Bên kia, Long Cung, một chi đội ngũ đã lên đường, bọn họ chính là Phụng Đông Hải Long Vương mệnh lệnh, đi Đại Chu Hoàng Thành dự định mời Chu Thiên Tử tới dự lễ đội ngũ. Dẫn đội không phải những thứ khác, chính là Long Hải Long Vương kiện tướng đắc lực Thừa Tướng Dùa. Nhớ, đến Đại Chu Hoàng Thành nhất định phải hạ thấp tư thái, người ở bên trong không đơn giản, chớ thô mạng làm việc. Tây Hải Long Vương mở miệng dặn dò. Long Vương yên tâm, lão Thần trong lòng hiểu rõ. nghe vậy, Thừa Tướng Dùa cùng gật đầu. Đúng rồi Đi hoàng thành sau đó, nhất định phải chú ý một vị tên là địch nhân kiệt đại thần, hắn là vị thứ 5 phong thần người. Ủm, Long Vương. Nhưng mà ngay tại Tây Hải Long Vương còn muốn nói gì thời điểm, một người binh cua vội vội vàng vàng chạy tới. Khải bẩm Long Vương, lừa gạt tam thái tử tộc người đã tìm được, giờ phút này bọn họ đang ở biển sâu bầu trời thật giống như tìm kiếm cái gì. Ừ, tìm được. Tốt, rất tốt. Hướng về phía thừa tướng rùa lần nữa sau khi gật đầu. Tây Hải Long Vương phất ống tay háo một cái. Người đâu, mang 5.000 bình tôm tướng cá, nhất định phải đem người này bắt về quy án. Ủm, Long Vương. Tây Hải Long Vương bên này như vậy, Tiểu Long Nữ tẩm cung. Nghe được ngao bính và tên kia tộc người xuất hiện lần nữa, Tiểu Long Nữ lúc này kéo Tây Thi. Đi, đi xem xem tộc người tên lường gạn. Tên lường gạn. Lúc nào hắn thành tên lường gạn. Tây Thi bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường. Tư Tiểu Long Nữ biết Ngao Bính cầm nàng làm tiền đặt cuộc bị tộc người đó không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt sau đó liền vô hình đối với tộc người đó nhiều một cổ hàn khí. Nói thật nói, nơi có việc hẳn ở Ngao Bính bên này, thật giống như cùng tộc người đó cũng không có quan hệ quá lớn. Hừ, ai biết người này tộc đùa bỡn hoa chiêu gì cầm Ngao Bính lửa, hắn không phải có thể làm thơ sao? Nếu quả thật có thể làm ra kinh thiên địa, khóc quỷ thần đại tác, vậy coi như hắn là thật lợi hại. Tiểu Long Nữ nói xong liền đi trước một bước đi trước đại điện. Long cung nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, bên này vừa có động tĩnh, toàn bộ Long cung rất nhanh xảo xảo nháo nháo liền đứng lên. Một nơi bảo quang chiếu dọi chiếu dọi đình tạ trước, Khương Tiểu Bạch và mình mang tới chiến ca, thượng mưa hai người đang nghị sự. Bên kia thế nào? Thật giống như nghe nói là một cái nhân tộc lừa Long tộc Tam Thái tử mấy kiện bảo vật, một đám thủy tộc đang muốn đi trước lùng bắt. Thượng mưa không người trở lại. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trường 225, tộc người chi bi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Tộc người. Khương Tiểu Bạch lông mày nhướng lên, tức giận hiện lên. Chính là tộc người cũng dám khiêu khích long tộc. Chán sống. Mặc dù Khương Tiểu Bạch mình vậy là tộc người, nhưng giờ phút này nghe được tin tức này vẫn là không nhịn được mắng liền một câu. Ở hắn trong mắt long tộc rõ ràng muốn so với tộc người lớp 10 các loại, thậm chí so với tiên tộc cũng tới không yếu nhiều ít. Dưới mắt, người này tộc treo chọc Đông Hải sẽ không sẽ đưa tới Long Vương đối với nhân tộc không ngứa cũng khó nói. Vạn nhất ảnh hưởng hắn ở Long Vương trong mắt địa vị, chẳng phải là muốn hỏng bét. Công tử, làm thế nào? Muốn không muốn chúng ta cũng đi qua giúp một chuyện. Thuận tiện bán Đông Hải Long Vương một cái mặt mũi. Nghĩ ngợi, chiến ca trầm thấp mở miệng. Cũng tốt, đúng rồi chuyện này ngươi hai người âm thầm đi làm, thiết mạc để cho mị kiến, trọng nhị các người biết, cái này ba cái gieo hỏa một khi biết chắc sẽ theo thịnh hành động. Còn nữa... Bắt tên này tộc người sau đó định phải thật tốt dạy bảo một phen, sau đó sẽ giao cấp long tộc xử trí. Khoát tay một cái, Khương Tiểu Bạch tỏ ý hai người trực tiếp đi làm. Ứm, điện hạ. Không người chiến ca hòa thượng mưa lặng lẽ lui xuống. Nhưng mà, hai người mới vừa rời đi, thì có một người thủy tộc đi tới đình tạng. Khương Công Tử, Long Vương xin mời. Ừ. Vừa nghe, Khương Tiểu Bạch sứng sốt một chút sau vui, vội vàng đứng dậy. Chốc lát, đến đại điện. Giờ phút này. Trong đại điện chỉ có tứ hải Long Vương, còn như trọng nhĩ, mị kiến nhưng là cũng không ở nơi này. thấy vậy, Khương Tiểu Bạch mặt vui vẻ. Nhất thời cảm giác được mình cơ hội sẽ đến, quá nhiều không tiện nói cũng có thể chọn mình. Khương Công Tử mời ngồi. Cảm ơn Long Vương. Ngồi vào chỗ của mình, Khương Tiểu Bạch chưa mở miệng, đông hải Long Vương nhưng là dẫn đầu nói. Khương Công Tử, buồn vương muốn hỏi thăm ngươi một người, không biết Khương Công Tử có thể hay không. Long Vương yên tâm, chỉ cần là tại hạ biết định sẽ biết gì nói nấy nói hết không giữ lại. Nghe vậy, Khương Tiểu Bạch lập tức đứng dậy, rồi sau đó cùng gật đầu. Không biết công tử đối với Chu Thiên Tử người này rõ ràng bao nhiêu. Có thể hay không nói một chút hắn qua lại. Chu Thiên Tử? Khương Tiểu Bạch hết sức không rõ ràng, không biết vì sao Long Vương sẽ hỏi thăm Chu Thiên Tử sự việc, chẳng lẽ là bởi vì hắn bè tôi. Không sai. Chỉ cần ngươi nói cho Bổn Vương liên quan tới Chu Thiên Tử tất cả mọi chuyện, Bổn Vương cũng là nói cho ngươi một cái bí mật. Có điều bí mật này, năng lực đủ, tuyệt đối có thể mang rất nhiều pháp bảo trở lại tế quốc. Đông Hải Long Vương hí mắt. 3 tháng sau Phân Bảo Nham lần nữa xuất thế sự việc tự nhiên không gạt được hắn. Hơn nữa Đông Hải Long Vương cũng biết sớm muộn những thứ này phong thần người sẽ biết, cho nên hoàn toàn có thể lợi dụng cái này thời gian kém ở bốn vị này phong thần chi trên người lấy được được một ít lợi ích. Dĩ nhiên, những thứ này phong thần người nếu như muốn từ trong lòng cung mang đi pháp bảo cao cấp, thì phải dùng thần vị để đổi. Bên này, Nghe được có thể lấy được đúng cách bảo, Khương Tiểu Bạch ngay tức thì kích động. Tốt, tốt. Đương thời Chu Thiên Tử họ cơ tên huyền. Một lần hoang dâm vô đạo, ao rượu rừng thịt, mỗi ngày không còn sớm hướng. Ước chừng dùng bốn tiếng, hắn lại là đem hoàng thành bên kia sự tình phát sinh nói đại khái, thậm chí liền cơ huyền nước ngập khánh thành cũng không có thả qua. À, có chút ý tứ. Đúng rồi, Chu Thiên Tử cái đó bề tôi địch nhân kiệt ngươi lại hiểu rõ nhiều ít đã thần tiên vốn là nhà ngươi lão tổ khương tử nha vật vì sao sẽ ở trong tay hắn nhưng mà khương tiểu bạch mới vừa nói xong tây hải long vương nhưng là không nhịn được mở miệng hắn đi hoàng thành đúng dịp thấy được địch nhân kiệt xuất thủ một màn kia Cỏ! cái gì đã thần tiên ở địch nhân kiệt trong tay khương tiểu bạch trực tiếp hoảng sợ đứng lên không thể nào đã thần tiên chính là nhà ta lão tổ vật trừ lão nhân gia ông ta và khương gia con cháu không người có thể nắm trong tay được đã thần tiên Người này nhất định là lặng lẽ tiến vào tộc ta nhà cũ. Hắn đã sắp mất lý trí, cuối cùng lại là đứng dậy hướng về phía Tây Hải Long Vương một bái. Nếu là có thể Long Vương có thể đem cái này đả thần tiên thay tại hạ đoạt về, tại hạ nguyện sắc phong năm chánh thần vị cấp Long Tộc, có thể lập thiên đạo lợi thể. Khu khu khu, khương công tử chớ nên kích động, buồn vương cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Địch nhân kiệt vật trong tay có phải hay không đả thần tiên còn chưa biết được. Thấy như vậy, Tây Hải Long Vương bèn cười ha ha dưới mắt chu thiên tử vô cùng có thể sẽ trở thành là long tộc chỗ thượng khách hắn làm sao có thể bởi vì đả thần tiên liền đi đắc tội địch nhân kiệt theo hướng chi khương tiểu bạch ở hắn trong mắt thật cái gì cũng không phải nói phân hai bên không nói khương tiểu bạch cùng tứ hải long vương bên này như thế nào thương lượng nói sau long cung ra những thứ khác ba cái phong thần người cũng là nghe được ngao bính bị lừa gạt sự việc một nơi gác lửng trọng nhĩ yên lặng ngồi lâu vẫn là phái ra mình tên kia thuộc hạ hắn ý tưởng và khương tiểu bạch kém không nhiều Tóm lại ở giờ phút quan trọng này, tộc người muốn cấp long tộc đầy đủ có lòng tốt, bất kể là ai. Coi như là ngạo lai quốc những cái kia không có chút nào liên quan tộc người người dân lúc này treo chọc long tộc cũng không được. Mị kiến, tống tương công vậy là như vậy ý tưởng, cuối cùng đều là phái ra người mình, muốn trước thời hạn bắt lại cơ huyền, lấy lòng long tộc. Không thể không nói, đây thật là tộc người bi ai. Nếu như cơ huyền ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không giống bọn họ bốn cái như vậy không có tiền đồ. Coi như là tộc người phạm sai lầm, vậy chắc cũng là tộc người tự mình tới đi ra, mà không phải là điều động nhân mã của mình, sau đó lấy lòng long tộc. Cùng lúc đó, mở mịt đông hải lên, cơ huyền cũng không biết trong lòng cung chuyện gì xảy ra, hắn và ngao bính hai cái như cũ không ngừng ở mở mịt biển sâu lên quanh quần phi hành. Là nơi này sao? Xem. Nhưng lại. Không giống. Từ gặp mặt, loại này đối thoại không biết lặp lại bao nhiêu lần. À, sư phụ lúc ấy nếu không phải muội muội ta hăng nóng lòng đuổi theo, căn bản cũng không sẽ phát sinh như vậy sự việc. Ngao Bính rất là không biết làm sao, muội muội ngươi, chính là cái đó chiêu hôn tiểu long nữ, không sai. Nguyên vốn còn dự định giới thiệu muội muội ta cho sư phụ biết, dẫu sao ngươi tải khí ngất trời, tướng mạo Anh Tuấn. Ngao Bính, lần này xem ngươi như thế nào tranh cãi. Nhưng mà ngay tại Ngao Bính còn muốn tiếp tục định hót thời điểm, xa xa lần nữa truyền đến khẽ tiau tiếng. Cái gì? Muội muội không tốt nàng tại sao lại tới bị lừa bị lừa sư phụ cháy mau ngao bính phảng phất là được chỉ muội chứng. nghe được thanh âm lại là không nói hai lời ném xuống cơ huyền xoay người liền bay cái gì cháy mau cơ huyền sững sờ ngẩng đầu nhìn về nơi xa chỉ gặp được trưởng có hơn 10.000 thủy tộc đang hướng nơi này cấp tốc bay tới không nói thủy tộc trước mặt còn có hai vệt đỏ dài tốc độ đặc biệt nhanh đợi một chút ngươi đây là muội muội ngươi Ta vì sao phải chạy? Cơ Huyền cao mày, cũng không cảm giác được mình ở địa phương nào treo chọc tiểu long nữ. Vèo. Thấy Cơ Huyền không núp lích, Ngao Bính đi mà trở lại. "Sư phụ, người nếu không phải chạy, bị nàng bắt trở về coi như lại cũng không có biện pháp tìm tiên thạch. Nàng thật rất bạo lực, ngoài ra trong long cung tới một người phụ nữ, suốt ngày và muội muội ta chung một chỗ, cũng không dễ trọng. Không có biện pháp tìm tiên đá." Cơ Huyền trong lòng lộ bội một chút. "Đi mau. Đến nơi an toàn nói sau." Lần này, Ngao Bân trực tiếp kéo cơ huyền đẳng vân mà bay. Chạy. Người này tộc quả nhiên có vấn đề, lại và Ngao Bính cùng phe với nhau. Không sai, đuổi theo phía sau chính là Tiểu Long Nữ và Tây Thi cùng với thủy tộc đại quân. Giờ phút này thấy Ngao Bính mang cơ huyền thoát đi, Tiểu Long Nữ nộ khí đẳng đẳng trực tiếp tọa thật tội danh. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trường 226, cầm phân bảo nham coi là con khỉ. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Ừ. Nhìn phía trước đi xa hai đạo thân ảnh, tiểu long nữ giận dữ, tây thi nhưng là những mảy. Bởi vì một cái trong đó bóng người nhìn như dị thường quen thuộc không nói, trọng yếu nhất chính là hắn thú cười vậy nhìn rất quen mắt. Không thể nào, thân là Chu Thiên Tử, hắn cần phải làm chấn giữ hoàng thành mới là, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Tây thi theo bản năng tự nói. Bất quá một khắc sau, nàng nhưng là kiên định lắc đầu một cái. Không đúng. Hắn thì có ra chạy thói quen, lần trước thân vân chuyện không phải là ví dụ sống sờ sờ. Các lộ chư hầu đứng đầu, chỉ có hắn nhất không đáng tin cậy. Nếu như nói những người khác nàng không nhận biết thì thôi, nhưng nhà mình người đàn ông hình bóng nhưng là nhớ rõ ràng. Tây Thi đã xác định, và ngao bính ở chung với nhau chính là từ nhà phu quân, thiên tử cơ huyền. Chu thiên tử. Cái gì chu thiên tử? Tiểu Long Nữ nghe Tây Thi tự nói, nhất thời nghi ngờ. À, không việc gì. Nghe vậy, Tây Thi nhanh chóng lắc đầu. Nghĩ ngợi, nàng đã có so đo. Dưới mắt coi như là biết trước mặt vị kia chính là cơ huyền cũng không thể thừa nhận không phải. Hơn nữa coi như là cơ huyền làm cái gì, nàng vậy được chịu trách nhiệm, ai bảo phu quân của mình không đỡ lo đâu. Truy đuổi Ngày hôm nay nhất định phải cầm người này tộc bắt hồi Long Cung. Bên này, Tiểu Long Nữ lần nữa hạ lệnh. Ai yêu. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tây Thi đột nhiên sắc mặt đổi được một phiến trắng bệnh, lại là bưng kín ngực. Ừ. Thế nào? Tiểu Long Nữ kinh hãi, Tây Thi mới vừa còn thật tốt, làm sao đột nhiên? Không biết tại sao ngược chợt là một hồi đau nhức. Công chúa điện hạ không có gì đáng ngại, cái này thì cùng ngươi cùng đi truy đuổi. Trong lúc nói chuyện, Tây Thi sắc mặt bột phát trắng bệnh, nhìn như xem được trọng chứng như vậy. Rốt cuộc thế nào? Thấy Tây Thi thống khổ như vậy, Tiểu Long Nữ trong mắt nhiều một kia ân cần. Các nàng hai mặc dù biết không lâu, nhưng mới gặp mà như đã quen từ lâu, quan hệ đã sớm giống như tỷ muội. Chẳng biết tại sao thôi, công chúa điện hạ, nếu không ngươi đi trước truy đuổi, tây thi nói chuyện đều bắt đầu đứt quãng. cái này, ngẩng đầu nhìn xem xa xa, ở nơi này chỉ trong chốc lát, ngao bính và tộc người đó sớm đã không thấy tăm hơi tung tích. thôi, tây thi tỷ tỷ, chúng ta về trước long cùng, thân thể trọng yếu, còn như ngao bính cùng tộc người đó, có chính là thời gian, dài dài một tháng, tiểu long nữ không nói lời nào dịu đỡ tây thi lập tức đổi đám mây. muội muội, ta, thật ra thì. Nhìn tiểu long nữ, Tây Thi đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia ấy náy, nhưng lại rất tốt che giấu đứng lên. À, công chúa, ngươi liền tha thứ tại hạ lần này, sau này ngươi nếu là có. Khẳng định vậy sẽ làm như vậy. Trong lòng, Tây Thi chính là thở dài. Như vậy, long tộc cao háo bắt hành động lần đầu tiên lấy thất bại mà chấm dứt. Thủy tộc đại quân toàn bộ rút lui trở về Đông Hải, ngược lại là Khương Tiểu Bạch và Trọng Nhi đám người thuộc hạ, nhưng là như cũng không để lại dư lực ở trên biển tìm kiếm cơ huyền tung tích Bên kia, cơ huyền cùng Ngao Bính và Thương Lang cùng bay khỏi tiểu long nữ tầm mắt sau đó, đã mang tị Thủy Châu không vào mở mịt biển sâu. Thậm chí tiến vào biển sâu sau đó, ba người lại lục lõi đi về phía trước hồi lâu. Đừng xem Ngao Bính thân là Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử, nhưng mở mịt biển sâu vô biên vô tận, ngay cả là hắn cũng không phải tất cả địa phương đều đi qua, còn như nơi này là phương nào hướng, lại là không biết rõ. Khá tốt chạy ra ngoài, nếu không một khi bị mội mội ta bắt, sau này, coi như... Dựa vào ở biển sâu rẫy biển đáng ẩm, Ngao Bính có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Thật ra thì mỗi lần từ em gái hắn thuộc hạ chạy khỏi, đều sẽ có lại còn sống một lần cảm xúc. Sư phụ, vậy vùng nước lớn đã bại lộ, khẳng định sẽ có binh tôm tướng cá xuất hiện, tiếp theo chúng ta chỉ có thể lưu lại ở cái này đáy biển âm thầm làm việc. Ồ, sư phụ, ngươi thế nào? Tại sao không nói chuyện? Chốc lát, Ngao Bính lời nói cũng không có được cơ huyền câu trả lời, nhất thời có chút nghi ngờ. Quay đầu vừa thấy Cơ Huyền giờ phút này ánh mắt đang trực câu câu nhìn chằm chằm hắc ám chỗ sâu. Thạch đầu, khối đá kia đầu tìm được. Một khắc sau, cơ Huyền mừng rỡ qua lại, lại là mang thương lang lấy nhanh nhất tốc độ bơi về phía chỗ sâu. Ngao Bính theo cơ Huyền chỗ đi phương hướng nhìn chằm chằm vừa thấy, chỉ gặp một viên đen tuyền thạch đầu như ẩn như hiện đứng sừng ở đá ngầm chỗ sâu, nhìn như bề ngoài đang cùng trước kia khối đá kia đầu vô cùng tương tự. Bất quá thật giống như chính là lớn liền như vậy một chút xíu. Không đúng, có lẽ trước chính là lớn như vậy chỉ bất quá nhìn lầm rồi mà thôi xác nhận ngạc nhiên mừng rỡ tự nói ngao bính vậy đi theo lướt đi qua cũng không lâu lắm cơ huyền rốt cuộc đã tới thạch đầu bên rồi thấy thạch đầu dáng vẻ không xê xích bao nhiêu ở nơi này phiến đá ngầm bên trong lại riêng một góc trời hắn theo bản năng lấy là một khối này trước kia chính là khối kia tiên đá lên cơ huyền hạ lệnh thương lang và ngao bính không dám thở ơ vội vàng ra tay nhất là ngao bính trước khi tiên đá chính là hắn làm mất Giờ phút này lại là nóng lòng biểu hiện mình. Kết quả, nửa ngày, cơ huyền ngao bính cùng tăng được mặt đỏ bừng cứ thế không có nâng lên khối này thạch đầu. Đá này đầu thật giống như so ngũ nhạc núi lớn còn nặng như vậy, dùng hết toàn bộ đạo hạnh cũng không có thể dung chuyển chút nào. Sư phụ, đá này đầu tinh thật đúng là nặng, thật giống như so với trước đó nặng trăm lần không dứt. Ngao bính không biết làm sao, nó đều đã hóa thành bản thể, còn là không thể làm gì. Thử lại lần nữa, cơ huyền cũng cảm thấy được có chút cổ quái. Mặc dù nói trước khi khối kia vậy rất nặng, nhưng xa xa không có nặng đến tình cảnh này. Thử lại lần nữa. Cơ huyền không phục. Thạch đầu thật vất vả mất mà phục được, há có thể lúc này bỏ qua. Tơ. Nhưng mà ngay tại cơ huyền mới vừa muốn động thủ thời điểm, bên hông hắn khối kia phong thánh bại nhưng là không giấu vết tản ra tí tí lang quang, không có vào đến đá lớn bên trong. Hết thẻ các thứ này cơ huyền cũng không có phát giác. Lên. Một khắc sau, ba người đồng thời phát lực. Hắc, đừng nói. Lần này cái này đá lớn lại là vô hình nhẹ rất nhiều, thậm chí có loại cảm giác, coi như không cần ngao bính và thương lang cơ huyền một người cũng có thể ung dung nâng lên. Sư phụ, xem ra là đá này đầu tinh cũng biết trong nước bực bội không dễ chịu. Mình muốn đi ra ngoài. Ngao bính mừng rỡ. Đi, trước cầm nó rời trở về rồi hay nói. Có kinh nghiệm lần trước, cơ huyền quyết định rơi túi lại an, dù sao khối này thạch đầu thả ở Đại Chu Hoàng Thành Hoàng Cung mới tính an toàn. Sư phụ, Dưới mắt phía trên đã không an toàn, không bằng chúng ta một mực dọc theo đáy biển hướng đông phải, nhất định có thể đến bên bờ. Đến lúc đó lại vận đi ngải chỗ ở quốc đô, như vậy cũng tốt. Cơ Huyền gật đầu. Ở hắn trong mắt, đá này đầu nhưng mà cái bà bối, có thể khiêm tốn trở về dĩ nhiên phải khiêm tốn trở về. Đinh nhắc nhở ký chủ. Vừa lúc đó, trong đầu chợt nhớ tới hệ thống âm thanh nhắc nhở. Như vậy mà quỷ dị lúc mới vang lên một chút, phía sau liền hơi ngừng. Giống như là chưa từng xuất hiện qua như vậy. Ý gì? Ở nơi này biển sâu ngây ngô lâu, đầu gốc nước vào. Cơ huyền không nói, không để ý sau đó liền đem việc này quên mất. Không nói cơ huyền tự nhận là tìm được đánh mất bảo bối. Nói sau đại chu hoàng thành, khổng phủ, lý nhị đang dạy dỗ một cái đứa nhỏ. Đây là sư phó Thanh Nhiu, không phải ngươi thu cưới, cho ta xuống. Hắn kéo tới một cái trắng non đứa con nít nhỏ em bé. Làm sao đứa con nít nhỏ em bé gắt gào ôm Thanh Nhiu cổ chính là không muốn xuống. Sư phụ, nghe nói có ở trên trời tốt thật lợi hại tiên thú, nếu không ngươi cũng cho ta bắt một cái, nếu không, cái này thanh lưu sau này chính là của ta. Nhưng mà, em bé lúc này phản bác. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trưng 227, âm binh, trộm đoạt vận nước. Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Thiên giới. Không được. Chí ít bây giờ còn chưa được. Vừa nghe, lý nhị gãi đầu. Từ thu tên đệ tử này, thật là nhức đầu muốn chết. Mỗi ngày, đứa nhỏ cũng sẽ chỉnh một cái yêu con bướm. Gần đây lại là điên cuồng, từ xem xong nhà mình đại ca để lại cho sách của hắn tịch sau đó, lại là lặng lẽ chạy tới thiên tử trong học cung, cứ thế cầm một đám học sinh lừa dối không biết Đông Nam Tây Bắc. Học cung bên trong còn có không ít người thán phục đứa nhỏ học thức, lại là không để ý tuổi tác khác biệt lúc này bái chàng trai vi sư. Thậm chí có một cái tên là nhan trở về học cung đệ tử, lại là nói thẳng. Cuộc đời này chỉ có một sư phụ, đó chính là Khổng Khâu, Khổng Trọng nghi. Như vậy, cầm đông hoa đạo nhân cũng cho thiếu chút nữa đúng không? Hắn là phụ trách cho học cung đệ tử giáo sư thuật pháp và tu tập phương pháp, coi là lên là những đệ tử này cái đầu tiên sư phụ. Kết quả từ đứa nhỏ tới, địa vị liền thẳng tắp hạ xuống. Có thể như thế nói, đứa nhỏ mặt mũi ở trong học cung so hắn còn tốt hơn khiến cho. Cái này không, đang học cung bên kia chơi có chút không nhịn được sau đó, lại chạy trở lại khổng phủ. Bây giờ không được. Vậy lúc nào thì mới được? Đứa nhỏ hết sức hướng tới nhìn bầu trời một chút. An ly nhĩ mang về những cái kia linh vật và ly núi mẹ già đưa tặng chu quả và năm. Khổng khâu đã có ngàn năm đạo hạnh, lại học tập cơ sở thuật pháp cùng cơ huyền để lại những sách kia, lên trời xuống đất đã không nói ở đây. Gần đây thấy ly nhĩ có thú cười thanh như mặc địch có thú cười huyền quy, duy chỉ có hắn cái gì cũng không có. Lúc này mới nháo nổi lên tâm trạng. Lúc nào? Ít nhất cũng phải cùng đại ca trở về. Hắn nếu như đồng ý. Sư phụ liền mang ngươi đi thiên giới bắt thu cưới. Lý nhĩ làm lấy lệ. Trong lòng ngầm muốn, dù sao nhà mình đại ca trở về chí ít vậy được mấy cái tháng sau. Trọng yếu nhất là đại chu bề tôi cũng sẽ đi Đông Hải tham dự phân bảo đại hội. Tạm thời nửa hội căn bản không thời gian thượng giới gây chuyện. Bậy hạ trở về. Thiệt hay giả. Đứa nhỏ vừa nghe, lập tức xoay mình từ thanh nhu sau lưng ngã xuống. Nơi này đồng thời hắn trên mình lại là tản ra tí ti khí trắng. Dĩ nhiên. Lý Nhi rất là khẳng định. À, vậy thì đợi một chút, phòng đoán lại còn mấy ngày bệ hạ là có thể trở về. Đứa nhỏ hết sức bình tĩnh gật đầu một cái, chắp hai tay sau lưng đi vào trong phòng. Thằng nhóc này, nhìn đứa nhỏ bối cảnh, Lý Nhi không biết làm sao lắc đầu. Ừ, không đúng. Hắn vì sao như vậy chắc chắn. Lý Nhi bỗng nhiên dừng lại. Mình tên đệ tử này dị bẩm thiên phú, căn bản không cách nào dùng lẽ thường độ chi. Hắn nói không nhất định là chính là làm cho đùa. Nhắm mắt một cảm giác, đạo đức kinh vô căn cứ xuất hiện vòng quanh hắn thân thể vòng vo mấy vòng lúc này mới dừng lại. Cái gì? Đại ca lại đang trở lại hoàng thành trên đường. Hơn nữa còn con cái đá lớn đầu. Mở mắt, Lý Nhĩ hoàn toàn sửng sốt. Theo đạo hạnh tinh tiến cùng với đối với đạo đức kinh bà khống buộc phát thuần thục hắn tựa như tự động khai trừ thiên nhãn như vậy, chỉ phải đi qua suy diễn là có thể thấy mình muốn nhìn người đang làm gì. Bất quá bây giờ hắn đạo hạnh còn không cao lắm, chỉ có thể suy tính ra thân cận người có thể đứa nhỏ là làm sao biết. Nghĩ ngợi, Lý Nhĩ truyền lệnh. Người đâu, cho địch đại nhân, bạch khởi tướng quân cùng truyền lệnh, liền nói đại ca ta đang trên đường trở về, mau trước đi tiếp ứng. Ủm, vương gia Vì vậy, không qua mấy giờ, đại chu bể tôi dối dít bước trên mây lên bay hướng mặt đông. Bên này, đợi thị vệ sau khi đi, Lý Nhĩ lần nữa đi tới trong phòng. Đứa nhỏ, ngươi là làm sao suy tính ra đại ca ta sẽ trở lại. Khi hì, ngươi học trò ta thông minh tuyệt đỉnh Tự chế một môn công pháp, tên viết nho pháp. Như thế nào? Lợi hại sao? Rất nhanh, trong phòng truyền đến đứa nhỏ thanh âm. Nhưng là hắn cũng không có mở cửa, không biết lại ở bên trong buôn bán cái gì yêu con bướm. Nho pháp. Người chế. Lý nhĩ trấn mắt, mình tên đệ tử này là thật là lợi hại, lại tự nghĩ ra pháp môn, thật là không nên quá huyền. Không sai, sau này ta nho pháp át sẽ giải rác thiên hạ. Càng nói, đứa nhỏ vừa tiêu ngạo. Đợi một chút. Ngươi nhưng mà vi sư đệ tử, như ngươi không đi theo vi sư, vi sư đạo pháp chẳng phải là muốn thất truyền. Rất nhanh, Lý Nhi đổi được lo lắng. Ban đầu sở dĩ ở trong bụng mẹ nhìn chúng đứa nhỏ, chính là vì truyền thừa mình đồ, tên này. Vậy ngươi liền lại thu một người học trò, truyền thừa ngươi đạo pháp. Ngươi! Lý Nhi không nói, một lát sau lại là rơi vào trầm tư. Thật chẳng lẽ nếu lại thu học trò. Cái này đứa nhỏ làm sao xem làm sao cũng không đáng tin cậy. Nói tách ra biểu. Tần quốc, bởi vì mặc địch, bạch khởi đại quân rút lui hồi, tần mục công rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Bỏ mặc nói thế nào, tần quốc tạm thời là giữ được. Giờ phút này, đại điện, tần mục công ngồi ở chủ vị, đã từng xuất hiện qua bóng đen lần nữa thoáng hiện. Cao nhân, bùn vương đã lại đến đồng tây dưới chân núi dùng năm màu đồ gốm bùn trúc tạo liền 100.000 đồ gốm rũng, còn mời cao nhân chỉ điểm tiếp theo nên làm gì. Thấy bóng đen xuất hiện, tần mục công trên mặt tràn đầy vui mừng. Các loại biểu hiện tới xem. Bóng đen tựa hồ đối với Tần Quốc thật rất tốt không có nửa điểm xấu xa lòng, thậm chí còn lặng lẽ giữ lại một ít thuật pháp cùng linh vật cho Tần Hoàng Thất Đế quốc con cháu, dưới mắt quá nhiều hoàng thất thành viên đều bắt đầu tu tập thuật pháp, thực lực cũng có tiến một bước tăng lên. Rất tốt. Ngày mai ngươi mang 100.000 đồng tiền, dây đỏ, tiền vàng bạc, hồn phiên đi đất âm sát, đốt đèn dẫn đường, đốt dẫn đường tiền để cho âm binh nhập vào người. Áo bào đen khàn khàn mở miệng. Hắn đưa ra rất nhiều yêu cầu. Mỗi một cái cũng rất đơn giản vậy rất dễ dàng làm được. Nhưng chính là những yêu cầu này, lại để cho tần mục công nghe được sống lưng một hồi lạnh cả người, nhất là âm binh nhập vào người bốn chữ để cho người không nhịn được sinh lòng sợ hãi. Ở thế gian sống lâu, đối với những thứ này vẫn là trời xanh có loại sợ hãi. Cao nhân, âm binh nhập vào người. Là, hắn dập đầu bà xác nhận. Nếu như muốn có một chi vô địch đại quân sau đó kéo dài tần quốc vận nước, vậy thì giữ bổn tọa theo như lời đi làm. Hắc bào thanh âm buộc phát lạnh như băng, tựa hồ đối với tần mục công nhát gan rất không hài lòng, còn có một cổ nồng nạc thất vọng. Những cái kia âm binh thật sẽ nghe lời. Tần mục công khẩn trương nuốt nước miếng. Dĩ nhiên, bất quá phải cẩn thận, 100 ngàn này âm binh chỉ có thể rong rôi cướp đoạt những thứ khác nước chư hầu vẫn nước, nhưng là tuyệt đối không thể đi đại chu hoàng thành. Không thể đi đại chu hoàng thành. Tại sao? Liền đến gần cũng không được. Không được. Bởi vì hoàng thành bên trong có rất nhiều thân mang hạo nhiên chi khí tồn tại. Đi, âm binh chính là tự tìm đường chết. Gần đây lại là có một vị ánh sáng rực rỡ xông lên đấu giả tộc người ra đời, một mình hắn là có thể gam ngươi gần nửa âm binh. Nhắc tới Đại Chu Hoàng Thành, hắc Bảo trong thanh âm nhiều vẻ kiên kỵ. Dĩ nhiên, trừ Đại Chu Hoàng Thành, những thứ khác nước trừ hầu đều có thể đi. Những thứ khác đều có thể. Tề quốc đâu? Tần mục công trước mắt sáng lên. Lần này Tề quốc lừa dối hắn và Hoàng Thành làm, kết quả cuối cùng lại không giúp hắn, trong lòng thật khó chịu. Tề quốc. Tự nhiên cũng có thể, vốn là Khương Tiểu Bạch có một bề tôi tên viết quan trọng, hắn cũng là có đại khí vận người, đáng tiếc người này đã đến Đại Chu Hoàng Thành, trở thành Chu Thiên Tử bề tôi. Không thể không nói, cái này áo bào đen rất khủng bố, hắn lại là đối với các lộ nước chư hầu bây giờ chuyện xảy ra nhược trí trưởng. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trưng 228, trước thời hạn phân bảo. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Tần Quốc, năm lớn nước chư hầu một trong. Cũng không vì là không có phong thần người mà rơi hạ bước chân, ngược lại thực hiện đường ngoằn ngoèo qua mặt xe. Có hắc bào nhân thần bí tương trợ, 100.000 âm binh lại là thành tất cả lớn nước chư hầu bên trong trận chiến đầu tiên lực. Dĩ nhiên, có âm binh còn chưa đủ, cái này háo bào đen lại mệnh tần mục công đúc 12 cái người kim, muốn chế tạo ra mạnh hơn tồn tại tới che chở Tần Quốc. Các loại dấu hiệu tỏ rõ, cái này háo bào đen và Tần Quốc quan hệ thật không giống bình thường. Cuối cùng áo bào đen còn lần nữa dặn dò tần mục công nếu như có khả năng, nhất định phải đem tề quốc những cái kia không được trọng dụng về tôi, như chương nghi, nhạc nghị cùng đào tới đây. Đồng thời biểu thị, những người này cũng có thể gia tăng tần quốc vận nước. Làm xong hết thể các thứ này sau đó, áo bào đen lần nữa thần bí biến mất không biết tung tích. Mặc dù tần mục công cũng muốn hiểu rõ cái này hắc bào thân phận, có thể hắn đạo hạnh cuối cùng rất cạn, căn bản không cách nào dò xét. Tô tần, nhạc nghị có thể gia tăng tần quốc vận nước. như thế huyền. Tự nói, không rõ ràng. Nhưng tần mục công cuối cùng vẫn là làm theo, lặng lẽ cho tần quốc phái ra mật thám. Hết thể các thứ này, xa ở Long Cung Khương Tiểu Bạch đám người cũng không biết, cơ huyền cũng không biết. Nhất là Khương Tiểu Bạch các loại, từ Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung đệ tử xuất hiện sau đó, phàm nhân đại quân thật đã không có lại để trong mắt. Thậm chí bọn họ cảm thấy, chỉ cần có tiên thần, cái gì triệu đại quân, dù sao cũng đại quân đều là con kiến hôi mà thôi. Nhất là cơ huyền. Hàng xích hàng xích đem vậy đá lớn màu đen lặng lẽ chuyển đến Đông Hải bờ biển, cuối cùng ở một đám bè tôi phò hộ hạ rốt cuộc quay trở về Hoàng Thành. Còn như ngao bính nhưng là không có lên bờ, tiếp tục nút ở trong nước. Hắn biết mình một khi ở giữa không trung hiện thân thì có thể bị những cái kia thủy tộc để mắt tới, bại lộ ngược lại không tốt. Bất quá làm ngao bính lặng lẽ lần nữa lẻn vào biển sâu tỉnh cờ gian đi qua định hải thần thiết, thấy thần thiết chóp đỉnh chỗ còn có một hòn đá thời điểm, nhất thời sương sở. Ngươi người này, rốt cuộc đã tới. Vội vàng đem ta xét đi Thạch đầu cũng vậy, thấy Ngao Bính Trực tiếp phát ra âm thanh Ngươi ngươi, tại sao lại ở chỗ này Hồi lâu, Ngao Bính tỉnh hồn Ban đầu mình vứt thạch đầu ở chỗ này Vậy thầy mình rời trở về khối kia lại là gì Đại gia, ban đầu không phải ngươi cầm ta ném tới biển sâu sao Bây giờ lại hỏi ta tại sao ở chỗ này Thạch đầu tức giận Cái này Ngao Bính lung túng Suy đi nghĩ lại Hắn quyết định lặng lẽ lại đem thạch đầu cho thả lại chỗ cũ, cứ như vậy coi như thầy mình phát hiện cái gì vậy có lý do phải không? Cây gậy, ta đi, chờ ta khi nào xuất thế, nhất định cầm ngươi mang ra khỏi biển sâu. Nào ngờ, ngay tại Ngao Bính rời khỏi thạch đầu thời điểm, thạch đầu lại là vô hình truyền ra một giọng nói. Ngao Bính không rõ ràng, vậy không có để ý. Đá này đầu thần kinh tói quen, nói lời gì cũng là có thể. Nói phân hai bên, trở lại hoàn thành, vì che người thay mắt. Cơ Huyền ở hoàng cung chỗ sâu chế tạo một tòa thật to hòn non bộ nhóm, cái này đã lớn và những thứ khác thạch đầu phối hợp với nhau, người ngoài căn bản không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Con khỉ, sau này ngươi ngay tại Ta Đại Chu Hoàng Thành hút lấy thiên địa tinh hoa, phá thạch ra, đến lúc đó lại là một vị ánh sáng rực rỡ xông lên đấu giả tồn tại. Nhìn thạch đầu, Cơ Huyền thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Ở hắn xem ra, lần này cuối cùng là không áo bào trắng, cầm vật mình muốn mang trở về, tự nói sau đó. Cơ Huyền mang một đám bè tôi trở lại Đại Điện nghị sự. Đại ca, kết quả mới vừa đến Đại Điện. Lý Nhĩ liền tiến vào trong điện một mặt khổ tương mở miệng. Nguyên Lai biết được Cơ Huyền trở về, đứa nhỏ vững vàng nhớ phải đi Thiên Giới bắt thú cưới chuyện. Cơ Huyền vừa mới tới cửa thành, hắn liền chạy tới Lý Nhĩ phủ đệ bắt đầu lý luận chuyện này. Lý Nhĩ không biết làm sao, ai bảo mình ban đầu không cẩn thận đáp ứng hắn đâu? Không biết làm sao lúc này mới vội vàng chạy tới Đại Điện. Thu cưới, con nhỏ tuổi không đi học cho giỏi. Muốn cái gì thú cưới? Nghe xong Lý nhị nói như vậy, cơ huyền trực tiếp cự tuyệt. Đừng xem Đại Chu Hoàng Thành ở thế gian thực lực thượng khả, đạo hạnh năm 2000 về tôi ấy mà không hề thiếu. Nhưng cùng thiên giới so với, nội tình kém quá nhiều quá nhiều. Không nói những cái kia đầy trời tinh túc, Nam vương chính Thần, chính là Bích Du Cung và Ngọc Hư Cung đệ tử bình thường đều đủ để ép vỡ thời khắc này Đại Chu Hoàng Thành. Đại ca, ban đầu ta cũng là nói như vậy, có thể đứa nhỏ không mấy ngày liền học xong liền đại ca đưa những sách kia bây giờ lại tự sương sáng lập sẽ ra điều gì nho pháp còn mỗi ngày chạy đi đến thiên tử học cung bên kia giảng bài giảng bài nháo được không thể tách rời ra lý nhĩ trong thanh âm tràn đầy không biết làm sao hơn nữa nhìn về phía cơ huyền ánh mắt bên trong lại là nhiều vẻ ưu ái nếu như ban đầu mình trước cầm đạo đức kinh truyền cho khổng tử nói không chừng khổng tử đó là có thể đem hắn đạo pháp tuyên dương làm dạng dỡ bây giờ được không một cái như vậy hạt giống tốt cứ thế bị đại ca của mình lấy một đống sách rách dưới cho trước thời hạn nuôi dưỡng sáng lập Nho Pháp, Cơ Huyền trước kinh sau vui. Bất quá thấy Lý Nhĩ trong mắt nhiều chút ủy khuất, chợt cảm thấy buồn cười. Thôi, không phải là một người học trò mà thôi. Đại ca đến lúc đó lại cho tìm mấy cái truyền thừa y bát. Thấy đại ca dọn về khối đá lớn kia liền chưa. Chỉ phải thật tốt dùng linh khí ân cần săn sóc, bên trong sinh ra sinh linh chính là người tương lai đệ tử, tuyệt đối đảm bảo ngươi hài lòng. Cơ Huyền bắt đầu loạn điểm thầy trò phổ. Dù sao phong thần đánh một trận sau đó Tây Phương nhị thánh đã tự lập một phái. Cùng cái này bên này thoát khỏi liên quan. Lại để cho ngộ không bái sư chính xác để ra đạo nhân đã là không thể nào. Còn không bằng đặt trước Lý Nhĩ, đối với con khỉ mà nói cũng là một cọc đại cơ duyên. Đại ca, ngươi nói có thể là thật. Nghe được còn có ánh sáng rực rỡ xông lên đấu giả đệ tử, Lý Nhĩ mừng rỡ không dứt Đây là tự nhiên, đúng rồi đứa nhỏ không phải kêu là phải đi thiên giới. Vì giờ phút này không gặp người. Trấn An Lý Nhĩ, cơ huyền mở miệng lần nữa hỏi. Hắn là thật rất muốn xem xem. Bây giờ khổng tử thành hình dáng gì? Đúng vậy. Đứa nhỏ người đâu? Vậy sẽ trả lại cho đang gọi cho muốn cùng đại ca thật tốt nói một chút, làm sao cái này sẽ? Lý Nhĩ xoay người, nhìn về phía đại điện ra. Vèo. Hai người kinh ngạc gian, một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó một cái trắng non đứa con nít nhỏ em bé xuất hiện ở đại điện, trong tay còn ôm thật chặt một bản đang tản ra bảo Huy Ngọc Sách. Khổng khâu, khổng trọng nghi, bái kiến bệ hạ, đa tạ bệ hạ ban cho bảo. Thấy cơ huyền, nhóc con thần sắc ngần ra, lại là và những thứ khác bề tôi như nhau tượng mô tượng dạng được rồi quý tới bái lễ. Khoan hay nói, cái này một bái, cơ huyền trong đầu lại một chút vang lên hệ thống âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ lấy được được. Cấp nhân tài khổng khâu, khổng trọng ni thành tâm ra sức, độ trung thành 100, có thể vào nhân tài khai thác hệ thống bên trong tiến hành đào tạo. Hệ thống âm thanh nhắc nhở chỉ vang lên một đạo, liền lần nữa yên lặng đi xuống. Cũng không có xem trước nhiều như vậy nói nhảm thật giống như lại sợ thứ gì, lại hình như là ở phòng ngừa tác giả người này nước số chữ. Bên này, đối với hệ thống âm thanh nhắc nhở cơ huyền đã sớm thấy có lạ hay không, nhưng đối với Khổng Khâu theo như lời hắn trong mắt nhưng là tràn đầy nghi ngờ. Ban cho bảo. Cô lúc nào ban cho bảo? Khải bẩm bệ hạ, khối kia khối đá kia đầu không phải là ngài mang về. Sư chất ta đang ở bên cạnh chơi đùa, đương nhiên bên trong bay ra khỏi một bản ngọc sách. Sư thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi Nó en vào đêm qua khóc. Trưng 229, Phong Thánh Bút. Côn vợ ở dùng tiều cầu ủng hộ phiếu. Trong đá bay ra một bản ngọc sách. Chẳng nghe, trong đại điện người tất cả mọi người đồng thời sương sốt, đầy mặt không tin. Nhất là cơ huyền, hắn biết cái này trong đá là ai. Bay ra ngọc sách. Nhớ không sai, con khỉ ban đầu nhưng mà người trần trồn xuất thế. Nói sau con khỉ vậy một bộ đồ chuẩn bị dưới mắt còn mặc ở hắn trên mình. Làm sao có thể? Nhưng mà... Lại xem khổng khâu ngọc trong tay sách lại là đích thực đồ, giờ phút này tản ra tí ti bảo huy, coi như so với địch nhân kiệt đả thần tiên cũng hiếu thắng lên không thiếu. Loại cấp bậc này đồ toàn bộ hoàng thành không người có, coi như là muốn cho khổng khâu cũng không khả năng. Bậy hạ, sư chất đi trước học cùng, có vật này cũng không cần lên thiên giới. Tựa hồ tìm được đồ chơi đẹp, lỗ nhỏ tử lần nữa không người một bái. Giá, làm người im lặng một màn xuất hiện, đứa nhỏ bái xong cơ huyền, lại là cầm sách đặt ở trên ông. Đồng thời vỗ một cái. Đảo mắt liền gặp vậy, ngọc sách đột nhiên trở nên lớn, tản ra đầy trời màu đen chữ nhỏ, đem ngọc sách nhờ đứng lên. Đứa nhỏ xoay mình ngồi lên đè một cái, ngọc sách rắn nặng thiếu chút nữa rớt xuống đất, bất quá cuối cùng vẫn là sáng chói lắc lư trở đứa nhỏ bay ra khỏi đại điện. Nhìn mọi người một hồi bận tâm, sinh sợ vậy ngọc sách không yên sẽ lộn trên đất. Chẳng lẽ là thật. Thấy như một màn này, Lý Nhi cùng Cơ Huyền nhìn nhau. Bọn họ đã có thể khẳng định, ngọc này sách tuyệt đối không phải thông thường bảo vật. Không dám nói đạt tới tuyết phẩm, nhưng cực phẩm nhất định là không thành vấn đề. Đại ca, ta đi ra ngoài xem xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sau đó Lý nhị mở miệng. Đi đi, hẳn không thể nào là thách đầu, hoặc giả là khổng khâu có những cơ duyên khác. Cơ huyền khẽ gật đầu. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Lý nhị thần sắc cổ quái trở lại trong đại điện. Giờ phút này trong tay hắn lại nhiều một cái ánh vàng rực rỡ chiếc vòng còn có một trôi cây quạt. Đại ca, vậy trong đá thật giống như thật có thể bay ra đồ. Cơ cơ trong tay hai kiện bảo vật lý nhĩ vậy là một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Kim cương trạng, quạt ba tiêu. Lần này, cơ huyền lại cũng không cách nào ổn định, nếu như nói trước khổng tử cái đó bảo sách hắn không nhận biết nói, hai món đồ này nhưng là nhìn quen mắt rớt. Hệ thống, hỗ trợ xem xem đây là cái đồ gì. Sau khi hết khiếp sợ, cơ huyền muốn lần nữa xác nhận, sau đó cho hệ thống truyền ra một đạo thần nghiệm. Đinh, là, đinh, là đồ tốt. Ừ. Nghe được hệ thống như vậy khôi phục, cơ huyền lông mày lại chọn. Từ lần trước tiến vào biển sâu, hệ thống người này giống như là mạch điện bị nước tới như vậy, lúc linh lúc không kéo léo. Thôi, xong rồi lại thu thập ngươi. Tự nói, cơ huyền đứng dậy mang chúng thần đi trước mang về thạch đầu ra. Hắn cũng muốn xem xem, cái này thạch đầu rốt cuộc có và cổ quái. Cũng không lâu lắm, trước hòn giả sơn. Đại ca, mới vừa chỉ là dùng thần thức cảm giác liền một chút, bên trong thì có vật này bay ra. Lý Nhĩ giải thích đem hắn gặp gỡ tưởng tượng tế tế nói một lần. À, mặc địch, ngươi vậy thử một chút. Nghĩ ngợi, cơ huyền kêu tới mặc địch. dọc theo đường đi hắn mang khối này đá lớn trở lại cũng không có cảm giác được cái gì dị thường. phỏng đoán mình thử vậy thử không xảy ra cái gì. Dạ, vậy hạ. nghe vậy, mặc địch đứng ở đá lớn trước mặt. Vèo. chốc lát, thạch đầu thanh mang bắn ra bốn phía, lại chuyển mắt, bên trong lại là chậm rãi bay ra một con đen nhánh bảo thuyền. bảo thuyền vốn là chỉ lớn trường bàn tay. Nhưng mà làm mặc địch mở mắt vậy một sát, bảo thuyền nênh gió liền tăng, ngay tức thì liền hóa thành một chiếc thuyền lớn trôi lơ lửng ở không trung. Lại xem mặc địch thân thể tự động hiện lên. Cuối cùng đạp ở đầu thuyền trên, nhìn như lại là có một bộ tuyệt sát thiên hạ khí thế. Cái này, là thật. Chúng thần thán phục Bảo thuyền toàn thân tản ra ác liệt sát khí, vừa thấy thì không phải là cái gì vật bình thường, hiện nhiên so đả thần tiên cao hơn cấp không thiếu. Kinh ngạc gian, mặc địch rơi xuống. Bảo thuyền vậy dần biến nhỏ lại cuối cùng bị hắn thu vào. Thân khấu tạ bệ hạ ban cho bảo. Nguyên lai like mới vừa rồi là bảo thuyền nhận chủ mặc địch, cho nên động tĩnh mới sẽ lớn như vậy. Ở mặc địch xem ra, đá này đầu là nhà mình bệ hạ mang về, mà hắn lại từ trong đá lấy được cơ duyên, tự nhiên phải cảm tạ cơ huyền. Chẳng lẽ trong đá không phải con khỉ? Không thể nào. Cơ huyền sau mới phát giác, đỡ dậy mặc địch, vậy đi tới đá lớn trước mặt. Dọc theo đường đi. Hắn không dùng một phần nhỏ thần thức cảm giác khối này thạch đầu. Thậm chí còn có thể nghe được trong đá luật động, theo bản năng lấy là trong đá nhất định là có đá thai, kết quả bây giờ. Thật ra thì, cơ huyền không biết là, hắn đoạn đường này rời đá bên hông khối kia mực ngọc bài một mực yên lặng tản ra màu tím hơi thở rồi sau đó thấm vào hát thạch. Trở lại hoàng cung, mực ngọc phái lại nữa tản ra loại khí tức đó, lúc này mới có như một màn này. Nếu như không phải là con khỉ, vậy ngươi vậy là cái gì? Bá! Bất ngờ chuyện xảy ra, ngay tại cơ huyền đi tới đá lớn trước chưa dùng thần thức cảm giác, thạch đầu đông nhiên quần sáng năm màu đại thịnh, so trước mặt bảo thuyền xuất thế động tĩnh lớn gấp mấy lần còn không ngừng. Rồi sau đó một đạo kim mang lóe lên. Cảm giác, nguyên lai là một cánh tay lớn bằng, dài cơ ba xích, toàn thân tím đen bị phối hợp độn khí vây quanh xoắn bút, cây viết lên còn khắc một ít không biết tên hung thú hình vẽ. Vẹo. Cây bút này xuất hiện sau đó, vòng quanh cơ huyền thân thể vòng vo ba vòng. Lại là lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai thẳng tắp không vào ấn đường. Vậy hả? Đại ca. Một đám bề tôi kinh hãi, bởi vì soạn bút bị phối hợp độn khí bao vây, bọn họ căn bản cũng không có thấy rõ rốt cuộc là thứ gì. Còn lấy là xuất hiện bất ngờ. Không sao. Chốc lát, cơ huyền quát tay, ngẩng đầu. Nơi này đồng thời, cũng không ai biết lòng bàn tay của hắn bên trong đã nhiều một chi soạn bút dấu vết. Nói phân hai bên. Ngay tại cơ huyền và một đám bè tôi bắt đầu nghiên cứu khối này cự thạch thời điểm. Thiên giới, phong thần bi chỗ, mười mấy tên ông cụ đồ trắng giờ phút này đột nhiên mở mắt, đôi mắt thả ra tinh mang. Bút. Phong thánh bút. Nguyên lai like phong thánh người buồn mệnh pháp bảo là phong thánh bút. Tự nói, bọn họ lại cũng không nói hoài tới rất nhiều thì phải kêu tới đưa tin đồng tử. Suy tính hồi lâu, rốt cuộc có được phong thánh người cái thứ hai tin tức, làm sao có thể không kích động. Nhưng mà sự việc xa xa không có kết thúc. Giờ phút này bia đá to lớn lại cũng theo đó phát ra đầy trời ánh sáng rực rỡ, rồi sau đó 10 chữ nhỏ hiện lên trên bia đá. Thánh bút hiện, quy tắc đổi, phong thần có thể mở. Có ý gì? Thế vậy, một đám ông cụ đồ trắng càng thêm nghi ngờ. Sau đó vội vàng phát ra ngọc giản. Vèo! Vèo! Cũng không lâu lắm, thiên giới một chúng đại lão nhận được tin tức toàn bộ đi tới đổ sổ bia trước mặt. Thánh bút hiện, quy tắc đổi, phong thần có thể mở. Chẳng lẽ giờ phút này những cái kia phong thần người đã có thể sắc phong nắm trong tay tránh thần vị? Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Đạo Tôn theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Thật là như vậy, thiên giới từ giờ trở đi định trước sẽ không lại hướng trước bình tĩnh như vậy. Nếu như hạ giới phong thần người phong một cái tránh thần, vậy hắn nhất định sẽ được giới thay thế chức vị, đến lúc đó mới cũ thay nhau, khó tránh khỏi lại là một chàng thị sống phong huyết mưa. Quả nhiên, phong thánh kiếp là tam giới sinh linh đều phải tham dự đại kiếp. Sa sa không có tưởng tượng đơn giản như vậy, liền xông lên một điểm này, tiên giới tất loạn. Sử thượng tối cường người ở rễ nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 230, Long tộc sứ đoàn đến. Côn Vở ơ dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hết mới được. Liếc nhau một cái, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Đạo Tôn nhiều một tia chiến ý. Nếu phong thần bắt đầu, phong thánh tự nhiên sẽ không quá xa. Như vậy, sự việc sa sa không có kết thúc. Ngay tại một đám tránh thần âm thầm xoa tay thời điểm, bia đá ánh sáng lại xuất hiện, lại có chữ nhỏ hiện lên. Trăm năm sau đó, tam rơi tất cả đại thánh, chánh thần, tiên tướng, tiên binh lại nữa có nguyên lai thân phận, mươi thánh, thần, tiên bào ở. Luân hồi mở lại, chứ thánh, thần, tiên vị, nơi có sinh linh nhập lục đạo. Cái gì? Xem tới nơi này, không riêng gì một đám tiên thần sướng suốt, liền liền nguyên thủy thiên tôn cùng linh bảo thiên tôn cũng là kinh ngạc không dứt. Trước bọn họ còn nghĩ phong thần bắt đầu Mới cũ thần vị sẽ có tranh đoạt mâu thuẫn, không nghĩ thiên đạo đã sớm an bài rất rõ ràng. Căn bản không có cái gì cũ mới thay nhau, liền trực tiếp là thần mới lên trước. Lao thần nếu là không có leo lên phong thánh bia lấy được được thần vị, phải tiến vào lục đạo luân hồi chuyển thế, không được lại làm tiên. Chân thực quá ác, một chút chiếu cố lao thần ý nghĩa cũng không có. Xem xong, tại chỗ tiên thần không một không phải ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong mắt nguy cơ nếu so với trước kia nồng lên rất nhiều. Thậm chí liền liền bốn ngự. Nam vương ngũ lao cùng đều bắt đầu do dự muốn không muốn trước thời hạn hạ giới, trước làm một cái tránh thần vị. Miễn được đến lúc đó gì đều không mò được, chỉ có thể rơi vào lục đạo luân hồi. Trước bọn họ cảm giác được mình giàu gì vậy bà khống liền thiên giới vô số năm thiên đạo sẽ có chiếu cố, ví dụ như trực tiếp leo lên phong thánh địa, hoặc là khởi bước chí ít cũng là một cái thấp vị tránh thần. Các loại, bây giờ nhìn lại, rõ ràng cho thấy bọn họ suy nghĩ nhiều. Thiên đạo căn bản không có chiếu cố. Giờ phút này các lộ tiên thần trừ thực lực cường hãn một ít ra, trên bản chất những thứ khác tam giới sinh linh cũng không khác biệt. Tại sao sẽ như vậy? Có đại lao than thở, nhất ẩm nhất chắc nhất định có nguyên do, nhất định là mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến sau lưng thao túng quá nhiều, mới chọc giận thiên đạo phát tàn nhẫn. Cũng có đại lao hiểu ra, nếu như mấy trăm năm phong thần cuộc chiến không có như vậy nhiều điều khiển và tính toán, có lẽ căn bản cũng không sẽ có hôm nay phong thánh cuộc chiến. Khá tốt trước thời hạn an bài thân công báo để cho hắn để lại toàn bộ tránh thần vị. Bên này, nhìn bia đá, linh bảo đạo tôn ngược lại là nhiều một tiêu ổn định. Thần vị có, tiếp theo chính là leo lên phong thánh bia chuyện. Không thể nghi ngờ, so với những thứ khác, leo lên phong thánh bia vẫn là tương đối dễ dàng. Giờ phút này bia đá to lớn phía dưới, leo lên phong thánh bia đã có trăm người chi hơn, trong đó phần lớn đều là tiên úy, tiên binh. chánh thần và tiên tướng phía sau, chỉ có mười mấy người mà thôi. Hàng trước nhất theo thứ tự là thân công báo Địch Nhân Kiệt, Tô Tần, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Khổng Phong Thúc, Ngũ Cử, Tư Mã Thác, Cùng. Dĩ nhiên, hâm mộ thì hâm mộ, ghen tị thuộc về ghen tị, lo âu thuộc về lo âu, chúng thần cũng biết cơ hội còn có rất nhiều. Lần này liên đối phong thánh người 360 cái chánh thần vị tính luôn, tổng cộng có 720 chánh thần, 3.600 tên tiên tướng. Dưới mắt lên bia mới trăm người mà thôi, tổng số lên còn kém xa. À, nào ngờ liền ở thiên giới bởi vì bia đá dị tượng mà đưa tới liền liền than thở lúc. Thế gian, đại chu hoàng thành, cơ huyền một đám thuộc hạ đã ai cái cảm giác qua khối kia tiên đá. Có người thu được một kiện bảo bối, có người chính là thu được hai kiện, thậm chí là ba kiện. Cái này cũng chưa tính, khổng khâu cái này đứa nhỏ lại là cầm trong học cung một ít học trò vậy kéo tới, mặc dù lợi hại không nhiều, nhưng cái đó gọi nhàn trở về vẫn là thu được trung phẩm pháp bảo. Sau khi thành công, đứa nhỏ chỉ cao khí ngang ở một đám đệ tử vây quanh lần nữa trở lại học cung. Như vậy vừa thấy, nhìn Lý Nhĩ là vừa lòng chua xót vừa đánh chịu. hắn vốn là ta đệ tử, kết quả lại là tự nghĩ ra một pháp bây giờ đệ tử lại mau vượt qua trăm người, thật là không thể nhẫn nhịn Tự nói, Lý Nhĩ tới đến đại điện. Đại ca, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, tìm lại mấy tên học trò tới. Tìm học trò. Cơ huyền sơ càm một cái, như có điều suy nghĩ. Không sai, khổng khâu người kia thật sự là quá bực người lại đang hắn sư phụ trước mặt của ta bảy phô trường. Nhất là cái đó gọi nhan trở về, một hấp một sư tôn, hơn nữa còn không nhận ta cái sư này tổ. Lý Nhi rất là khó chịu, nhưng vậy không có biện pháp. Đứa nhỏ sáng chế ra nho pháp, những đệ tử kia đều là chạy nho pháp đi, tự nhiên sẽ không lý hắn đạo pháp. Ra đi xem một chút cũng tốt. Nghĩ ngợi, cơ huyền gật đầu đồng ý. Bất luận là Lý Nhi vẫn là khổng khâu thậm chí là mạc tử, hắn thật ra thì đã sớm chuẩn bị xong thánh vị mà một khi thành thánh nhất định phải môn đồ vô số, tổng không thể cầm lý nhĩ phong vì thứ nhất thánh, cuối cùng chỉ một cái tư lệnh không quân. Tạ đại ca ân chuẩn. Nghe vậy, Lý Nhĩ mừng rỡ không giức, sau đó lại là trực tiếp kêu tới Thanh Nưu, bước trên mây đi, có thể gặp hắn có bao nhiêu gấp gáp. Bên này, ngay tại Lý Nhĩ mới vừa rời đi, Cơ Huyền muốn hỏi lại những thời điểm khác, khổng phong thúc nhưng là vội vàng tiến vào đại điện. Khải bẩm bệ hạ, hoàng thành từ bên ngoài đến liền một đám người, tự xưng là Đông Hải lòng cung người. Muốn cầu gặp bệ hạ. Đông Hải Long Cung. Cơ huyền nhíu mày. Đừng xem lần này mang trở về thần bí thạch đầu để cho hoàng thành thực lực lớn tăng, nhưng cũng có thể xác định đá này đầu tuyệt không phải con khỉ. Chân chính con khỉ còn có thể ở Đông Hải. Mang bọn họ đi vào. Nghĩ ngợi, cơ huyền bây tay. Một sau một nén nhang, thủy tộc dẫn đội người thừa tướng rùa đi tới trong đại điện. Trước khi đi trước Tây Hải Long Vương đã từng luôn mãi dặn dò phải hạ thấp tư thái, thừa tướng rùa làm được thật rất đúng chỗ Lấy bang thần thi lễ, một tia không qua loa. Ta hoàn thành cùng Đông Hải làm không bất hòa, không biết quý khiến cho tới. Có gì sao? Nhìn trong đại điện thừa tướng rùa, cơ huyền tinh mang liền tránh. Không biết tại sao, từ chi kia phong thần bút không có vào ấn đường sau đó, là có thể một mắt nhìn thấu người khác đạo hạnh. Giờ phút này trong đại điện thừa tướng rùa, đạo hạnh lại có 20.000 năm, thật là không nên quá mạnh. Suy nghĩ một chút vậy thư thái, ngàn năm vương 80.000 năm con rùa. Đông Hải Long cung Thừa tướng Rùa có 20.000 năm đạo hạnh thật chẳng có gì lạ. Cơ Huyền đánh giá Thừa tướng Rùa đồng thời, Thừa tướng Rùa vậy đang quan sát Cơ Huyền. Hắn giờ phút này nội tâm lại là khiếp sợ. Làm sao có thể, lại không thấy rõ Chu Thiên tử đạo hạnh? Quả nhiên, Đại Chu Hoàng triều không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Vốn cho là Chu Thiên tử có thể chính là một thế gian đế vương, bây giờ nhìn lại sai đặc biệt sai. Chấn định, Thừa tướng Rùa mở miệng, bẩm minh ý đồ, bẩm Chu Thiên tử. Lão thần phụng Đông Hải Long Vương mệnh lệnh, muốn mời thiên tử bệ hạ di chuyển Đông Hải, dự lễ Long tộc tam công chúa chọn rể. Ừ, dự lễ chọn rể. Cơ Huyền Long mày khẽ nhúc nhích, hắn là thật không nghĩ tới Long tộc tới đây là vì chuyện này. Không sai, hơn nữa ta vương ngược lại là còn có lễ trọng đưa tặng. Lễ trọng đưa tặng? Vì sao? Cơ Huyền khẽ miệng hơi vểnh lên. Hắn vốn là còn nghĩ đi một chuyến nữa Đông Hải cẩm chân chính con khỉ mang về, không nghĩ mới vừa ngủ gật Long Vương mình liền đưa tới gối. Không dối gạt bệ hạ, ta vương đối với bệ hạ bề tôi địch nhân kiệt hết sức cảm thấy hứng thú. Lần này vậy hy vọng cùng hắn cùng nhau đồng hành. Địch nhân kiệt. Cơ huyền hí mắt. Lần trước trở lại hoàng thành thời điểm, địch nhân kiệt đã sớm đối với hắn biểu minh mình phong thần người thân phận. Hắn quyết định cùng Lý Nhĩ ban đầu nói như nhau. Đó chính là để cho địch nhân kiệt tuân theo bản tâm là được. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trưng 231, Cái hố Đông Hải còn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu nguyên lai like long vương là vì phong thần người tới cơ huyền nhìn thừa tướng ruột cười nhạt trực tiếp mở miệng không có chút nào che giấu không có biện pháp phàm là có thể đi vào hoàng thành đại điện nghị sự đều là cơ huyền trong tay trong cốt lõi nồng cốt trong những người này căn bản không có bí mật thêm nữa nói địch nhân kiệt tay cầm đả thần tiên lại là phong thần người càng không phải là bí mật gì đông hoa đạo nhân đầu dựa vào đại chu hoàng thành không phải là bởi vì cái này thậm chí ở dân gian Địch nhân kiệt thân phận cũng bị truyền kinh khủng, dân chúng không có nửa điểm khó chịu không nói ngược lại hơn nữa ủng hộ Hoàng Thành. Bọn họ cảm thấy, Hoàng Thành đều có phong thần người, liền giống như năm đó Vũ Vương cơ phát có Khương Tử Nha. Hoàng Thành định trước sẽ lại truyền mấy trăm năm. Cũng chỉ có Khương Tiểu Bạch mấy vị kia phong thần người mới sẽ cố ý giấu giếm mình thân phận. Bệ hạ cũng biết. Nghe vậy, Thừa Tướng rủa lần nữa kinh ngạc ngần người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Chu Thiên Tử sẽ trực tiếp chọn mình, nói làm như vậy dọn. Trên đường tới, thừa Tướng Dùa chuẩn bị quá nhiều phúc cảo. Thậm chí còn một lần cho rằng địch nhân kiệt thân phận rất nhưng mà chỉ có địch nhân kiệt mình biết được, căn bản sẽ không nói cho bất kỳ người nào biết, bao gồm Chu Thiên Tử. Bây giờ nhìn lại, Đại Chu Hoàng Thành thật giống như căn bản cũng không quan tâm. Không không, bậy hạ hiểu lầm, nhà ta Long Vương nói tháng 3 sau Đông Hải sẽ hạ xuống một tràng đại cơ duyên, nếu như địch đại nhân cùng nhau đi, đem sẽ cho Đại Chu Hoàng Thành mang đến cực lớn chỗ tốt, cho nên mới. Thâm tư nhanh đổi. Thừa tướng rùa mở miệng. Thật không phải là vì phong thần người nắm trong tay thần vị. Thật không phải là. Tháng 3 sau Đông Hải thật có đại cơ duyên. Thừa tướng rùa theo bản năng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Đại cơ duyên. Cơ huyền khỏe miệng lại vỉnh lên, bất quá rất nhanh thu hồi. Vạn nhất nếu là sau 3 tháng không có đại cơ duyên làm thế nào. Há chẳng phải là để cho cô một chuyến tay không, dẫu sao cô đối với cái gì dự lễ chiêu thân chuyện cũng không có hứng thú. Bậy hạ yên tâm, 3 tháng sau định gặp có. Nếu là không có, Long Vương nhất định sẽ cho thiên tử một câu trả lời hợp lý. Thừa tướng Dùa giờ phút này có loại cảm giác như lâm đại địch. Ngắn ngủi mấy hiệp, liền phát hiện Chu Thiên tử từng bước chiếm cứ chủ động, để cho hắn khắp nơi bị chế, thật là không nên quá mạnh. Hơn nữa trực giác nói cho hắn Chu Thiên tử mới vừa nói câu nói kia khẳng định có dụng ý gì, nhưng cụ thể nơi nào có vấn đề, tạm thời nửa hội lại không nói ra được. Bất kể như thế nào, Đông Hải Long Vương mặt mũi vẫn là cho, ba ngày sau. Cô và một đám bể tôi tùy ngươi đi Đông Hải như thế nào?" Hắng giọng một cái, Cơ huyền nhìn Thừa tướng Rửa nói, "Dĩ nhiên, nếu như sau 3 tháng Đông Hải không có duyên, cầm cô gạt lừa rồi, vậy coi như không nên trách cô trở mặt không nhận người." Bạch Hạ yên tâm. Thừa tướng Rửa lại lại lại một lần nữa lau một chút giọt mồ hôi. Trong lòng, đối với Đại Chu Hoàng Thành thực lực tự nhiên lại tăng lên một cái nấc thang. Thậm chí ở Thừa tướng Rửa xem ra, Khương Tiểu Bạch đám người và Chu Thiên Tử so với, chỉ ít kém hết mấy cấp bậc. Nói phân hai bên, ngay tại cơ huyền thành Đông Hải Long Vương chỗ thượng khách, dự định mượn này cơ hội lại đi mò con khỉ thời điểm. Đông Hải, theo tiểu long nữ chọn rể cuộc sống tới gần, cũng thay đổi được càng ngày càng náo nhiệt. Giờ phút này, một tòa trong tửu lầu. Khương Tiểu Bạch nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn hồi lâu, lúc này mới xoay người. Cái đó lừa gạt Long tộc Tam thái tử bảo bối tộc người còn không có tìm được. Khải bẩm điện hạ, tộc người đó và Tam thái tử giống như là từ nhân gian bước hơi như vậy đi theo chiến ca hòa thượng mưa đồng thời buồn rầu mở miệng. Nếu như lần này đại sự của ta không được, hướng về phía tộc người nhất định chém không dung tha. Khương Tiểu Bạch bóp chặt lấy liền rượu trong tay ly. Nguyên Lai lần trước và Đông Hải Long Vương nói xong sau đó, Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhị cùng liền bị mời ra Long Cung. Sau đó Long Vương còn biểu thị, nếu là thật muốn trở thành là Long tộc nữ tế, thì phải cùng những thứ khác như nhau, dựa theo quy tắc chọn rể. Còn như cái gì phong thần người thân phận, cũng không thể mang đến cái gì ưu đãi. Hơn nữa dùng thần vị và long tộc đổi pháp bảo sự việc vậy được sau 3 tháng bàn lại. Vì thế, Khương Tiểu Bạch còn tưởng rằng là tộc người chọc giận Long Vương, là Long Vương cố ý cho bọn họ sát mặt xem. Điện hạ, gần đây ngạo lai quốc tới bên này quá nhiều bích du cùng tiệt giáo đệ tử, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Bên này, sau khi nghe song Khương Tiểu Bạch nói như vậy, chiến ca hỏa thượng mưa nhìn nhau một, muốn đổi đề tài. Bọn họ đã từng đều là thiên giới người. Tự nhiên biết Khương tiểu Bạch cùng bởi vì sao sẽ bị đuổi ra khỏi Long cung. Hết thảy hết thảy, chỉ vì là thân công báo mang tiệt giáo đệ tử tới mà thôi, cùng tộc người đó thật ra thì không có chút nào liên quan. Nói về mấy ngày trước, thân công báo liền dẫn tiệt giáo sắp xỉ trăm tên đệ tử đi tới Đông Hải bên. Hán Nguyên bổn chính là Bắc Hải Phong thủy tướng quân, và thủy tộc quan hệ mật thiết. Thân công báo vừa xuất hiện, cũng là cho rồng vương biểu minh mình thân phận, hơn nữa nói rất thẳng thừng, mình nắm trong tay 180 cái chánh thần vị sa so Khương Tiểu Bạch các người nhiều hơn hơn. Long Vương vừa nghe, tự nhiên vui càng thêm vui. Đáng tiếc, thân công báo sau đó lại biểu thị hắn không thích thấy Khương Tiểu Bạch cùng những thứ khác phong thần người. Nếu như Khương Tiểu Bạch cùng tiếp tục ở lại Long Cung, hắn liền đi ra ngoài. Cân nhắc, lại có quan hệ lâu ở đây, Đông Hải Long Vương tự nhiên không khó làm ra quyết định. Cho nên mới có sau đó bốn vị tộc người công tử bị đuổi ra một màn. chiến ca Hòa Thượng mưa vì Khương Tiểu Bạch mặt mũi, cho nên không có đem chuyện này nói cho hắn. Không nghĩ Khương Tiểu Bạch nhưng là cầm tội trách cứ liền vị kia tộc người trên mình. Nạo lai quốc tới quá nhiều đệ tử. Vậy vì sao không người lại tới đầu dựa vào bổn vương, khó khăn đánh không biết bổn vương là phong thần người. Nghe vậy, Khương Tiểu Bạch trên mặt bữa lộ vẻ vẻ không vui. Cái này, chiến ca hỏa thượng mưa không biết trả lời như thế nào. Nói thật nói lần này hạ giới đệ tử thật không thiếu, có thể phần lớn cũng đầu phục thân công báo, trọng nhị cùng những thứ khác phong thần người. Còn như Khương Tiểu Bạch bên này còn thật không có quá nhiều đệ tử lựa chọn. Như vậy, ngươi cùng nhanh đi liên lạc các người sư huynh đệ, bất kể như thế nào, ta Khương Tiểu Bạch thuộc hạ người không thể quá thiếu. Khương Tiểu Bạch ánh mắt trở nên có chút hung hành. Thậm chí trong lòng lại lần nữa oán trách, nếu không phải cái đó Phong Thần Bi không giải thích được chia năm phần còn có những người khác chuyện gì. Long Vương khẳng định sẽ xin gả con gái cho hắn. Ủm! Không biết làm sao, chiến ca hỏa thượng mưa đành phải lĩnh mệnh. Khương tiểu bạch đám người đãi ngộ ngày càng xa suốt, thân công báo giờ phút này nhưng là thành Đông Hải Long Vương mới giàu. Long cung, đại điện. Một loại tiệt giáo đệ tử cùng tứ Hải Long Vương bữa tiệc linh đình, vô cùng náo nhiệt. Bệ hạ, ta nhưng là muốn biện pháp cầm bốn người kia tộc cũng cho ngươi đuổi, còn như có thể hay không thu được tiểu Long nữ hảo cảm, vậy thì nhìn chính ngươi. Bưng rượu lên ly uống một hơi cạn sạch, thân công báo mi mi nghi đến. Nguyên lai like hắn tiến vào Long cung sau đó, vô tình gian nghe được một đám binh tôm tướng cá nghị luận. Bọn họ đều ở đây nói Tiểu Long Nữ như thế nào bảo Mỹ, còn nói Khương Tiểu Bạch cũng như thế nào tính toán chờ một chút. Ngay tức thì thân công báo kế thượng tâm đầu. Ở hắn xem ra, mình tự hồ lại cho bệ hạ làm một chuyện tốt. Hù hù hù, thân tướng quân, thật không nghĩ tới lần này người sẽ trở thành là ứng kiếp người, đúng là ta thủy tộc vô cùng may mắn. Nghĩ ngợi gian, bắc Hải Long Vương bưng rượu ly đi tới. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trưng 232, thực lực bảo vệ phu. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. bắc Hải Long Vương. Thấy người đến, thân công báo rơ lên rượu ly. Ở bắc Hải, hai người thật ra thì đã coi như là quen biết cũ, dẫu sao phân thủy tướng quân chấn thủ mắt biển nắm giữ toàn bộ bắc Hải nước, không có giao tình là không thể nào. Tướng quân lần này tới Đông Hải cũng là vì vậy phân bảo nhằm chuyện. Hàn huyên một phen, bắc Hải Long Vương ánh mắt sáng. Đây là tự nhiên. Thân Công Báo gật đầu không có chút nào che giấu. Thật ra thì đối với Long tộc chưa nói tới tốt bao nhiêu, nhưng cũng không có nhiều ít chẳng ghét. Như vậy tốt hơn. Dưới mắt chính gặp cháu gái chọn rể, lần này ta đại biểu đại ca chính thức mời thân tướng quân là dự lễ người, mong rằng tướng quân nể mặt. Bắc Hải Long Vương lần nữa chắp tay. Ở một đám Long Vương thương nghị hạ, lần này chọn rể sẽ để cho Chu Thiên Tử cùng Thân Công Báo dự lễ. Những thứ khác phong thần người nên nhân sâm chọn nhân sâm chọn, nên làm gì thì làm cái đó tóm lại không có bất kỳ đặc quyền dự lễ vậy thì cảm ơn long vương nâng đỡ thân công báo nghĩ ngợi lúc này gật đầu nhưng mà liền làm hắn muốn mở miệng lần nữa thời điểm thạch cơ phân thân nhưng là bưng rượu ly đi tới bắc hải đông vương bích du cung đệ tử thạch cơ đây xin chào thạch cơ bắc hải long vương cao mày trên mặt thoáng qua vẻ bất mãn thạch cơ tên hắn ở mấy trăm năm trước liền nghe qua nhưng giờ phút này trực tiếp cắt đứt hắn nói tiếng nói quả thực làm người ta khó chịu Chuyện gì? Thân công báo sư đệ lần này mặc dù phụ trách phong thần, nhưng phía trên thật ra thì đã sớm cầm thần vị an bài thỏa đáng, cho nên. Cái này phàm trần chuyện, tìm tại hạ nói liền có thể. Nhìn một cái thân công báo, Thạch Cơ sắc mặt tâm lãnh. Nàng nhưng mà phía trên cắt cử xối dục tất cả tiệt giáo đệ tử ở phàm trần công việc. Nhưng mà đi tới Đông Hải sau đó, Tứ Hải Long Vương lại chỉ nhận thân công báo, cái này làm cho Thạch Cơ cảm thấy vô cùng mất mặt. Giờ phút này liền muốn để cho Tứ Hải Long Vương biết. Nàng mới là tiệt giáo ở phạm trần người chủ sự. À, nơi có việc ngươi làm chủ. Nghe vậy, bắc Hải Long Vương liếc mắt một cái thạch cơ, cũng không có nhìn thẳng nhìn một chút. Không sai. Vậy không sao. Thân tướng quân, ngươi từ từ uống, âm thầm chúng ta trò chuyện tiếp. Chắp tay, Tây Hải Long Vương lại là trực tiếp xoay người trở lại mình vị trí. Ngồi vào chỗ của mình, còn không quên lần nữa cho thân công báo nâng ly tỏ ý. Không có biện pháp, ở Tây Hải Long Vương trong mắt, thạch cơ nhằm nhỏ gì đến lúc đó phong thần một khi bắt đầu đó chính là lần nữa lớn xà bài bây giờ bích du cung cường hãn có ích lợi gì lui một bước nói giờ phút này bích du cung liền leo lên phong thánh bia đệ tử đều không mấy cái cũng không biết bọn họ ở đâu ra vũ khí lại dám khống chế phong thần người người thạch cơ bị bắc hải long vương coi thường tức giận mặt đầy âm trầm nhưng một chút biện pháp cũng không có tứ hải long vương thực lực xa xa không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy lấy nàng loại cấp bậc này tồn tại còn thật không dám trọng sư phụ Cái này bắc Hải Long Vương lấn hiếp người quá đáng, thật ngông cuồng ngông. Bất ngờ là, bao tự giờ phút này vậy bu lại. Thanh tiểu thạch cơ đệ tử, theo thạch cơ địa vị tăng lên bao tự cũng là nước lên thuyền lên. Mà nàng còn có ca ca mình bạch thanh chiếu cố, giờ khác này ở một đám tiệt giáo đệ tử bên trong ăn rất mở. Một bộ thạch cơ lão đại, nàng lão nhị cảm giác. Đi. Cái này tứ Hải Long Vương muốn ở thân công báo nơi này đánh thần vị chú ý, cũng không có cửa. Tức tối tự nói. Thạch cơ mang bao tự trực tiếp rời đi đại điện. Nàng đối với Long Vương không có chiều, không hề đại biểu phía trên đối với Long Vương không có chiều, chỉ cần để cho phía trên làm áp lực, hết thẻ cũng không là vấn đề. Trong điện, nhìn thạch cơ hình bóng, thân công báo trong mắt tràn đầy đều là dễ cận. Chờ đi, vậy hạ bên kia còn có phong thần người, đến lúc đó ngươi thạch cơ tương lai nếu là có thể bị sắp phong, coi là ta thân công báo bất lực. Không. Phải nói ngươi tiệt giáo đệ tử nếu là có người có thể ở Hoàng Thành trong tay bắt được một cái thần vị, liền coi là ta thân công báo không được. Tự nói, nụ cười nhàn nhạt một lần nữa trở lại mặt hắn lên. Long cung, trong đại điện như vậy, bên kia, tiểu long nữ cho ở cung điện, một người thủy tộc bạch tuột tướng quân thật không người bẩm báo. Cái gì? Lớn chu thiên tử không lâu sau sẽ đến Đông Hải, bậy hạ để cho ta cùng nhau đi theo dạo chơi. Chẳng nghe, tiểu long nữ trực tiếp nhíu mày. Mà Tây Thi chính là ngay tức thì trận to hai mắt, trừ khẩn trương vẫn là khẩn trương. Khải bẩm công chúa, Long Vương ra ý nghĩa là cái này Chu Thiên Tử là là tộc người thiên tiêu, nếu là có thể gả cho hắn không thể nghi ngờ giỏi hơn những người khác hơn. Thủy tộc tướng quân lần nữa không người. Trong xương, Đông Hải Long Vương thật đúng là liền cảm thấy cầm tiểu Long Nữ gả cho Chu Thiên Tử, không thể nghi ngờ là nhất tính toán mua bán. Không được, không được, cái này Chu Thiên Tử căn bản không có Long Vương tưởng tượng như vậy tốt. Lần này Tiểu Long Nữ còn không nói gì, Tây Thi ngược lại là cướp mở miệng trước. Không có biện pháp, nàng thật sự là không nhịn được. Trước cơ huyền và ngao bính cầm Đông Hải bảo bối một chuyện còn không có kết, bây giờ Đông Hải Long Vương rốt cuộc lại lên trọn để chú ý, cái này còn liền được. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn phu quân của mình thành là Long Tộc Nữ Tế? Ừ. Tây Thi tỉ tỉ. Ngươi. Nghe vậy, Thủy Tộc Tướng Quân và Tiểu Long Nữ đồng thời kinh ngạc, không biết Tây Thi là phản ứng gì lớn như vậy. Thực không dám dâu dếm, thật ra thì ta đối với Chu thiên tử biết rõ so đại đa số người còn muốn hơn. Hơn nữa sâu sắc kỳ hại. Chấm tư, Tây Thi mở miệng. Sâu sắc kỳ hại. Tiểu Long nữ nhất thời hứng thú, liền liền bạch tuột vậy lộ ra một bộ muốn biết tất cả chuyện diễn cảm. Nghĩ lúc đó hắn từng hóa thân trở thành một cái kêu thân vân công tử ca, có thể nói là vô ác không tha. Tước chừng dùng 2 giờ, Tây Thi đem Việt quốc sau này chuyện về sau thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Tóm lại vì giữ được phu quân của mình. Nàng cầm cơ huyền nói thành một cái vô tình vô nghĩa, chuyện gì xấu cũng làm công tử ăn chơi ca. Tây thi tỷ tỷ, cái này chu thiên tử không khỏi cũng quá khả năng, tỷ tỷ yên tâm, nếu hắn vô tình như vậy vô nghĩa, lần này tới Long Cung, muội muội ta định thay tỷ tỷ ra cái miệng này ác khí. Nhưng mà, sau khi nghe xong, tiểu Long Nữ trong mắt lại là tràn đầy sắc bén. Rất nhiều không thay tây thi trả thù thể không bỏ qua dáng vẻ. À à, công chúa Điện hạ thật ra thì đây đều là chuyện đã qua cũng không cần so đo tóm lại chính là muốn nói cái này chu thiên tử tuyệt đối không thể gả thế vậy tây thi tuyệt đẹp trên mặt mũi thần sắc đổi được bộc phát cổ quái một loại dự cảm xấu tự nhiên nảy sinh công chúa tuyệt đối không thể lần này cái này chu thiên tử chính là long vương bệ hạ chỗ thượng khách tuyệt đối không thể lỗ mãng thấy tiểu long nữ muốn là tây thi hả giận hù được bạch tuột cũng đội vàng ngăn trở chỗ thượng khách tỷ tỷ yên tâm cái này chu thiên tử không phải hậu cung vô số sao chẳng qua muội muội ta liền ẩn nút đi vào sau đó phế bỏ hắn tất cả hậu cung, sau đó ở phế bỏ hắn, xem cái này Chu Thiên tử như thế nào phách lối. Đáng tiếc, tiểu long nữ thật rất cuồng bạo, giận buốc lửa rồi, tạm thời nửa hội căn bản khó mà đi xuống. Ẩn nút. Công chúa điện hạ, Long Vương bệ hạ luôn mãi dặn dò đại Chu hoàng triều rất là thần bí, tuyệt đối không thể. Bạch Tuật đã không biết nên nói cái gì cho phải. Yên tâm, ta nói ẩn nút là thành là phi tử của hắn. Phục. Bên này Làm tiểu long nữ hạ một câu lối ra, Tây Thi thiếu chút nữa không phun ra một hớp lao máu. "Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ." "En rồi, nó en vào đêm qua khóc." Chương 233, Duẫn Hỉ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. "Muội muội, có thể hố lửa tuyệt đối nhảy không được, hơn nữa tỷ tỷ ta đã." Thấy mình chẳng những không có dọa lui tiểu long nữ, ngược lại để cho tiểu long nữ có gả cho phu quân mình ý nghĩa, Tây Thi buồn bực không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng đã rõ ràng nói mình cuối cùng thành Chu Thiên Tử phi tử có thể Tiểu Long Nữ lại là một chút cũng không quan tâm yên tâm đi tỷ tỷ cái thủ này ta vì ngươi báo Buồn công chúa hận nhất chính là vô tình vô nghĩa nam tử quản ngươi cái gì Chu Thiên Tử vẫn là Chu Thiên Đế thấy Tây Thi cuống cùng, Tiểu Long Nữ còn lấy là Tây Thi là lo lắng nàng liền cho một cái ngươi yên tâm ánh mắt ta tám mong tướng quân ngươi nói cho phụ vương liền nói Chu Thiên Tử tới ta khẳng định sẽ thật tốt tác bồi Nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Quay đầu, Tiểu Long Nữ lại cho Bạch Tuật như vậy ăn bài. Cái này. Công chúa. Bạch Tuật rất không biết làm sao, có thể lại không biết nên khuyên như thế nào Tiểu Long Nữ. Đi đi, chuyện này cứ quyết định như vậy. Ứm. Công chúa. Cuối cùng Bạch Tuật lui xuống, dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành. Còn như Tiểu Long Nữ và Chu Thiên Tử bây giờ có thể phát sinh cái gì, vậy thì không phải là hắn có thể làm được chủ. Bên này, nhìn Bạch Tuật rời đi hình bóng. Tây Thi Lâm vào sâu đậm buồn dầu bên trong. Công chúa, vậy Chu Thiên Tử. Thật, tỷ tỷ, mặc dù ngươi là Chu Thiên Tử phi tử nhưng bây giờ đã đi trước ly núi tu đạo và hắn lại không liên quan. Coi như Trường Phát hắn, Chu Thiên Tử vậy tuyệt sẽ không nghĩ tới là bởi vì là ngươi nguyên nhân. Tiểu Long Nữ trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, thật giống như tìm được một người vô cùng hắn kích thích sự việc như vậy. Có thể coi là là Trường Phát hắn, vậy không cần phải thành là phi tử của hắn phải không? Càng nói. Tây thi trên chán hát tuyến càng nhiều. Tỷ tỷ, liền là trở thành nàng phi tử mới phải chơi, như vậy có thể để cho hắn hậu cung không người, sau đó còn có thể. Khi hì. Giờ khắc này, tiểu long nữ ác ma thuộc tính lộ ra không thể nghi ngờ. Khu khu khu. Thật ra thì còn có một việc. Chuyện gì? Thật ra thì cái đó lửa gạt tam thái tử tộc người chính là Chu Thiên Tử. Suy nghĩ một chút xem. Hắn đã từng trực tiếp cự tuyệt ngươi. Tây thi vì giữ được cơ huyền, đã hoàn toàn không đếm sửa đến. Cái gì? Tộc ngươi chính là Chu Thiên Tử. Bất ngờ. Bất quá như vậy tốt hơn, Thu mới hận cũ cùng tính một lượn. Không nói Tây Thi bên này mình cho mình đào một cái hố, rất nhiều vượt đào càng sâu dáng điệu. Nói sau hoàng thành bên này. Mấy ngày trình đốn, cơ huyền và thừa tướng rùa đội ngũ rốt cuộc lên đường. Lần này đi theo bệ tôi chỉ có địch nhân kiệt cùng bạch khởi hai người. Còn như những thứ khác bệ tôi chính là bị cơ huyền toàn bộ an bài, ở mỗi người trong thành tu hành tốt thật quen thuộc mới vừa lấy được những thứ tốt kia. Vì thế thừa tướng rủa hết sức không rõ ràng. Hắn cảm thấy 3 tháng sau Đông Hải có đại cơ duyên, những thứ này bề tôi cùng nhau đi theo nói không chừng là có thể lấy được được thuộc tại bổn mạng của mình phát bảo. "Vậy hạ, ngài thật không mang theo những thứ khác bề tôi?" "Không mang, bọn họ định trước không có duyên." Cơ Huyền quát tay, trong mắt tràn đầy xác định. Ngay tại đã qua đêm, hệ thống rốt cuộc lặng lẽ nói cho hắn, khối kia đen đá chính là đại danh đỉnh đỉnh phân bảo nham đây có thể cầm cơ huyền hoàng sợ không nhẹ. Vì vậy liền đêm mang một đám thuộc hạ đem phân bảo nham rời đến hoàng cung dưới đất quốc khố bên trong, giả bên kia núi đã sớm chống chân như vậy. Giờ phút này, thừa tướng rùa để cho hắn mang một đám thuộc hạ đi Đông Hải tham dự phân bảo, đây không phải là kéo con bê. liên ổ cũng bưng, bên kia nếu là còn có thể lại còn bảo bối xuất thế mới là lạ. Thôi, nếu thiên tử không muốn, lao thần cũng sẽ không khuyên giải. Thấy cơ huyền thái độ kiên quyết, thừa tướng ở bề ngoài gật đầu. Trên thực tế trong lòng chính là tối tâm thầm mắng một câu. Cái này chu thiên tử thật sự là ích kỷ rất, rõ ràng có đại cơ duyên nhưng là không để cho thuộc hạ tham dự, chẳng lẽ là sợ một đám thuộc hạ quá mạnh mẽ, mình bả không không được. Long Vương gia nói cái này đại chu hoàng triều thần bí khó lường, dưới mắt xem ra vậy không việc gì. Không có biện pháp. thừa tướng Dùa ở hoàng thành thời điểm, Lý Nhị đi ra ngoài tìm học trò, không tử lại là mỗi ngày ngâm tại thiên tử học cung không ra. Mặc địch cũng là mỗi ngày đang nghiên cứu hắn trước kia sơn đen bảo thuyền. Như vậy, khiến cho được thừa tướng rùa còn lấy là cơ huyền thủ hạ chỉ có một địch nhân kiệt có thể cầm ra tay. Những người khác đạo hạnh cũng chỉ phổ thông, không tính là cái gì cường đạo. Chỉ như vậy, đội ngũ chậm rãi ra khỏi cửa thành, một đường hướng đông mà đi. Cũng không đi mười mấy dặm, thừa tướng rùa nhưng là chủ động ngừng lại. Hắn nhìn thành đông vậy ngọn núi nhỏ, chân mày nhịu rất sâu rất sâu. Núi này là cái gì núi? Vì sao cảm giác bên trong thật giống như có một con tuyệt thế hung thú như vậy? Hơn nữa bề ngoài cực kỳ giống tổ rùa Huyền Vũ. Yên lặng, nửa ngày đều không có thể trở về thần. Thừa tướng đại nhân, vì sao không đi? Thấy đội ngũ dừng lại không tiến lên, đi theo Bạch Khởi đi tới thừa tướng rùa trước mặt. Cái này, dám hỏi tướng quân, ngọn núi này tên tên gì núi? Có thể hay không đợi một chút chốc lát, để cho lão phu ở đợi thêm chốc lát. Yên lặng, thừa tướng rùa quyết định tốt tốt nghiên cứu một chút đáng tiếc câu này lời vừa mới dứt liền cảm nhận được đối diện nhào tới cương mánh liệt sát khí thừa tướng đại nhân đây là ta hoàng thành núi mà ngươi chỉ đông hải sứ thần bạch khởi nhàn nhạt mở miệng nhưng chính là vừa nói như vậy sát khí cũng đã xông thẳng tới chân trời ừ ngươi nhìn bạch khởi thừa tướng rửa sắc mặt rốt cuộc đổi được nương trọng hắn có thể cảm giác được trước mặt vị này chỉ có năm hai ngàn đạo hạnh có thể sát khí này liên liên hắn vậy cảm thấy có chút không được tự nhiên Mình nhưng mà có 20.000 năm đạo hạnh tồn tại. Thôi. Thôi, nếu tướng quân không muốn, vậy chúng ta còn tiếp tục đi tới trước đi. Lần này, thừa tướng rủa rốt cuộc rõ ràng, vì sao mình trước khi đi Tây Hải Long Vương sẽ luôn mãi giản dò. Nguyên lai, like, Hoàng Thành thật không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói tách ra biểu. Ngạo Lai Quốc, bởi vì đông tộc Hải Long cố ý thả gió, càng ngày càng nhiều văn nhân mặc khách chạy tới Đô Thành muốn tham gia chọn rể một chuyện. Trong ngày thường vốn là người liền không ít đô thành càng lộ vẻ náo nhiệt. Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ cùng bốn người trừ chuẩn bị tổng tuyển cử công việc đồng thời, vậy âm thầm không ngừng đang hấp thu từ trên trời giáng xuống hai giáo đệ tử. Bây giờ bọn họ học tinh. Chỉ cần vừa có cường giả xuất hiện liền sẽ thời gian đầu tiên biểu thị có thể cho bọn họ một cái tiên tướng vị. Như vậy, thật vẫn chiêu mộ được vậy không thiếu thủ hạ. Chỉ như vậy, ngắn ngủi không tới 10 ngày, Sở Quốc Mỹ kiến thu sắp xỉ trăm tên tiệt giáo đệ tử là bốn vị bên trong nhiều nhất Dĩ nhiên, có 5000 năm đạo hạnh cũng sẽ không đến 10 người. Xếp hạng thứ 2 chính là Trọng Nhĩ, hắn thu 90 tên xiển giáo đệ tử. Còn như Tống Tương công chính là thu tám mươi mấy tên thiên đỉnh tiên binh tiền tướng, có 5000 năm đạo hạnh chưa đủ bảy người. Ít nhất đương Kim Khương tiểu bạch, tuy có chiến ca Hòa thượng mưa tiến cử, cuối cùng tới đầu chỉ có không tới 30 người. Thực lực lên đồng thời, bốn vị này làm việc tác phong cũng từ từ phách lối đứng lên. Cũng không lâu lắm toàn bộ ngạo lai quốc liền truyền sôi sùng sục thậm chí có người biểu thị, Long tộc phò mã nhất định là bốn vị này một vị trong đó. Bởi vì bọn họ học thức bên bác, thuộc hạ thực lực lại mạnh hãn, những thứ khác người bình thường tộc công tử căn bản không cách nào so sánh. Giờ phút này, trước tiểu lâu, một vị quần áo lam lũ thanh niên ngồi ở cửa nghe bên trong những rượu kia khách các loại thổi phồng, trên mặt trừ khinh thường còn chưa tiết. Tứ đại công tử, thật không nhìn ra bọn họ có cái gì mạnh. Tự lẩm bẩm, thanh niên phủi lông một cái, đứng dậy. Duẫn Hỉ, ngày hôm nay đổi chỗ. Không chờ ngươi quý nhân. Nhưng mà thanh niên vừa muốn động thân, hắn sau lưng liền truyền đến chủ quán tiểu nhị thanh âm. Sử thượng tối cường người ở dễ nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trưng 234, thiên thiên đạo thể. côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Nghe phía sau tiểu nhị nói như vậy, thanh niên cười nhạt, bỏ rơi vung tán loạn bối tóc. Không để ý tới sẽ cũng không có so đo, dù sao đã thành thói quen. Hi hi, hỉ. Ngày mai xin sớm, chờ ngươi tìm được cái đó người có duyên cũng có thể dù sao cũng nhớ để cho chúng ta xem xem. Thanh niên như vậy, tiểu nhị cũng không có nổi nóng ngược lại tiếp tục ở phía sau thét to liền một câu. Dứt lời, lúc này mới đắp khăn lông trở lại nhà hàng. Lúc này trong tiểu lầu rất là náo nhiệt ngồi được tràn đầy đường đường, có chút tiểu khách từ vùng khác chạy tới, cũng không biết cái này lôi thôi thanh niên lai lịch. Tạm thời tò mò, liền hơn hỏi một câu. Tiểu nhị, thanh niên này là chuyện gì xảy ra? Mỗi ngày đều sẽ ở cửa tựu lầu. Huy! Khách quan, ngươi có thể đừng nói nữa, thanh niên này chính là một người điên. Người điên? Không sai, đã từng thanh niên này ở ta ngạo lai quốc cũng là nhân vật văng danh, quan bái tam phẩm là một thành viên chấn thủ quan ải võ tướng, đáng tiếc sau đó trước liền mà không nói tương lai mình sẽ bái một cái người có duyên vi sư, vì vậy liền tan hết tài sản một mình đi tới đô thành, mỗi ngày ở tất cả lớn cửa tựu lầu đi loanh quanh. Ngươi nói hắn có phải điên rồi hay không? Cực kỳ không bình thường chính là, chuyện này căn nguyên chỉ là bởi vì hắn trong rất mộng. Tiểu nhị nói tùy ý, nhưng là người cũng có thể nhìn ra hắn trong mắt đắc ý. Dẫu sao, đường đường một cái tam phẩm võ tương cuối cùng lẫn vào còn không bằng hắn một cái chạy đường, liền xông lên một điểm này, có loại vô hình ưu việt. Mang thức ăn lên. Tới Ấc. Liên Lam Tiểu nhị còn muốn lại thổi phồng một phen thời điểm, hậu đường truyền đến thanh âm. Còn có người như vậy. Nghe được lại là như vậy nguyên nhân, tiểu khách thổn thức không giúp có thể tan hết tài sản, vì một không giải thích được mộng mỗi ngày trà trộn ở đô thành bên trong, thật đúng là người điên. Nhưng mà, ngay tại một đám tiểu khách bàn luận sôi nổi lúc, lầu hai bên cửa sổ, một người đạo nhân sau khi nghe xong nhưng là như có điều suy nghĩ, rồi sau đó theo ngoài cửa sổ nhìn sang. Chính là cái này vừa thấy, đạo nhân sắc mặt bỗng nhiên một lần, thần sắc cũng thay đổi được kích động. Thiên thiên đạo thể, người này thế gian còn có như vậy tồn tại. Nếu như đem hắn luyện hóa thành đan, tuyệt đối có thể ra tăng vạn năm đạo hạnh. Rồi mắt một cái sau đó, muốn lần nữa xác nhận. Có thể lúc này, được gọi làm dẫn hỉ thanh niên vừa vặn đổi qua khúc quanh, không thấy bóng dáng. Có phải hay không ta nhìn lầm rồi? Không. Hẳn không hiểu sai. Thanh niên này ngày mai sẽ còn tới, đến lúc đó định phải thật tốt xem xem. Tự nói sau này, một khắc sau lại là hoàn toàn biến mất ở tại chỗ. Cũng không lâu lắm, giữa đường người lần nữa hiện thân thời điểm đã xuất hiện ở một tòa phủ đệ. Nơi này không phải là của người khác phủ đệ, chính là sở quốc thái tử Mỹ Kiến ở ngạo lai quốc đô Thành Chô ở tạm thời. Điện hạ. Tin tức tốt, tin tức tốt. Mới vừa vào đại sảnh, đạo nhân liền không kịp đợi mở miệng. Mà giờ khắc này đại sảnh có bảy tám vị từ thượng giới xuống những thứ khác tiệt giáo đệ tử đang nghị sự, thấy đạo nhân như vậy, dối rít như mày. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Ngồi ở Mỹ Kiến ra tay cạnh tên kia tiệt giáo đệ tử lộ ra vẻ bất mãn, cao mày mở miệng. Người này tên là Tàu. Chính là thông thiên giáo chủ thân truyền đồ tôn, sư phụ là đại danh đỉnh đỉnh kim cô tiên. Hắn tu đạo thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng bối phận rất cao. Dưới mắt đầu dựa vào mị kiến tiệt giáo trong hàng đệ tử đa số đều là đời thứ tư, chỉ có hắn một cái là tam đại đệ tử. Cho nên một chút giới liền lấy được mị kiến trọng dụng, thành mị kiến cánh tay phải cánh tay trái. Khải bẩm sư thúc, sư chất ta ở ngạo lai quốc bên trong phát hiện một vị tiên tiên đạo thể. Cái này người không dám thờ ơ, vội vàng mở miệng bẩm báo cái gì Chẳng nghe, tà ưu vội vàng đứng lên trong mắt tràn đầy không tin. Xác định, tiên thiên đạo thể cũng không phải là phổ thông phàng thể, coi như là dù sao cũng trong nhân tộc cũng chưa chắc có một cái, hơn nữa loại người này một khi tu tập đạo pháp tiền độ không thể giới hạn. Dĩ nhiên, tiên thiên đạo thể còn có tác dụng lớn hơn. Sư chất nhìn chân thiết, hắn đích thực chính là tiên thiên đạo thể. Ngày mai sư thúc dễ thân cận từ đi vừa gặp. Tốt, tốt, điện hạ quả nhiên là thiên mệnh người. Sau khi cười lớn xong, Tạ ô xoay người hướng về phía mị kiến một bái. Ừ. Mị kiến không rõ ràng, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Điện hạ, ta sư tôn có một luyện đan bí thuật, có thể đem người này luyện chế thành đan dược, như bệ hạ uống, dài vạn năm đạo hạnh cũng không quá đáng. Tạ ô ánh mắt sáng. Chuyện này nếu như thành, mị kiến sau này tuyệt đối sẽ cho mình lưu một cái thượng đẳng thần vị, mua bán này thật là hái hoa coi là. Gia tăng vạn năm đạo hạnh. Mị kiến ngay tức thì ngây người. Từ tu đạo sau đó vậy ăn không thiếu thiên tài địa bảo, nhưng bây giờ cũng chỉ chính là 200 năm đạo hạnh không tới. Giờ phút này nghe lập tức có thể ra tăng vạn năm đạo hạnh, mị kiến làm sao có thể không sợ hãi. Không sai, điện hạ có vạn năm đạo hạnh, như vậy mới có thể thống lĩnh chúng ta. Tà ô lần nữa một bái. Đợi một chút, ngươi cùng theo như lời cái này tiên thiên đạo thể là một người phàm. Nếu như cầm hắn luyện chế thành đan dược há chẳng phải là mị kiến ý động, bất quá vẫn là có chút khó mà tiếp nhận. Điện hạ, tu đạo vốn là nghịch thiên mà đi, huống chi thiên địa đại kiếp đã tới, ngươi như không giết người, người khác liền sẽ giết ngươi. Tạ ô sớm thành thói quen liền mạnh nhất yếu, cũng chưa thấy được có cái gì. Như vậy, vậy làm phiền tà thống lĩnh, chỉ cần có thể ra tăng vạn năm đạo hạnh, nước bộ bên trong nhất định có ngươi một chức. Yên lặng chốc lát, Mỹ Kiến trực tiếp cam kết, không do dự nữa. Tà điện hạ, nghe được Mỹ Kiến nói như vậy, Tạ ô mừng rỡ. Trong đại điện những đệ tử khác lại là không ngừng hâm mộ. Nước bộ tránh thần vậy không đơn giản có thể ở rất nhiều thần vị bên trong xếp hạng trung hạ cùng. Đi, trước cầm cái này tiên tiên đạo thể bắt trở lại hăng nói. Lúc này, tà ô mang mấy tên tiệt giáo tứ đại đệ tử rời đi đại điện. Vạn năm đạo hạnh. Chỉ cần có vạn năm đạo hạnh, đến lúc đó tất bắt lại tiểu lòng nữ, để cho ngươi long vương nhìn với cặp mắt khác xưa. Trong điện, mị kiến nhìn một đám đệ tử rời đi hình bóng, âm thầm nắm chặt quả đấm. Không nói bên này. Nói sau lôi thôi thanh niên cũng không biết mình đã bị người để mắt tới, giờ phút này hắn hoảng hoảng hốt hốt ra khỏi cửa thành trở lại mình chiếm cứ chi địa Nói về hắn tan hết ra tài sau đó, liền tới đến nạo lai quốc cũng ở ngoài thành dựng một cái đơn sơ nhà kho nhỏ. Ban đêm trở lại, ban ngày chính là vào thành chờ mình người có duyên. ầm Thanh niên đẩy ra không tính là cửa tấm ván. Liền làm hắn cất bước muốn bước thời điểm, nhưng là bỗng nhiên như mày. Nguyên lai không biết lúc nào, mình trên giường nhỏ lại là nằm một người. Các hạ người nào? Nhìn chăm chăm vừa thấy, duẫn hỉ cũng không có tức giận. Nguyên lai người này áo quần phổ thông, so với hắn tới cũng không khá hơn chút nào, vô cùng có thể cũng là người đáng thương. Ừ. Trên giường nhỏ vị kia vốn là đang ngủ say, bị duẫn hỉ vừa hô, nhất thời thức tỉnh. Đứng dậy, nhìn chung quanh, lập tức lộ ra ấy náy vẻ. Nguyên lai phòng nhỏ này là có chủ, ngại quá, quấy dày huynh đài, tại hạ cái này liền rời đi. lắc đầu một cái, nam tử lập tức đứng dậy. thôi vậy xem ngươi là một người đáng thương nếu như không địa phương đi liền đợi đi thấy vậy duẫn hỉ than thở loại chuyện này hắn thấy nhiều rất nhiều đều là không đường có thể đi người an mày thu nhận qua đêm là chuyện thường có thể không dĩ nhiên được quá tốt tại hạ liệt khấu nước trịnh nhân sĩ lần này đi ra du lịch con đường nơi này không nghỉ ngơi Đạt được khẳng định sau đó nam tử lúc này một bái sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ en rồi Nó en vào đêm qua khóc. Chương 235, Lý Nhi chấp nhiệm. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Liệt khấu. Nghe được nam tử tự giới thiệu, Lôi Thôi thanh niên cũng là chấp tay. Tại Hạ Duẫn Hỉ. Cái gì? Người chính là Duẫn Hỉ? Nhưng mà vị kia bởi vì Hoàng Lương một giấc ngộng vứt bỏ muôn vạn tài sản Duẫn Hỉ. Nhưng mà thanh niên nói một chút, Liệt khấu trong mắt lại là lộ ra vẻ vui mừng. Ừ. Công tử biết tại hạ. Duẫn Hỉ nhíu mày, Hắn còn không biết chuyện của mình đã sớm truyền khắp toàn bộ ngạo Lai Quốc. Tại hạ một đường du lịch tiến vào ngạo Lai Quốc sau đó liền nghe được liên quan tới công tử tin đồn, không nghĩ lại có thể ở chỗ này được gặp hình dáng, quả thật Tam sinh hữu hạnh. Nhìn dẫn hỉ, liệt khấu trong mắt trừ bội phục vẫn là bội phục. Loại người này thường thường trời xanh tính không câu chấp, ở trong mắt người khác có thể là người điên, có thể rất ít có người có thể làm được như vậy tùy tâm. Trước kia chuyện cũ, không đề ra cũng được. Nhắc tới chuyện của mình, dẫn hỉ khoát tay Trên mặt không nhìn ra nửa điểm hối hận. Không. Không. Công tử chân thực ta thế hợp mẫu mực. Liệt khấu bội phục chặt. Thật. Ngươi nhưng mà vị thứ nhất không có mắng ta là tên điên người. Công tử, ở dưới có yêu cầu quá đáng, mong rằng công tử không cần để ý. Mời nói. Đó chính là công tử ban đầu làm một cái dạng gì mộng, mới để cho ngươi bỏ được nguồn vạn gia sản, quan lớn lục dày Liệt khấu là thật thật là to mò. Nói đến nói dài, ba năm trước, Ta cơ hồ mỗi ngày đều biết làm cùng một ngộng, trong ngộng ta bị một ít yêu ma tà ma đuổi giết, cuối cùng làm đồ sát đao sắp hạ xuống lúc đó, một người thiếu niên lão tướng tồn tại cưỡi thanh hư từ trên trời hạ xuống. Nói tới mình làm quái ngộng, duẫn hỉ thần sắc nghiêm túc, giống như là chân thực phát sinh như vậy. Thảo nào công tử sẽ như vậy, đổi lại là ta khẳng định cũng cùng công tử như nhau. Chỉ như vậy, tới một cái đi, hai người hàn huyên, quan hệ vậy càng ngày càng thuần thục lạc. Đêm dần dần khuya đi xuống. Cùng lúc đó đi thông não lai quốc quốc đô đen thui trên quan đạo thanh lưu đang vác lý nhị chậm rãi đi tới trước lương châu lý nhị nằm nghiêng khi thì truyền ra tiếng ngáy khi thì lại truyền ra than thở tiếng chủ nhân nếu không ngủ được cần gì phải giả bộ ngủ chốc lát thanh lưu cuối cùng không nhịn được miệng phun tiếng người nói về nó và nhà mình chủ nhân ra đại chu hoàng thành sau đó liền một đường tùy duyên đi tới trước dù sao cũng tới chỗ nào coi là nơi nào cũng không có mục đích gì Lúc này thấy chủ nhân mình tiếp liền đã mấy ngày đều là giả bộ ngủ than thở, liền muốn khuyên can đôi câu. Tại sao khổng khâu thằng nhóc kia thu học trọt như vậy dễ dàng? Chủ nhân ngươi ta nghĩ như thế nào muốn thu một cái làm sao cứ như vậy khó khăn? Nghe được thanh như nói như vậy, Lý Nhi bật người dậy. Cái này hoặc giả chính là kiếp trước lưu lại chấp niệm để cho Lý Nhi đối với thu học trò chuyện này cố chấp như vậy. Hồi tưởng lần trước đời, cùng là trời giới ba cự đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng thông thiên giáo chủ môn hạ đệ tử vô số. Nhìn lại đạo đức thiên tôn trừ một con thanh như mấy cái đồng tử ra, liền một tên học trò cũng không có. Cái này nhất thế hóa thân lý nhĩ, thật vất vả coi trọng tên học trò, kết quả người này lại tự nghĩ ra pháp cửa mở ra nhất mạch. Được, lại không đồ đệ. Chủ nhân, thật ra thì thu học trò loại chuyện này chỉ có thể dựa vào duyên phận, nói sau khổng khâu cũng coi là đệ tử của ngài. Châu xanh lơ mở miệng an ủi. Không, khổng khâu không tính là, ta đệ tử tốt nhất là có thể truyền thừa ta đạo pháp người. Thằng nhóc kia sau này thành tựu khẳng định không thua chi ta. Lý Nhĩ bất đắc dĩ vuốt ve chán. Đối với mình tên đồ đệ này, hắn luôn miệng nói buồn rầu, trên thực tế càng nhiều hơn chính là chúc phúc. Dẫu sao có thể khai sáng ra đường mình, đã là nghịch thiên vận may, có như vậy học trò quả thật lớn may mắn. Nhưng cái này đạo Pháp cũng có người truyền thừa phải không? Nhà Minh đại ca cho hắn ngày đó đạo đức kinh có thể nói tuyệt đỉnh, thậm chí có khai sáng vạn Pháp tiềm lực. Hắn thật rất muốn để cho cái này Pháp môn truyền thừa tiếp. Chủ nhân, nếu khổng khâu không được, thật ra thì mặc địch cũng không kém. Nếu không ngài cầm mặc địch thu làm đồ đệ tính. Thanh Lưu gặp chủ nhân mình chấp nghiệm rất sâu, không biết làm sao khuyên nữa. Mặc địch, hắn đường sau này định trước và khổng khâu đứa nhỏ như nhau, sẽ tự thành nhất phái, chỉ bất quá dưới mắt gia tộc thù lớn chưa trả, tâm tư quá nặng. Hơn nữa đại ca cũng đã nói, một khi mặc địch kiều hận kết, hắn vậy sẽ ban cho mặc địch một bài phát môn. Lý Nhĩ trực tiếp lắc đầu, cái này là trong đó một cái lý do. Hơn nữa mặc địch đã sớm là hắn huynh đệ, làm sao có thể lại thu làm đồ đệ. Vậy, trong Hoàng Thành rất nhiều bề tôi bên trong thì thật không khơi ra một người học trò, thiên tử trong học cung không phải cũng có số trăm tài tuấn. Thanh như có chút không phục. Hoàng Thành cũng được đi, đại ca thuộc hạ mỗi một cái đơn giản, bọn họ sau này thành tiểu xa người thường. À, chủ nhân, có phải hay không ngươi yêu cầu quá cao? Hừ, ngươi biết cái gì? Chỉ như vậy, một người một bò ở trong bóng tối chậm rãi đi tới trước trò chuyện ròng rã một đêm, cách ngạo lai quốc đô thành vậy càng ngày càng gần. Hôm sau bình minh, ánh sáng mặt trời dâng lên. Lý Nhi mới phát giác được hơi có buồn ngủ, lần nữa nằm ở trên lưng bỏ dự định nghỉ một chút một phen. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, lại đang chỗ này có thể thấy tiên thiên đạo thể, không phải một cái, vẫn là hai cái. Ha ha ha. Nhưng mà mới vừa nằm xuống, liền nghe được một đạo cực kỳ thanh âm phách lối từ đàng xa trên quan đạo truyền tới. Ừ. Tiên thiên đạo thể. Lý Nghị ngay tức thì mở mắt. "Tiểu Thanh, đi xem xem là chuyện gì xảy ra." Lúc này hắn vỗ một cái lưng trâu. "Dạ, chủ nhân." Nhận được mệnh lệnh, Thanh Nưu dưới chân sinh mây ngay tức thì bay lên trời. Nói phân hai bên, ngay tại Lý Nghị cơ duyên xảo hợp đi tới Ngạo Lai quốc đô thành, nghe được quan đạo trước có động tĩnh thời điểm. Đông Hải Long cung, Đông Hải Long Vương nghe một người thủy tộc bẩm báo, trong mắt cũng là tinh mang đại thịnh. Ngạo Lai quốc bên trong phát hiện một người tiên thiên đạo thể. Những cái kia tiệt giáo đệ tử đã toàn bộ điều động. Đúng vậy, Long Vương. Sở quốc Thái tử Mỹ Kiến mới vừa thu một người, người này tên là Tả Ô, chính là tiệt giáo môn đồ Kim Cô Tiên đệ tử quan môn. Kim Cô Tiên? Thảo nào? Đông Hải Long Vương bừng tỉnh hiểu ra. Kim Cô này tiên có có nhất bí pháp, có thể đem tiên thiên đạo thể luyện chế thành đan dược có thể tăng vạn năm đạo hạnh. Phương pháp này chỉ có Kim Cô Tiên nhất mạch đệ tử nắm giữ, những thứ khác tiệt giáo môn đồ cũng không biết. Người cùng mau nhìn chằm chằm chuyện này, một khi cái này tả ô đem tiên tiên đạo thể chém chết ngưng đa nát phải sẽ có một tráng tranh đoạn, Vạn năm đạo hạnh sức hấp dẫn tuyệt đối không nhỏ. Trầm tư, Đông Hải Long Vương khoát tay một cái, tỏ ý nước này đem có thể đi xuống. Dưới mắt trọn dề sắp tới, hơn nữa phân bảo nham lại sắp phân bảo, hán chân thực thì không muốn thấy Đông Hải bởi vì đột nhiên xuất hiện viên đan dược này mà đổi được hỗn loạn. Báo. Nhưng mà, tên này thủy tộc mới vừa lui ra, lại có một người bình tôm vội vã tiến vào đại điện. Khải Bẩm Long Vương, Thừa tướng Duừa cùng Chu Thiên Tử đội ngũ đã tiến vào Ngạo Lai quốc biên giới, không ra một ngày là được đến Đông Hải. Chu Thiên Tử đội ngũ đến, chợt nghe Đông Hải Long Vương vội vàng xoay người. Đúng vậy Long Vương, Thừa tướng Duừa để cho thuộc hạ đi trước một bước thông báo, cũng mang về mật thư. Lần này, binh tôn không người đưa qua một khối ngọc giản. Đông Hải Long Vương cau mày, ngay sau đó phất ống tay háo một cái, đảo mắt, ngọc giản phát ra chói lọi, một hàng chữ nhỏ hiện lên giữa không trung. Bẩm Long Vương. Đại Chu Hoàng Thành cực kỳ thần bí, nhất định phải lấy quý lễ đai chi. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trưng 236, Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thì thế nào? Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua ép mới được. Tam đệ quả nhiên nói không sai, Đại Chu Hoàng Triều không thể khinh thường. Nhìn giữa không trung hiện lên chữ, Đông Hải Long Vương ngay tức thì có quyết định. Thừa tướng rùa làm việc từ trước đến giờ chứng chạc đáng tin. Ở loại chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không hàm hồ Người đâu Chuẩn bị lễ nghi vui chiến đấu Đi ngạo lai quốc nền đón Chu thiên tử Đúng rồi Ngoài ra nói cho thân công báo Liền nói đại Chu hoàng thành cực kỳ thân bí Tốt nhất cũng có thể để cho hắn đem người cùng nhau đi nền đón Miễn được kết làm lương tử ừ. Nhận được mệnh lệnh sau đó binh tôm lui xuống Nhưng mà trầm tư chốc lát Đông Hải Long Vương lần nữa kêu tới một người binh cua Đi đem hắn Long Vương mời tới đại điện Có chuyện quan trọng thương l Cũng không lâu lắm, những thứ khác Tam Hải Long Vương chạy tới trong đại điện. Đại ca, chuyện gì? Chu Thiên tử đội ngũ đã tiến vào ngạo lai quốc biên giới, nhưng ngạo lai quốc bên này xuất hiện chút vấn đề, vô cùng có thể sẽ đưa tới đại loạn. Đông Hải Long Vương xoay người, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng. Chuyện gì để cho đại ca như vậy quấn quýt Thấy Đông Hải Long Vương sắc mặt không tốt, mấy vị khác Long Vương vội vàng hỏi. Ngạo lai quốc đô thành bên trong xuất hiện một cái tiên thiên đạo thể. Tiên thiên đạo thể? Nhưng mà vậy cả ngày kêu là muốn cùng cơ duyên duẫn Hỷ. Điều này cũng không có gì. Vừa nghe, Nam Hải Long Vương cao mày không rõ ràng. Tiên thiên đạo thể thế gian hiếm có không giả, nhưng đối với bọn họ long tộc mà nói cũng không việc gì. ngươi mạnh đi nữa đạo thể, chỉ cần không có tu đạo sẽ trả là một người bình thường. duẫn Hỷ. Nhị đệ biết. Ừm. Một cái tiên thiên đạo thể không coi vào đâu, cuối cùng muốn là ngạo lai quốc tới một tiệt giáo đệ tử, tên là tả Ô, chính là Kim, cô tiên học trò. Đông Hải Long Vương phất tay háo, Kim Cô Tiên. Những thứ khác ba vị chợt nghe, sắc mặt đại biến. Ngay tức thì liền biết rõ Tiên Thiên Đạo Thể ý vị như thế nào. Cho nên, Chu Thiên Tử đến đang lúc thế cục có thể sẽ thành rất loạn, gia tăng vạn năm đạo hạnh đan dược đối với người nào là một cái không nhỏ cám dỗ. Đại ca ý nghĩa là, bất kể là ai, trong ba tháng, viên đan dược này tuyệt đối không thể xuất hiện ở ngạo lai quốc. Đông Hải Long Vương trong mắt liền tránh ý định giết người. Rõ ràng, chỉ như vậy Trong Long Cung Đông Hải Long Vương cùng bởi vì Chu Thiên Tử đến Mà Đậu. Cùng lúc đó, Nạo Lai Quốc Đô Thành Tây 15 dặm địa phương, có mười mấy tên mặc đạo bào lăng không đứng, bọn họ nhìn quan đạo phía dưới hai người người phàm, trên mặt tràn đầy được đắc ý. Thiên thiên đạo thể. Vẫn là hai người. Trời muốn hưng sở, ai cũng không cản được. Cầm đầu đạo nhân tùy ý cười to. Lại xem trên đất hai người người phàm không phải dẫn hỉ và liệt khấu lại là ai. Nói về bọn họ vượt trò chuyện vượt hợp ý, cả đêm công phu. Hai người đã thành tâm đầu ý hợp bạn tốt, vốn muốn ngày hôm nay cùng nhau vào thành lại cùng cơ duyên. Không nghĩ mới ra khỏi phòng cửa liền bị đột nhiên xuất hiện mười mấy tên đạo nhân cho ngay tức thì vây trận. Mặc dù dẫn hỉ tự thân cũng là một người võ giả, liệt khấu dám một thân một mình đi ra du lịch cũng có thực lực không yếu, nhưng bọn họ căn bản không phải những tu sĩ này đối thủ. Một phen đánh nhau, hai người đã bị trọng thương. Đạo thể. Cái gì tiên thiên đạo thể? Dẫn hỉ và liệt khấu trên người hai người máu tươi chảy ròng nhưng cũng không có quá hốt hoảng. Bọn họ liền muốn biết rõ những thứ này đạo bởi vì sao muốn như vậy lời nói điên khủng, còn tùy ý đối với bọn họ ra tay. ha ha, cùng cầm các ngươi luyện thành đan dược cũng biết cái gì là tiên thiên đạo thể. Cầm đầu tiên đạo nhân kia khỏe miệng vểnh lên, sau đó vây tay, tỏ ý những người khác có thể dẫn người. Lần này mang về hai người tiên thiên đạo thể, không thể nghi ngờ lại là công lớn một kiện. Ồ, oh, một khắc sau. Liền làm đi theo tu sĩ rơi xuống đất mới vừa phải ra tay bắt đi dẫn hỉ và liệt khấu thời điểm, xa xa truyền đến một tiếng châu kêu. Tiếng này châu kêu trực tiếp ép được cái này người lui về sau mấy chục bước. Ai? Nhận ra được không đúng, đạo nhân cửa rối rít ngẩng đầu, liền liền dẫn hỉ và liệt khấu cũng là như vậy. Cái này cái này. Liền cái này vừa thấy, tình cảnh ngay tức thì đổi được vô cùng yên lặng. Bất kể là những cái kia đạo nhân vẫn là dẫn hỉ và liệt khấu đều là như vậy. Ta mộng thành sự thật. Mộng thanh sự thật. thành sự thật. Tình hồn, dẫn hỉ vùng vây đứng dậy, lập tức hướng về phía xa xa giữa không trung quỳ xuống. Cảnh tượng này thật là liền cùng mộng giống nhau như đúc. Nguyên lai like vừa lúc đó, Lý Nhĩ mang thanh như bước trên mây tới. Bên này, nhìn Lý Nhĩ xuất hiện, những tu sĩ kia nhưng là theo bản năng bước lui ra rất xa. Đạo đức thiên tôn chuyển thế. Không thể nào. Không thể nào. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? họ, oh. Lúc này, thanh như lại là một tiếng dài tê Thanh âm này nghe vào một đám tu sĩ trong thai giống như tiếng nổ như vậy, chấn bọn họ tâm thần nổ ẩm, đạo tâm đều có chút không yên. Là hắn. Thật sự là hắn. Đến đây, một đám tu sĩ lại cũng không đoán hỏi tới những thứ khác, xoay người liền bay. Tiên thiên đạo thể coi như khá hơn nữa, vậy cũng có mệnh bắt được mới được. Không nói thanh như thực lực như thế nào, liền xông lên hắn thân phận liền xa xa không phải bọn họ dám trêu chọc. Lý nhĩ nhìn đi xa những cái kia đạo nhân, không có lại truy đuổi. Xoay người nhìn về phía dẫn hỉ và liệt khấu Hai vị nhưng có sư tôn Mở miệng thứ câu nói đầu tiên Lý nhĩ ngạch sắc mặt ngưng trọng Vô cùng trực tiếp Không có biện pháp Làm hắn nghe được xa xa có động tĩnh, Chạy tới vừa thấy phát hiện trên đất có hai cái tu đạo hạt giống tốt sau đó Thiếu chút nữa không kích động xấu xa Tiên tiên đạo thể Nhất định chính là truyền thừa y Bát hoàn mỹ nhất lựa chọn Hơn nữa một lần xuất hiện vẫn là hai cái Làm sao có thể không hưng phấn Bất quá vì chứa cao nhân Hắn vẫn là nhịn một lát cho đến những tu sĩ kia muốn mang đi hai người thời điểm cái này mới ra tay sư tôn duẫn hỷ và liệt khấu theo bản năng lắc đầu đỗ nhi ngoan mau mau dậy đi đi chúng ta đi tìm những cái kia khi dễ người các ngươi tính sổ đi một khắc sau lý nhị nguyên bản sắc mặt ngưng trọng hóa thành vô biên nụ cười lúc này đỡ dậy duẫn hỷ và liệt khấu nào ngờ ngay tại duẫn hỷ và liệt khấu không rõ thời điểm một đám đạo nhân đã bay trở lại mị kiến chỗ ở sư thúc việc lớn không xong Việc lớn không xong. Vơ vào phủ, cầm đầu tu sĩ liền cấp hô to. Chuyện gì hốt hoảng? Đại sảnh, giờ phút này tả ô đang cùng mị kiến tính toán cái gì, giờ phút này nghe vậy, lông mày nhướng lên. Đạo đức thiên tôn. Đạo đức thiên tôn. Cầm đầu tu sĩ có chút dập đầu ba. Rốt cuộc là chuyện gì? Sư thúc, nguyên bản. Nguyên bản chúng ta đã tìm được tiên thiên đạo thể, hơn nữa còn không chỉ một. Đáng tiếc thì phải đem bọn họ mang về thời điểm, đạo đức thiên tôn chuyển thế. Thân xuất hiện. hắn bức lui chúng ta. Mang đi hai người tiên tiên đạo thể. Bình phục hồi lâu, dùng gần nửa nén hương thời gian, người cầm đầu mới đưa sự việc nói đại khái. Còn có loại chuyện này. Tà âu ngay tức thì đứng lên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và không tin. Sư thúc, chuyện này thật 100%, đạo đức thiên tôn vậy chỉ thanh như khẳng định sẽ không hầu hạ cái thứ hai chủ nhân. Đừng hoang hốt. Không phải là đạo đức thiên tôn chuyển thế sao? Cần gì phải như vậy? Chẳng lẽ ngươi cùng quyên tổ sư đã từng nói cái gì? Kiếp trước nhân quả đã kết, đem hắn làm một cái người bình thường đối đãi chính là. tiên lặng chốc lát, tà ô ánh mắt sáng quắc mở miệng. Giờ phút này hắn không phải đang suy nghĩ đạo đức thiên tôn chuyện. Mà là trong đầu cũng là như thế nào hai người tiên thiên đạo thể cho bắt trở lại. Đây chính là một khoản to lớn tài sản. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trưng 237, đừng cầm đậu bao không làm lương khô. Côn vợ ở dùng tiều cầu ủng hộ phiếu. Đạo đức thiên tôn chuyển thế thân không coi vào đâu. Nghe được tà ô nói như vậy, một đám thiệt giáo tứ đại đệ tử theo bản năng lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Nếu như cái này cũng không coi vào đâu, bọn họ có biết hay không ai mới tính là đại lao? Một đám nhát gan quỷ. Thấy các đệ tử như vậy phản ứng, tà ô trong mắt lóe lên vẻ bất mãn. Sợ cái gì? Đạo đức thiên tôn chuyển thế mới biết bao lâu? Có thể bao sâu đạo hạnh? Dưới mắt chỉ là dựa vào một con thanh niu ở chống mà thôi. Nếu như bắt lại thanh niu, chúng ta chưa chắc cũng chưa có cơ hội. Sư thúc, lời tuy như vậy, có thể hắn dâu sao là. Nghe được tà ô nói như vậy, chúng đệ tử trên mặt vẫn là do dự. Hừ. Một tháng trước, giáo chủ đã từng truyền xuống sắc lệnh, đã cùng đạo đức thiên tôn chấm dứt kiếp trước nhân quả, sau này không bạn bè tức địch. Tà ô xoay người, đã nắm chặt quả đấm. Phía trên truyền xuống cái này sắc lệnh rất ý tứ rõ ràng. Đó chính là không cần lại sợ đạo đức thiên tôn kiếp trước thân phận, địa vị và thực lực. Hết thể tất cả dựa theo cái này nhất thế đối đãi là được. Trọng yếu nhất chính là hai vị tiên thiên đạo thể nếu như luyện thành tiên đan vậy liền có thể gia tăng 20.000 năm đạo hạnh, liền xông lên một điểm này, tuyệt đối có thể buông tay đánh một trận. Tiểu sư Thúc, đạo đức thiên tôn mặc dù chuyển thế, có thể hắn từng còn có hai vị đệ tử ký danh, một là huyền cũng pháp sư, một là độ ếch chân nhân. Nhất là cái này đổ ách chân nhân chính là đường kim tháp tháp Lý Thiên Vương Sư Tôn, vạn nhất bọn họ biết được chuyện này. Thấy tả ô thái độ kiên quyết, có đệ tử nhỏ giọng trả lời một câu. Ban đầu đạo đức thiên tôn tuy không có trên danh nghĩa đệ tử thân truyền, nhưng có thầy trò chi thật vẫn là có hai cái. Huyền Cung cùng đổ ách chân nhân. hừ ban đầu phong thần cuộc chiến đánh một trận sau đó, cái này hai vị sớm đã biến mất không gặp, sợ bọn họ. Lui một bước nói, chẳng lẽ ta tả ô cũng chưa có sư tôn, cũng chưa có sư thúc bá cũng chưa có sư tổ. Tà ô trong mắt tràn đầy hung quang, mình sư tôn giàu gì cũng là linh bảo đạo tôn đệ tử thân truyền, sợ cái gì? Đừng nói bây giờ biết sợ, chính là năm đó vậy chưa sợ qua. ngươi cũng có nghĩ tới không, như không buông tay đánh một trận, ngươi chờ sau này có thể ngay cả một tiên binh, tiên úy cũng không vất được, dám hỏi chư vị nhưng có một người leo lên phong thánh địa. Hắn mở miệng lần nữa. Cái này, tiên lặng một lát sau, một đám tiệt giáo đệ tử thần sắc từ từ đổi được kiên định. Suy nghĩ một chút cũng phải, trăm năm sau sẽ lớn phong thánh, địa vị bây giờ cao không hề ý trăm năm sau đó địa vị còn cao. Có thể thừa dịp cái này cơ hội thủ tiêu lý nhĩ, chưa chắc cũng không phải một kiện hành động vĩ đại. Đi. Một lát sau, phất tay áo, tạ ô mang trăm tên tiệt giáo đệ tử đồng loạt ra phủ đệ hướng thành Tây Phương hướng tối tới. Đại sảnh bên ngoài, nhìn nhóm lớn rời đi tiệt giáo đệ tử, mị kiến trong ánh mắt nhiều vẻ mong đợi. Hai cái tiên thiên đạo thể. Đó chính là 20.000 năm đạo hạnh. Có cái này 20.000 năm đạo hạnh, hỏi dò còn có cái nào phong thần người là ta đối thủ. Tiểu Long Nữ cũng là ta. Cho nên, chuyện này nếu là có thể thành, nước bộ tránh thần vị trí chí chính là ngươi tà ô. Tự nói, hắn xoay người đi về phía nhà của mình. Bên này, Mỹ kiến động tác không nhỏ, tự nhiên không gạt được những thứ khác phong thần người. Khương Tiểu Bạch chỗ ở phụ đệ, nghe xong chiến ca bẩm báo sau đó, Khương Tiểu Bạch trong mắt hàn mang bắn thẳng đến. Được. Tốt nhất có thể để cho cái này tả ấu cầm vậy trước thiên đạo thể cho luyện, đến lúc đó trực tiếp cướp đoạt linh đan. Ủm, điện hạ. Chiến ca hỏa thượng mưa đồng loạt không người, bọn họ cảm thấy lần này Khương Tiểu Bạch cuối cùng là làm một cái quyết định chính xác. Bất kể như thế nào, cùng mấy vị này phong thần người tranh nhau tổng so vô duyên im lặng chạy ra treo chọc long tộc mạnh hơn. Khương Tiểu Bạch như vậy, trọng nhĩ và tống tương công cũng kém không nhiều đều là cái ý này. Tiên Thiên Đạo Thể tại chưa có luyện thành đan dược trước đối với bọn họ không có bất kỳ tác dụng, thà như vậy còn không bằng trước giao cho mị kiến. Long Cung, Ngụy Nga Lộng Lây Đại Điện. Thân Công Báo cũng là nhận được phải ra cửa nên đón Chu Thiên Tử tin tức, đồng thời cũng biết liền Tiệt Giáo người ở Thành Đông Lùng bắt Tiên Thiên Đạo Thể sự việc. Không tự lượng sức, Tiên Thiên Đạo Thể đều có đại khí vận người, nếu là có thể tùy tiện để cho một mình người Tiệt Giáo Tam Đại đệ tử ung dung luyện đan, mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến Tiệt Giáo đã sớm đại thắng khinh thường tự nói, thân công báo liền không để ý nữa sẽ chuyện này. Mấy trăm năm trước thế gian cũng có mấy vị tiên tiên đạo thể, khi đó Kim Cô tiên bổn tôn vậy tham dự đại chiến, cũng không thấy có cái đó đạo thể bị ngưng luyện thành tiên đan, ngược lại bọn họ từng cái một cũng trưởng thành. Cái này cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Sau đó thân công báo dự định thật tốt bố trí một chút, như thế nào mới có thể thật tốt nên tiếp một chút nhà mình bệ hạ lại không bị những thứ này tiệt giáo đồ nhìn thấu. Chu thiên tử hạ xuống Đông Hải ở hắn trong mắt chính là lớn chuyện. Loan soàn lang, vào thời khắc này, Thạch Cơ mang bao tự một mặt tức giận tiến vào đại điện. Thân công báo lập tức mang tất cả đệ tử đi ngạo Lai quốc thành đông tiếp viện tả ô. Vừa mở miệng chính là cái loại đó mệnh lệnh lại không cho đưa hay không dọn. Tiếp viện tả ô, hắn làm cái gì? Nương luyện tiên thiên đạo thể, gây chuyện. Thân công báo lông mày nhướng lên. Mặc dù một đám tiệt giáo đệ tử hạ giới đến nhờ cậy bất đồng phong thần người, nhưng rất nhiều âm thầm đều có liên lạc. Tà ô và thạch cơ quan hệ không tệ, âm thầm có liên lạc lại bình thường bất quá. Đạo đức thiên tôn chuyển thế thân xuất hiện ở thành đông, cướp đi hai người tiền thiên đạo thể, bây giờ tà ô trước phải làm hết hắn. Thạch cơ thanh âm rất lạnh. Bất quá đây là nàng phân thân, khí thế không hề đủ. Ừ. Người nói gì sao? Giết đạo đức thiên tôn chuyển thế thân. Chẳng nghe, thân công báo sắc mặt đống trở nên lạnh. Từ đầu dựa vào đại Chu hoàng thành, cơ huyền là hắn bệ hạ, lý nhị chính là lao đại của hắn. Bây giờ người này lại trắng trợn muốn phải đối phó từ gia lão đại, còn thân hơn miệng cho mình hạ lệnh. Đạo đức thiên tôn chuyển thế thân hẳn còn có chút thực lực, chúng ta đồng loạt ra tay khẳng định không thành vấn đề. Thách cơ cuống cuồng lo hô tả ô an nguy, còn kém buộc thân công báo hạ lệnh. Ngươi cùng không phải thống lĩnh toàn bộ tiệt giáo đệ tử sao? Loại chuyện này trực tiếp làm chủ chính là, cần gì phải hỏi ta? Thân công báo hí mắt. Hắn ngoài miệng cái này vừa mở miệng, trong lòng nhưng là đã sớm làm ra quyết định. Lần này nếu người nào dám đối với Lý Nhi động thủ, vậy thì đừng trách hắn trở mặt không nhận người. phía trên trách tội, chẳng qua chia tay liền, trực tiếp về thuộc về Đại Chu. ngươi, chuyện này phải ngươi mở miệng hạ lệnh. dẫu sao ngươi là phong thần người, dính dính vào ngươi nhân quả có lẽ là có thể hoàn toàn chém chết Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân. nghe vậy, Thạch Cơ bất mãn, trầm giọng mở miệng. nàng là có thể làm chủ, nhưng còn nghĩ lợi dụng một chút phong thần người thân phận. dẫu sao lần này đối với là Đạo Đức Thiên Tôn. Dính dấp đến đồ thật sự là quá nhiều, nàng cũng không nguyện ý mình đi gánh vác phần này nhân quả. Lợi dụng ta thân phận đi chém chết đạo đức thiên tôn. Lần nữa ngẩng đầu, thân công báo trong ánh mắt đã nhiều một kia ý định giết người. Thạch cơ, ngươi chưa thấy được bây giờ là ở tự tìm cái chết. Thân công báo, nhà ta sư tôn nói như vậy chính là mệnh lệnh, ngươi trực tiếp thi hành chính là, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Đây là, thạch cơ bên cạnh bao tự nhưng là nóng lòng bảo vệ thạch cơ mở ra miệng. Nhưng mà một khắc sau, thân công báo trực tiếp ra tay, một cái tát liền đem bao tự hất ra rất xa. Bồn tọa ngày hôm nay đến muốn xem xem, nếu như giết các ngươi hai cái, phía trên sẽ sẽ không trách tội ta thân công báo. Chẳng qua cũng là một lần chết, ai sợ ai. Hắn từng bước từng bước đi về phía thạch cơ phân thân. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trưng 238, đạo môn con gái. côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Thân công báo, ngươi muốn làm gì? Trong mắt có còn hay không phía trên? Thấy thân công báo đột nhiên ra tay phiến hôn mê nói nhiều báo tự, Thạch cơ vừa giận vừa sợ, nàng là thật không nghĩ tới thân công báo sẽ vào lúc này đột nhiên bùng nổ. Phía trên. Ta trong mắt có hay không phía trên có liên quan gì tới ngươi? Lần này ta đến muốn xem xem phía trên trong mắt có còn hay không ta thân công báo. Một khắc sau, thân công báo đông nhiên tuôn ra toàn bộ khí thế, gọi ra liền một cây phất trận. Đây là hắn buồn mệnh pháp bảo. Đoạt sắc quắc thạch phụ sơ đã bị lần nữa tế luyện. Không có biện pháp, ngày hôm nay thạch cơ cái này phân thân phải chết. Nếu không nàng định sẽ điều động long cung tiệt giáo mọi người đi trợ giúp tà ô, như vậy há chẳng phải là cho từ gia Lão đại thêm phiền toái. Đầu dựa vào cơ huyền mấy ngày này vô cùng ung dung. Hơn nữa nhà mình bệ hạ cũng không có cho hắn bất kỳ áp lực cùng nhiệm vụ, thậm chí còn từng nói qua nếu như ngại phiền toái vậy liền trực tiếp hồi hoàn thành, dù sao người khác đừng không dám cầm ngươi như thế nào. Cái loại đó bị người che chở cảm giác, thật để cho thân công báo vô cùng cảm động, lại tiếp tục xem xem xiển, đoạn hai giáo, trừ tính toán vẫn là tính toán. Cho nên, thân công báo đã sớm cầm mình coi là người hoàn thành. Người, thấy tình thế không đúng, Thạch cơ phân thân ánh mắt bên trong thoáng qua một chút sợ hãi, xoay người muốn trốn. Thân công báo chính là hai giáo đệ tử đời thứ nhì, mặc dù đoạt sắc phàm thân, thực lực như cũ rất mạnh. Có lẽ nàng bổn tôn tới mới có thể cùng chống lại một hai, còn như phân thân. Mới có hơn 600 năm đạo hạnh, chớ hồng mơ tưởng. Thạch cơ ý tưởng không tệ, nhưng mà thân công báo ngày thường ẩn nhẫn, một khi động sát tâm tuyệt đối là trước mắt hạ giới tiệt giáo đệ tử bên trong mạnh nhất một vị. Phúc! Còn không có chạy ra khỏi bao xa, thạch cơ phân thân liền bị phất trần đánh trúng sau lưng lòng. Lại chuyển mắt đã hóa thành một đoàn khói mù, hoàn toàn tiêu tán ở giữa không trung. Đến đây, thạch cơ phân thân diệt. Nếu như ngươi không tính là kế người chúng ta, có lẽ ngươi còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Lênh ngữ, xoay người. Thân công báo nhìn nhìn xuống đất lên đã bị bất tỉnh bao tử, sát tâm hồi sinh. Đắc kỷ, lần trước đời ngươi cũng chưa có bãi tránh mình vị trí, cái này nhất thế ngươi giống vậy không có. Có vài người, có một số việc định trước ngươi loại này nhân vật nhỏ có thể trọng. Nhà ta bệ hạ ngươi không được. Ta, ngươi cũng không được. Phốc suy, thân công báo quả quyết ra tay. Ở hắn trong mắt không có thương hương tiếc ngọc càng theo không việc gì cái gì hạ người nữ lưu thì nhất định phải phải nhường. Chỉ có đáng chết cùng không đáng chết Hiển nhiên, bao tự đáng chết Chỉ như vậy, Pham Trần đợi một người đẹp Bao tự chỉ như vậy bởi vì nói thêm một câu nói Mà bị thân công báo chém chết ở lòng cung Nhưng mà chốc lát, bao tự thân lóe lên một đạo hư ảnh Chính là nàng hồn phách Thân công báo, ngươi giết ta sư tôn Phía trên đỉnh sẽ không dễ dàng tha ngươi Bảo ảnh Phất Trần lại vung lên Bao tự hồn phách cũng bị đánh tan Lại cũng mất chuyển thế đầu thai cơ hội Nói hơn Làm xong hết thể các thứ này, thân công báo không có xử lý thi thể trên đất, mà là đối ngoài cửa một người đã hù được jun lầy bầy đệ tử mở miệng. Đem tất cả hạ giới cũng kêu tới, buồn tọa có lời. Là. Là. Sư Thúc Tổ. Những thứ này tiệt giáo đệ tử đều là đệ tử đời thứ tư, bối phận rất thấp. Bình thời thấy Thạch Cơ đem thân công báo để được gắt gao, cho nên mới đối với thân công báo không có bất kỳ tôn kính. Dưới mắt, gặp thân công báo ra tay, rốt cuộc đổi trở lại chính xác gọi. Bên này, thân công báo vì bảo vệ lý nhị không chút do dự ra tay chém giết thạch cơ phân thân. Tây vực, vô tận núi cao hang đá bên trong, thạch cơ bổn tôn chợt phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc cũng thay đổi được vẻ hại không phân chấn, xem là bị cái gì tổn thương nặng nề như vậy. Thế nào? Trong động, đạo nhân và những thứ khác tiệt giáo môn đồ đang nghị sự, thấy như vậy, đạo nhân cao mày hỏi. Không biết tại sao, thân công báo đột nhiên ra tay giết tà phân thân. Điều tức chốc lát. Thạch cơ buồn tôn trong mắt tràn đầy tức giận và ác độc. Ừ. Đạo nhân cao mày, trong lòng lộ bộ một chút. Đại nhân, là như vậy. Thạch cơ vội vàng đem thế gian thậm chí còn đông hải Long cung bên trong sự việc thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Cuối cùng còn nói Thần công báo làm sao không nghe chỉ huy, làm sao không đoàn kết tiệt giáo đệ tử đợi một chút. Tóm lại chính là Thần công báo không nghe phía trên chỉ huy, tùy ý hành động. Đại nhân, tà ô chính là kim cô sư bá đệ tử hắn phải đi tiêu diệt đạo đức thiên tôn chuyển thế thân, chúng ta tử là muốn đi hỗ trợ. Dứt lời, Thạch Cơ vốn cho là phía trên sẽ thốt nhiên giận dữ sau đó đi tìm thân công báo tính sổ, không nghĩ nhưng là cảm nhận được một cổ nồng nặng sát khí. Ngươi, ngu xuân. Ngu xuân. Đại nhân. Thạch Cơ bổn tôn hoàn toàn sửng sốt. Hừ, thân công báo thân phận gì, ngươi thân phận gì? Như vậy trận ép, hắn không chém chết ngươi phân thân mới là lạ. Đừng quên, hắn là xiển tiệt 2 giáo đệ tử đời thứ nhị. Lần này lại là phong thần người, sao không phải ngươi có thể khống chế liền. Đạo nhân khi đã không biết nên nói cái gì cho phải, là đại nhân trước nói, nhất định phải coi trừng thân công báo. Thạch cơ hoàn toàn lựa, nàng nhưng mà nghiêm ngặt dựa theo phía trên chỉ thị làm theo. Băng! Đáng tiếc thạch cơ buồn tôn cùng tới như cũ không phải cái gì khẳng định, mà là hùng hãn một cái tát. Không sai, là để cho ngươi coi trừng thân công báo, nhưng tuyệt không phải để cho ngươi đi thống lĩnh tiệt giáo đệ tử càng không phải là để cho ngươi đi chấn áp thân công báo. Phong thần trong một trận đánh, rất nhiều đệ tử đời thứ nhì cũng cầm hắn không có cách nào, dưới mắt chỉ bằng một mình ngươi nho nhỏ thạch cơ. Đạo nhân tức giận bất quá, hướng về phía thạch cơ lại là hung hãn một cái tát. Nhà mình giáo chủ là có như vậy ý tưởng, nhưng tuyệt không phải để cho thạch cơ đi làm như vậy, coi như cuối cùng chấn áp thân công báo, xuất thủ vậy nhất định là đệ tử đời thứ nhì, cũng hoặc là là giáo chủ tự mình ra tay. Đại nhân, ta, thạch cơ che mặt. Thật là được việc chưa đủ, bại chuyện có thừa, Còn có cái đó tả ô lại suy nghĩ muốn ngưng luyện tiên thiên đạo thể. Hắn chỉ là kim cô tiên bế môn đệ tử mà thôi, vì sao như vậy của ngông to gan. Đạo nhân là thật tức giận không được. Cái này tả ô đạo hạnh cũng chỉ 5.000 năm cơ đó, ở tam đại đệ tử bên trong cũng coi như là yếu nhất, thật không biết là ai cho hắn tự tin. Đại nhân, làm sao bây giờ? Làm thế nào? Ngươi bổn tôn lập tức muốn phương hạ giới, đi cho thân công báo nói xin lỗi. Không nói thạch cơ bên này cuối cùng như thế nào. Nói sau ngạo lai quốc, thành tây ba mươi dằm địa phương, Duấn Hỷ và Liệt Khấu đã chính thức trở thành Lý Nhị học trò. Sau này, người hai người chính là ta đạo môn đại đệ tử, nhị đệ tử. Nhìn Duấn Hỷ cùng Liệt Khấu, Lý Nhị tâm tình so với trước tới nói xong rồi quá nhiều quá nhiều. Lập tức đã thu hai cái có thể truyền thừa y bát học trò, tuyệt đối không ngủng chuyến này. Là, sư tôn. Được rồi bái sư đại lễ, Duấn Hỷ và Liệt Khấu đồng thời đứng dậy. Duân Hỷ là Đại Sư huynh, Liệt Khấu là Nhị Sư huynh. Ở hậu thế, cái này hai vị cũng bị gọi là là đạo môn con gái, thực lực và thành tựu ở cơ huyền một đám thuộc hạ bên trong có thể đứng vào trước 50, không thể bảo là không mạnh. Sư phụ, chúng ta là phải tiếp tục đi du lịch. Vẫn là. Duân Hỷ cho nộng, giờ phút này cực độ mừng rỡ. Du lịch. Mới vừa bị người khi dễ chỉ muốn đi du lịch. Ta lý nhĩ đệ tử được có tiền đồ mới được. Nghe được Duân Hỷ nói như vậy, Lý nhị lông mày nhớ lên, nhìn về phía ngạo lai quốc đô thành. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trưng 239, nhanh đi chưa mộ. Côn vợ ở dùng kiều cầu dùng hộ phiếu. Mới vừa những cái kia đạo nhân lại muốn đem mình đổ nhi luyện thành đan dược. Là có thể nhịn, không ai có thể nhịn. Số nợ này nhất định phải coi là trọng yếu nhất là người tu đạo tùy tâm trọng yếu nhất. Người khác cho bởi vì, tự nhiên cấp cho hắn cầm quả trả lại. Sư tôn, đệ tử biết sai rồi. Nghe vậy, dẫn hỉ một bái, trên mặt nhiều một kia hiểu ra. Mới vừa hắn thật vẫn đang suy nghĩ mình cùng sư đệ bởi vì thể chất vấn đề sẽ sẽ không cho nhà mình sư tôn khai ra phiền toái. nếu không rời đi trước cái này ngạo lai quốc nói sau. Kết quả một khắc sau liền bị Lý Nhĩ liềm phá. Biết sai liền tốt. Ngay tại Lý Nhĩ còn muốn nói chút gì thời điểm, xa xa nhưng là có một đám mây đen xem bên này bay tới, đám mây trên đứng chính là tả ô cùng một đám tiệt giáo đệ tử. Ha ha. Tới, vừa vạn các người xem trước điểm, vạn pháp không rời kỳ tông, vi sư cho các ngươi từ trụ cột nhất đạo pháp bắt đầu biểu diễn. Khoe miệng hơi vỉnh lên, hắn xoay người dặn dò một câu, liền và thanh như đằng vân lên. Dạ, sư tôn, không nói lý nhĩ bên này lại là dự định từ lúc này liền bắt đầu dạy dỗ mình hai đại đệ tử, nói sau ô vân đáng mây. Xem, tiểu sư thúc, trước mặt chính là đạo đức thiên tôn chuyển thế thân. Có tiệt giáo đệ tử chỉ đằng vân lên lý nhĩ. Vội vàng con người. Quả nhiên là hắn. Nhìn xa xa Thanh Nhu cùng với hai cái tiên thiên đạo thể, tả ô trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Đạo hạnh đã ngoài 3.000 năm toàn bộ đối phó Thanh Nhu, những người còn lại bắt lại cái đó chuyển thế thân. Hắn không có nhiều ít đạo hạnh. Ứm, tiểu sư thúc. Nhiều người xây đồng loạt lĩnh mệnh. Mặc dù đối với chi tiền loại này siêu cấp đại lão là lần đầu tiên, có chút khẩn trương sợ, nhưng kích thích cũng là trước đó chưa từng có. Bọn họ trăm người bên trong 3.000 năm đạo hạnh trở lên chiếm hơn phân nửa, cổ lực lượng này ngưng tụ chung một chỗ tuyệt đối không thể khinh thường. Coi như là những cái kia ủng có mấy chục ngàn năm đạo hạnh tồn tại cũng phải tránh mũi nhọn. Thanh như tuy là đạo đức thiên tôn thu cưới, nhưng dẫu sao là thu cưới, tu vi có hạn, đạo hạnh cũng chỉ 20.000 năm cơ đó, có thể không có thể tiếp được thật đúng là khó mà nói. Vâng, vì vậy, mấy hơi thở sau trăm người chia hai rút đánh tới lý nhĩ. Hai bên hiểu lòng nhau không có chút nào nói nhảm. Một chàng không thành tỷ lệ hôn chiến lúc này bùng nổ. Lý Nhĩ lại là vô cùng ổn định, lại là thật bắt đầu từ cấp thấp nhất phổ thông thuật pháp bắt đầu biểu diễn. Chính là những cái kia thông thường thuật pháp ví dụ như cái gì ngự lửa thuật, ngự thủy thuật đợi một chút, ở trong tay hắn lại là phát ra siêu cường uy lực. Tuy tiện vung lên, thì có dông lửa bay ra, thẳng xông lên những cái kia tiệt giáo đệ tử. Trong chốc lát các loại pháp bảo bốn phía phân bay, các loại thải mang đem ngạo lai quốc tây bắc giữa không trung tô lên năm màu lóa mắt rất là xinh đẹp. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là nửa giờ, đầy trời ánh sáng rực rỡ dần dần tối đi xuống, lập tức đệ khôi phục lại bình tĩnh. Bên trong thành, Mị Kiến ở phủ đệ bên trong tới lui đi thong thả bước chân. Mặc dù hắn tin tưởng Tạ Ô nhất định có thể cầm vậy hai người tiên thiên đạo thể mang về, nhưng vẫn là không nhịn được muốn vọng một chút phía tây bầu trời. Cuối cùng kết thúc sao? Nhìn ánh sáng rực rỡ tán lạc, hắn thở ra một cái thật dài. Nếu như đoán không sai, dùng không nhiều bao lâu sẽ có đệ tử trước tới báo tin. Vèo. Quả nhiên, gần nửa trụ nhang sau đó, một đạo tàn vân từ trên trời hạ xuống. Điện hạ. Điện hạ. mau, Cháy mau. Tiệt giáo đệ tử sắc mặt tạm đạo, không ngừng nhìn phía sau. Cháy mau. Tiểu sư thúc đã chết trận. Chết trận. Làm sao có thể, hắn không phải kim cô đại tiên đệ tử quan môn sao? Toàn bộ thế gian còn là ai là hắn đối thủ? Chẳng nghe, bị kiến ngây người như phông ngây tại chỗ. À, không riêng gì tiểu sư thúc. Quá nhiều vậy sư huynh đệ vậy. Điện hạ không đi nữa liền không còn kịp rồi. Tên đệ tử này trong mắt tràn đầy sợ hãi. Giờ phút này nhớ tới vậy chuyển thế thân ác liệt công kích, liền không nhịn được sống lưng lạnh cả người. Một cái kim cương trạng, tùy tiện đập một cái liền muốn mang đi một cái mạng, còn có trong tay bảo phiến, tùy tiện một làm đem có thể đem người làm ra ngoài trăm giảm. Cái này, tuy không biết bên kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mị kiến vậy không kịp hỏi kỹ, đành phải đỡ lên đám mây bay ra tiểu viện. Dưới mắt trốn được tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Đô thành bên trong, Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ cùng vậy đang chú ý tình huống chiến đấu. Cũng không lâu lắm, một đám thuộc hạ đem bên kia tin tức mang về phủ đệ. Khương phủ, chiến ca trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Điện hạ, thật không nghĩ tới Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa che chở liền vậy hai cái Tiên Thiên đạo thể. Một đám tiệt giáo đệ tử thân tử đạo tiêu cũng là lỗi do tự mình gánh. Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân. Nhà ta lão tổ đại sư bá Khương Tiểu Bạch trước mắt nhất thời sáng lên. Mấy trăm năm sự việc ở một đám sinh dạy đệ tử miệng truyền miệng dưới, đã sớm không chỗ nào không biết. Đúng vậy, Điện Hạ, hắn chính là quá công đại sư bá, bất quá đã truyền thế, không thể tính lại làm đạo đức thiên tôn. Chiến ca gật đầu. Làm hắn thấy thanh như một khắc kia cũng là sướng suốt hồi lâu, qua hồi lâu mới phản ứng được. Không thể tính là đạo đức thiên tôn. Như vậy cũng tốt, chiến ca ngươi nhanh đi tìm hắn, liền nói ta có chuyện quan trọng thương lượng. Một khắc sau Khương Tiểu Bạch phất tay áo. Tịm. Hán. Chiến ca hỏa thượng mưa đồng thời sướng suốt. Không biết Khương Tiểu Bạch đây là có muốn ổn ảo vậy một ra. Không sai. Nếu có thể đem hắn chiêu mộ đến ta dưới quyền. Tương lai tể quốc nhất định có thể ở tam giới quật khởi. Khương Tiểu Bạch ánh mắt sáng. Cái này. Sợ rằng. Chiến ca thượng mưa ngay tức thì kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ là thật không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch dã tâm sẽ lớn như vậy. Chỉ sợ cái gì. hắn nếu lựa chọn chuyển thế ứng kiếp. Định là vì phong thánh cuộc chiến, Bùn Vương trong tay có 36 chánh thần vị, chẳng qua cầm mạnh nhất cái đó thần vị để lại cho hắn. Không để ra Khương Tiểu Bạch. Long Cung, Đại Điện, Tứ Hải Long Vương đang đang bàn luận như thế nào đi nên đón chu thiên tử, đây là có cô đem vội vàng tiến vào Đại Điện. Khải bẩm Long Vương, vậy tả ô dẫn tiệt giáo đệ tử ở ngạo Lai Quốc thành Tây cùng người phát sinh hỗn chiến, cơ hồ toàn quân chết hết. Cuối cùng Mỹ Kiến dẫn còn sót lại trốn chạy ngạo tới. Cái gì? Vương nghe bốn đại long vương đồng thời như mày nhưng mà bởi vì tên kia tiên thiên đạo thể đúng vậy nguyên vốn cho là cái này tả ô đem tiên thiên đạo thể ngưng luyện thành tiên đan sau đó mới có người ra tay không nghĩ bây giờ liền phát sinh tới tranh đoạt là thế lực kia ra tay nghĩ ngợi đông hải long vương tao mày ngoại giới đều đang đồn nói là đạo đức thiên tôn chuyển thế thân cái gì đạo đức thiên tôn chuyển thế thân tứ hải long vương lần này lại cũng không thể ổn định cơ hồ đồng thời đứng dậy đi Đi xem xem. Lúc này, bọn họ liền bay khỏi đại điện. Long Vương như vậy, bên kia nào đó ngồi đại điện. Thân công báo ngồi ở chủ vị, trong điện đứng hơn 200 tiệt giáo đệ tử, trên đất lại thêm một cổ thi thể, chính là bao tự ca ca Bạch Thanh. Chư vị, lần này còn ai có ý kiến? Quét qua nhiều người xê, thân công báo lạnh lùng mở miệng. Nói về cái này Bạch Thanh vào điện phát hiện muội muội mình bị thân công báo chém chết, tại chỗ thì phải nổi cáo. Đáng tiếc hắn chỉ là một con cựu vĩ hồ ly. Thân công báo là người nào? Không mấy hiệp liền bị đánh hồn phi phát tán. Yến tĩnh. Thân công báo dứt lời, toàn bộ đại điện vô cùng yên lặng, thậm chí những thứ này tiệt giáo đệ tử hà hơi tiếng cũng có thể nghe được rõ ràng. Chương 240, thiên tử giá lâm. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Trong đại điện, 200 tiệt giáo tu nhìn chủ vị thân công báo câm như hến. Bọn họ thật không có nghĩ đến trong ngày thường mọi chuyện không hề quan tâm thân công báo phát động nổi giận sẽ kinh khủng như vậy giết người mắt không nháy, thật là có thể so với bạo quân. Cho ngươi cùng hai cái lựa chọn, sau này hoặc là ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là chết. đứng dậy, phất tay háo, thân công báo chậm rãi đi tới bạch thanh trước thi thể mặt. cái này, sư thúc tổ, chúng ta cũng là bị buộc không biết làm sao, dẫu sao phía trên có lệnh. bạch thanh bên cạnh thi thể đứng chính là hắc cướp, hắn là nhóm đầu tiên đi theo thân công báo tiệt giáo đệ tử, còn từng ở hoàng thành bên trong gây ra không thiếu động tĩnh. giờ phút này thấy thân công báo đứng ở trước mặt thu được nói đều nói không lanh lẹ. sinh sợ hắn một lời không hợp liền sẽ động thủ. Phía trên có lệnh, rất tốt. trăm năm sau đó lớn phong thánh, ngươi cùng đi tìm các ngươi phía trên tốt lắm, dù sao cũng không nên tìm ta thân công báo. ngẩng đầu nhìn Hắc Cướp, thân công báo khẹt miệng lạnh lùng vểnh lên. cái này, pháp thông. Hắc Cướp hù được lại là trực tiếp quỳ xuống trên đất. ở chỗ này trước, Thạch Cơ cho nhiều người xây truyền bá tư tưởng chính là. Thân công báo là chỉ là cái công cụ mà thôi không cần để ý tới sẽ hắn. Trong tay hắn thần vị, tiên tướng vị cũng sẽ do phía trên thống nhất an bài. Giờ phút này nghe vậy, hắc cấp cái này mới phản ứng được cuối cùng leo lên phong thần đài là vị này, cùng phía trên thật không có chút nào liên quan. Nếu như thân công báo cố ý sắc phong người khác, phía trên có biện pháp không? Thật giống như một chút xíu cũng không có. Nửa ngày sau Chu Thiên Tử Giá Lâm Đông Hải, Long Vương hy vọng chúng ta trước đi nên đón, chuyện này bổn tọa đã đáp ứng. Nếu như ngươi cũng không muốn xin tự nhiên. Lần nữa quét qua trong đại điện tất cả đệ tử, thân công báo cất bước ra điện. Ở hắn trong lòng, bỏ mặc sau này những đệ tử này sẽ như thế nào, nhưng là lần này phải được nghe hắn. Ừm, sư thúc tổ. Quả nhiên, hiệu quả kỳ tốt, hắn chân trước mới vừa bước ra đại điện, sau lưng liền vang lên tiệt giáo đệ tử chỉnh tề tiếng trả lời. Cũng không biết tả ô bên đó như thế nào. Vương gia bên kia sẽ không có việc gì. Tự lẩm bẩm Thân công báo không có lại lý sẽ trong đại điện đoạn xây, bay hướng Long Cung lối ra. Cùng lúc đó, Nạo Lai quốc bầu trời, tứ hải Long Vương đã xuất hiện ở giữa không trung. Bọn họ hết tầm mắt nhìn ra xa muốn tìm được đạo Đức Thiên tôn chuyển thế thân, đáng tiếc đô thành bên này nơi nào còn có nửa điểm tung tích. Đến chậm một bước, đạo Đức Thiên tôn chuyển thế thân hẳn đã đi. Đông Hải Long Vương trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Ở trong mắt người khác, đạo Đức Thiên tôn chuyển thế sau đó liền sẽ thành một cái người phàm tất cả mọi chuyện sẽ từ đầu khởi bước. Có thể đến Đông Hải Long Vương loại này cấp bậc tự nhiên biết đại lao chuyển thế sau đó tư chất khẳng định sẽ mạnh hơn, một khi gặp phải cơ duyên liền sẽ xông thẳng tới chân trời, đi tới phía sau tu vi tuyệt đối có thể vượt qua trên nhất thế. Thậm chí đã từng hắn cũng hoài nghi qua đại Chu hoàng triều tiếng tâm kia vận ngất trời đứa nhỏ có phải hay không là đạo đức thiên tôn chuyển thế. Bây giờ nhìn lại, không phải. Báo. Ngay tại bốn vị Long Vương cao mày lúc đó, một người binh cua bay lên đám mây, đi tới trước mặt. Khải bẩm Long Vương. Tục truyền vậy là cưới châu tồn tại tiêu diệt tà ô sau đó, ở ngạo lai quốc phía trên vòng một vòng, cuối cùng mang hai người tiên thiên đạo thể trôi giặt đi không biết tung tích. Binh quốc mang về tin tức xác thực. Quả nhiên như vậy. Thôi, nếu lần này vô duyên được gặp chỉ có thể chờ lần sau. Không sai, tà ô chính là Kim Cô Tiên đệ tử quan môn, hắn sau khi chết Kim Cô Tiên khẳng định sẽ có động tác, đến lúc đó chuyển thế thân định sẽ lần nữa hiện thân đường đối. Cũng phải. Đàm luận mấy câu. Bốn vị thì phải xoay người liền để rời đi. Báo. Đúng dịp là, giờ phút này lại có một người binh tôm đằng vân tới. Khải bẩm Long Vương, chu thiên tử cùng thừa tướng rùa đội ngũ đã cách ngạo lai quốc nước đều không đáng ngàn dặm. Hai giờ sẽ đến. Ừ. Hai giờ. Nhìn nhau, tứ hải Long Vương thần sắc ngẩn ra. Thông báo ngạo lai quốc quốc vương cùng với thân công báo. Đúng rồi, còn có tam công chúa, để cho bọn họ ở ngạo lai quốc thành Tây nên đón. Hơi nghĩ ngợi, Đông Hải Long Vương trực tiếp hạ lệnh liên quan tới như thế nào nên đón Chu Thiên Tử chuyện thật ra thì đã sớm nghị định ừ, Long Vương đợi một chút cho mấy người kia tộc phong thần người vậy thông báo một tiếng liền nói Chu Thiên Tử đến nên không nên đón tự xem làm ừ, Long Vương còn có theo Đông Hải Long Vương từng đạo ra lệnh toàn bộ Ngạo Lai Quốc đô thành ngay tức thì động không có biện pháp Ngạo Lai quốc quốc vương ngoài mà xem là một tộc người trên thực tế chính là Tam Thái tử Ngao Bính đệ đệ ruột lại tên Tiểu Long Vương như vậy Ngạo Lai quốc mới có thể an ổn lưu lại ở Đông Hải vừa đếm ngàn năm không ngã. Nhà Minh phụ thân mở miệng, Tiểu Long Vương tự nhiên phải toàn lực phối hợp. Cũng không lâu lắm, hắn liền dẫn văn võ đại thần chờ ở Tây môn bên ngoài. Bên kia, Khương Phủ, Khương Tiểu Bạch nhìn chiến ca hòa thượng mưa trên mặt, trừ căm giận vẫn là căm giận. Các ngươi không đi tìm vậy đạo Đức Thiên tôn chuyển thế thân, lại nói cho ta muốn đi nênh đón Chu Thiên Tử. Hắn Chu Thiên Tử có tài đức gì, dám để cho bổn vương ra khỏi thành? Không nói những thứ khác, nói riêng về quốc lực. Thế quốc không biết so hoàng thành mạnh nhiều ít. Bây giờ để cho hắn một cái nước chư hầu đứng đầu đi nên đón Chu thiên tử. Chẳng lẽ là có bệnh? Điện hạ, đây là Long Vương ý nghĩa, cho nên. Ngay vậy, chiến ca hỏa thượng mưa bất đắc di lắc đầu. Nếu không phải trước chỉ có Khương Tiểu Bạch cái này một cái phong thần người, bọn họ thật rất muốn đổi lại một cái minh chủ. Người này cả ngày nghĩ đều là cái loại đó không thiết thực sự việc. Đạo đức thiên tôn chuyển thế thân thật ra thì một mình người nho nhỏ phong thần người có thể chiêu mộ liền được. Người ta nếu chuyển thế nhất định là chạy thánh vị đi. Còn nữa, bây giờ là người ở dưới mái hiên không túi đầu không được, bỏ mặc Tề quốc thực lực như thế nào cường hãn, người ta Long Vương công nhận là Chu Thiên Tử, liền xông lên một điểm này làm sao cũng phải đi ra ngoài ý nghĩa một chút. Long Vương ý nghĩa? Cái này Chu Thiên Tử rốt cuộc cho Long Vương chỗ tốt gì? Hắn có mặt mũi lớn như vậy. Khương Tiểu Bạch càng nghe càng khí. Điện hạ, đoán chừng là bởi vì cái đó địch nhân kiệt duyên cớ, dẫu sao trong tay hắn có đả thần tiên suy nghĩ một chút cũng đi không nghĩ ra cái tròn nên như vậy chiến ca đành phải tùy tiện đan nắm chặt một cái lý do đụng phải người như vậy tử chỉ có thể như vậy đả thần tiên địch nhân kiệt tốt rất tốt bùn vương vừa vặn mượn cái này cơ hội đem ta khương gia đả thần tiên thỉnh cầu trở về nhưng mà không để ra đả thần tiên khá tốt một đề ra khương tiểu bạch lần nữa bị đâm đến chỗ đau hắn trực tiếp nổ tung điện hạ nghĩ lại cứ quyết định như vậy đi Không nói hai lời, Khương Tiểu Bạch trực tiếp đi ra đại sảnh. Nào ngờ, ngay tại Khương Tiểu Bạch bên này mất lý trí thời điểm. Đô thành phía tây 400 dặm địa phương, dẫn đội thừa tướng rùa nhìn trước mắt một màn, miệng lớn lên thật lâu đều không có thể khép lại. Đại ca, đây là ta mới thu hai người đệ tử, như thế nào? Tư chất cũng không tệ lắm phải không? Đợi trở lại hoàn thành, trước hết để cho bọn họ đi thiên tử học cung. Lại xem trong đội ngũ, Lý nhị đang thao thao bất tuyệt trò cơ huyền tán dương mình hai tên học trò. Bên cạnh, Thanh Nhu đứng, không một không phải Trương Hiển Lý nhị thân phận. Đạo đức thiên tôn chuyển thế thân lại là chu thiên tử nghĩa đệ. Cái này, thừa tướng rùa đậu xanh mắt đã sắp bay ra ngoài. Trưng 241, cô ở Đông Hải có một cố nhân. côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Đại chu hoàng thành căn bản không thể dùng lẽ thường nói được. Nhìn trước mắt một màn, thừa tướng rùa trong lòng nổi lên sóng gió kinh hoàng. Nói về một nhóm đội ngũ tiến vào ngạo lai quốc địa giới sau đó. Tốc độ liền so với trước đó nhanh không thiếu, có thể đi không bao lâu lại là đối diện đụng phải Thanh Như và Lý Nhĩ. Lúc ấy thừa tướng rùa theo bản năng liền muốn cho Lý Nhĩ thi lễ. Đạo đức thiên tôn đã từng có ân tại Đông Hải, mặc dù là trước mắt vị này là chuyện thế thân, thi lễ cũng là rất cần phải có. Thậm chí thừa tướng rùa còn có lòng để cho cơ huyền vậy đi theo cùng nhau tham bái. Kết quả mở rộng tầm mắt chuyện xảy ra, Lý Nhĩ lại là mang hai người tộc trước cho cơ huyền được rồi đại lễ. Lúc ấy thì cầm thừa tướng rùa cho đúng lựa. Sau đó mới tính hiểu rõ, đạo đức thiên tôn chuyển thế thân lại là Chu Thiên Tử huynh đệ. Cái này cũng tên gì chuyện. Phong thần người chỉ có thể ở Đại Chu Hoàng Thành bên trong làm bề tôi thì thôi. Bây giờ đạo đức thiên tôn chuyển thế thân lại vậy chỉ là một vương gia. Vương gia ý vị như thế nào? Ý nghĩa còn phải nghe từ Chu Thiên Tử mệnh lệnh, Quái không Tây Hải Long Vương trở về sau đó muốn mời Thiên Tử dự lễ còn phải cho cao nhất quy cách. Trong chốc lát, Thừa tướng rùa nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Đáng tiếc Đông Hải người cùng Chu thiên tử cũng không có giao tình gì, nếu không thì có thể phối hợp con đường này. Tự lẩm bẩm, hắn rơi vào trầm tư. Không nói thừa tướng rùa, nói sau cơ huyền sau khi nghe xong Lý Nhị giới thiệu xong mình hai người đệ tử sau đó, nụ cười sâu hơn từ trước. Không thể nghi ngờ, cái này hai vị cũng là cao cấp người tài, như quả không ngoài chuyện rắc rối gì, sau này cũng là lớn lao ở giữa đại lão. Đại ca, huynh đệ ta cũng không đi Đông Hải. Trước cầm bọn họ mang về hoàn Thành Cho chuyện nửa trụ nhang Nhìn phía sau hai vị đệ tử Lý Nhĩ mở miệng Đi đi Cơ huyền gật đầu Vừa vặn Hoàng Thành bên kia không người chấn thủ Hồi đi xem điểm không khâu Miễn được hắn lại chọc xảy ra chuyện gì Đại ca yên tâm Lần này trở về định phải thật tốt dọn dẹp một chút lối nhỏ khâu Chắp tay một bái Sau đó vừa hướng địch nhân kiệt Bạch khởi gật đầu một cái Lý Nhĩ lúc này mới mang thanh nhu cùng dẫn hỉ Liệt khấu đẳng vân Tây thứ Cuối cùng hắn cũng không có xem thừa tướng rùa như nhau, thật giống như trong mắt chỉ có hoàng thành người nơi này như vậy. Bậy hạ. hắn, hắn có phải hay không? Thấy lý nhĩ rời đi, thừa tướng rùa muốn nói lại thôi nhiều lần cuối cùng còn không nhịn được mở miệng. Nên hỏi hỏi, không nên hỏi đừng hỏi. Đáng tiếc, nói mới lên tiếng một nửa, liền bị bạch khởi lạnh lùng cắt đứt. Ngậy. À. Thấy vậy, thừa tướng rùa than thở đành phải lúng túng rời đi đề tài. Bậy hạ. Nhà ta Long Vương đã ở ngạo Lai Quốc bầu trời chờ, trờ. Không biết chúng ta lúc nào lên đường lên đường. Ngạo Lai Quốc nên đón. Sao dám lao Long Vương đại giá? Đúng rồi, cô ở ngạo Lai Quốc bên này có một người bạn, tên viết Ngao Bính, không biết thừa tướng đại nhân có thể có nghe đồn. Nếu là có thể cùng hắn lại ngạo tới gặp nhau, không thể tốt hơn nữa. Những mày, cơ huyền liếc mắt một cái thừa tướng rủa, vô tình hay hữu ý mở nói một câu. Không có biện pháp, con khỉ còn không biết bị thằng nhóc này vứt xuống địa phương nào được dựa vào hắn đi tìm Ngao Bính, bạn ngài, trợn nghe, thừa tướng rủ mừng rỡ khôn kể xiết, đang suy nghĩ như thế nào có thể cùng Chu Thiên Tử đặt mối quan hệ, không nghĩ cơ hội đảo mắt đã tới rồi, thừa tướng không nhận biết, biết, thật là quá biết, thần cái này thì an bài, hơi không người, thừa tướng rủ lập tức kêu tới một người binh tôn bắt đầu truyền lệnh, nào ngờ, ngay tại cơ huyền lẩm bẩm còn khi thời điểm, Hoa Quả Sơn, Ngao Bính hai tay chống nạnh đang tức giận nhìn trước mắt khối kia thiên đá. Thạch đầu tinh thành thật khai báo, Định Hải thần thiết có phải hay không bị ngươi cho trồng đi. Nhỏ cá trách, Long cung đồ thất lạc cùng ta có quan hệ gì đâu, nếu như ngươi không có chứng cứ, như thường nói ngươi phỉ báng. Ngao Bính vừa dứt lời, trong đá liền truyền ra thanh âm bất mãn. Có thể trừ ngươi còn có ai? Một đoạn thời gian gần đây chỉ có ngươi từng lưu lại ở Định Hải thần thiết phía trên. Ngao Bính không ngừng gõ thạch đầu, trên chán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nói về hắn cầm thạch đầu tinh dọn về Hoa Quả Sơn sau đó, lần nữa lẻn vào đến biển sâu bên trong khắp nơi lắc lư mấy ngày làm hắn lần nữa đi qua định hải thần thiết ở địa phương đó lúc lại là phát hiện nơi đó đã sớm chống chân như vậy lúc ấy thiếu chút nữa không cầm ngao bính hủ tê liệt định hải thần thiết chính là thượng cổ đại thần để lại cho đông hải sử dụng là bảo bối ở giữa bảo bối làm sao đột nhiên liền chút nào không một tiếng động không thấy nghĩ ngợi hắn chợt nhớ tới rời đá thời điểm thạch đầu tinh vô hình nói câu gì mang ngươi rời đi các loại tiếng nói lúc này mới nổi giận đùng đùng tìm tới Không có biện pháp, định hải thần thiết thất lạc là chuyện nhỏ, mình phụ vương nếu như lại đem chuyện này vậy coi là ở trên đầu coi như thảm. Dâu sao gần đây đi qua chỗ đó thật giống như chỉ có hắn. Ngươi, thành thật khai báo, nhất định là ngươi. Ngao bính rất muốn cầm đá này đầu tinh cho đánh vỡ, nhưng lại không thực lực đó. Ngươi người này cũng không suy nghĩ một chút, ta một cục đá có cái nào năng lực. Định hải thần thiết nặng bao nhiêu? Cái này, ngao bính trầm mặc, suy nghĩ một chút tựa hồ cũng là cái lý này. Nhưng mà liền làm hắn muốn lần nữa tra hỏi thời điểm, xa xa bỗng nhiên chuyển đến mấy chục đạo tiếng gọi ở Mỹ. Tam Thái Tử. Long Vương mệnh ngươi mau đi ngạo lai quốc đô thành Tây Môn. Nếu như trong vòng nửa canh giờ không tới. Trọng pháp phục vụ. Tam Thái Tử. Không tốt. Nhanh như vậy liền bị phát hiện. Nghe được thanh âm, Ngao Bính chợt lột bột một chút, trong mắt tràn đầy hốt hoảng. Tam Thái Tử. Không được, trước tránh một chút nói sau. Tư định, Ngao Bính đằng vân lên thì phải không để ý hết thẻ thoát đi nơi đây. Đáng tiếc, hắn mới không bay lên bao lâu, trước mặt cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, lại là Ngao Bính nhị thúc Nam Hải Long Vương. Chạy cái gì chạy? Theo ta đi. Không việc gì bất ngờ, Ngao Bính cuối cùng con gà con như nhau bị sách hướng ngạo Lai Quốc. Nói phân hai bên, thời khắc này ngạo Lai Quốc đô thành Tây môn địa phương đã như biển người, quá nhiều người dân không ngừng ngắm nhìn phương xa, muốn xem xem rốt cuộc là nhân vật lớn gì giá lâm lại có trận thế như vậy. Loại này dáng điệu từ Ngạo Lai Quốc lập quốc tới nay cũng chưa bao giờ có. Giờ phút này Đông Hải Long Vương, Ngạo Lai quốc quốc chủ Tiểu Long Vương, Tiểu Long Nữ, Tây Thi, thân công báo cùng đều ở đây. Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ cùng bởi vì thân phận còn không phải là như vậy tôn quý, cho nên xếp về sau. Trọng Nhĩ và Tống tương công ngược lại thì thôi, nhìn như hết sức khiêm tốn, một bộ không muốn thấy Chu Thiên Tử dáng vẻ. Ngược lại là Khương Tiểu Bạch nộ khí đằng đằng, muốn tìm cơ huyền đòi một giải thích. Tây Thi tỷ tỷ chờ một chút thấy Chu Thiên Tử xem ta làm sao thu thập hắn bên này ngắm nhìn bốn phía Tiểu Long Nữ trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa Lam nàng nhận được nhà mình mệnh lệnh của phụ vương sau đó vui vẻ thiếu chút nữa không nhảy cỡ lên đang giàu không cơ hội đến gần Chu Thiên Tử không nghĩ đảo mắt đã tới rồi cơ hội muội muội vẫn là được rồi sự việc không phải ngươi nghĩ như vậy Tây Thi khóc không ra nước mắt mình cho mình đảo một hố to thật thật tại tại là bổ sung không được tỷ tỷ hết thể giao cho ta Tiểu Long Nữ tỏ ý Tây thì không cần lo lắng. Báo. Mọi người ở đây nghị luận hầm ý thời điểm. Một người binh tôm đang vẫn tới. Tất cả mọi người ánh mắt co giúp một cái. Phía trước mười mấy dặm địa phương đã xuất hiện một chi đội ngũ. Trưng 242, không muốn ngươi. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Rốt cuộc đã tới. Thấy xa xa tình hình, đô thành trước ngay tức thì náo nhiệt. Không riêng gì người dân trông mong ngóng trông. Liền liền ba đại Long Vương cũng là sâu đậm thở một hơi Chiến trận, mặt mũi cái gì nên cho đều cho, tiếp theo liền xem Chu Thiên Tử chất lượng có nhiều ít. Nếu như chất lượng đủ, sau này Đại Chu Hoàng Thành đem sẽ trở thành là Long tộc bằng hữu, nhưng nếu là chưa đủ. Vậy cũng chỉ có và Khương Tiểu Bạch ngang hàng dạng đối đãi. Nghĩ ngợi gian. Chu Thiên Tử đến. Chỉ nghe được một tiếng dài số, Thừa Tướng rùa đội ngũ đã lăng không đi tới nơi cửa thành. Ừ, Bạch hời. Nên đón đội ngũ phía sau, Khương Tiểu Bạch và Trọng Nhị theo đuổi tâm tư của mình. Bọn họ muốn xem xem bây giờ Chu Thiên Tử thành hình dáng gì. Nhưng mà thấy đội ngũ phía trước nhất hai người tộc người bề tôi lúc, nhất thời nhíu mày. Hắn, hắn không là theo chân cái đó Thân Vân hoàn toàn biến mất sao? Làm sao đột nhiên lại trà trộn ở Đại Chu Hoàng thành trong đội ngũ? Lại ngẩng đầu, Cơ Huyền đã đi xuống xe rồi đi. Thân Vân, làm sao có thể? Nhìn Cơ Huyền, hai người đầu gốc ngay tức thì có loại chuyện không được cảm giác. Giờ phút này bọn họ cũng có mấy trăm năm đạo hạnh. Một mắt là có thể nhận ra cái này Chu Thiên Tử chính là ban đầu thân vân. Vô luận là khí thế vẫn là cái gì cũng giống nhau như lúc. Thân vân chính là Chu Thiên Tử. Thảo nào? Thảo nào Việt Quốc chuyến đi sau đó, lại cũng không tìm được tung tích của hắn. Lần đầu tiên, Khương Tiểu Bạch và Trọng Nhị còn có tống tương công ba người ánh mắt đụng vào nhau. Không nói cái này ba người như thế nào. Xuống Long Đuổi đi sau cơ huyền nhìn trước mắt chiến trận cũng không có quá nhiều khiếp sợ, mà là nhàn nhạt hướng về phía Đông Hải Long Vương chắp tay. Gặp qua Long Vương. Bên này, Long Vương trong mắt tinh mang trước mắt, cũng là đáp lễ. Gặp qua thiên tử. Như vậy, mấy thứ vừa đối mặt, cơ huyền và khương tiểu bạch đám người biểu hiện cao thấp liền phán. Không có nín hót, không có á rua ninh nọt. Giờ phút này cơ huyền tựa như thành tộc người tôn quý nhất tồn tại cùng Long Tộc không thể nghi ngờ là ngồi ngang hàng. Thiên tử khí độ tốt. Đông Hải Long Vương nghiêm sắc mặt, thầm nghĩ. Cái này chu thiên tử quả nhiên không đơn giản. Đạo hạnh có năm 2000 không nói khí độ cũng là bất phàm, Tuyệt không phải người thường, nếu như tiểu Long Nữ có thể cùng hắn kết duyên không thể tốt hơn nữa. Long Vương khách khí. Nghe vậy, cơ huyền cười nhạt. Thiên tử, vị này là ta tam đệ, Tây Hải Long Vương. Ngắn ngủi làm lễ, Đông Hải Long Vương bắt đầu cho cơ huyền nhất nhất giới thiệu nổi lên nên đón trong đội ngũ mọi người. Gặp qua thiên tử. Gặp qua Tây Hải Long Vương. Cơ huyền gật đầu, đáp lễ. Đây là Bắc Hải Long Vương. bổn Vương Tứ Đệ. Đây là thân công báo, chính là quác quốc đứng đầu. Thân công báo bái kiến thiên tử. Nhưng mà giới thiệu đến thân công báo nơi này thời điểm, hắn biểu hiện cái này làm cho mấy đại long vương lần nữa mở rộng tầm mắt. Mấy đại long vương là thật không nghĩ tới thân công báo một cái nắm giữ 180 cái chánh thần vị phong thần người cũng sẽ cho cơ huyền thi lễ. Vốn là còn nghĩ thân công báo sẽ sẽ không khung phục, cố ý khơi mào giác dối, sau đó có thể nhận cơ hội xem xem chu thiên tử thực lực chân thật. Kết quả lại là khác có bất chắc. Đối với lần này, thừa tướng rùa đã sớm chết lặng. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Phòng đoán cái này thân công báo đã sớm biết rồi đạo đức thiên tôn chuyển thế sự việc, cho nên mới sẽ đối với chu thiên tử khách khí như vậy. Giới thiệu xong thân công báo, Đông Hải Long Vương đem cơ huyền dẫn tới tiểu long nữ cùng Tây Thi ở địa phương đó. Nàng chính là bổn vương con gái yêu, cũng là lần này chưa hôn. Giới thiệu tới nơi này, Đông Hải Long Vương cố ý hơn dừng lại một chút. Nào ngờ, thời khắc này cơ huyền thấy Tây Thi cũng ở nơi đây. Sướng sốt một chút, lông mày nhướng lên, bất quá rất nhanh thần sắc khôi phục bình thường. Thầy thi cũng là như vậy, há miệng ngôn ngữ, cuối cùng vậy nhìn xuống. À, gặp qua công chúa điện hạ. Tình hồn, hướng về phía tiểu long nữ lễ phép cười một tiếng, cơ huyền liền muốn đi theo long vương đi ra. Đáng tiếc, tiểu long nữ là giờ khắc này tính toán thời gian rất dài, làm sao có thể tùy tiện thả qua cơ huyền. Thiên tử dừng bước. Ừ, ngay vậy, đông hải long vương trong lòng vui mừng. Thẩm nói con gái mình quả nhiên mở mang trí tuệ, không có điểm trắng rút. Thậm chí, vì cho con gái mình sáng tạo cơ hội, hắn cũng không có giới thiệu Tây Thi. Bởi vì Tây Thi cũng là cô gái tuyệt sắc, con gái mình ở nàng trước mặt một chút ưu thế cũng không có. Công chúa chuyện gì? Cơ huyền xoay người, nhưng là lặng lẽ cho Tây Thi lộ một cái lúng túng nụ cười. Bệ hạ nhất định là lần đầu tới Đông Hải bên người định thiếu một cái hướng đạo, đợi trở lại Long cung sau đó, liền do ta mang bệ hạ đi trùng quanh một chút. Tiểu Long nữ nói ra mình chú tâm lời chuẩn bị xong tiếng nói. Vì cho Tây Thi trả thù, nàng bước đầu tiên liền là muốn nghĩ đủ phương cách thành là Chu Thiên tử phi tử. Không cần. Nhưng mà một khắc sau Cơ Huyền lời nói xuất khẩu thời điểm, tiểu Long nữ sắc mặt ngay tức thì cứng đờ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Cơ Huyền sẽ cự tuyệt dứt khoát như vậy. Tại sao? Cô đã có thí sinh, ta xem công chúa bên cạnh vị tiên tử này liền rất tốt, không bằng để cho nàng cùng cô du lịch Đông Hải. Cơ Huyền cười nhạt, nhìn như tùy ý. Thực thì sớm có dự mưu, Không có biện pháp, mình phi tử ở chỗ này Không để cho nàng cùng Chẳng lẽ còn muốn tìm người khác Tây thi tỉ tỉ Tiểu long nữ ứng phó không kịp Không biết nên như thế nào tiếp tra Công chúa dâu sao là chiêu thân người Vẫn là lưu lại ở trong khuê phòng tương đối khá Miễn được tương lai chồng có ý kiến Một khắc sau cơ huyền thần sắc cực kỳ nghiêm túc Người Lại là một cái bố nện Để cho tiểu long nữ bất ngờ không kịp đề phòng Tây thi nguyên bản thần sắc khẩn trương Có thể nghe được cơ huyền như vậy lời nói, treo lòng nhất thời buông xuống. Ngầm đầu lại nhìn về phía cơ huyền, trong mắt tràn đầy đều là ngọt ngào. Vậy nếu không như vậy, ta và Tây Thi tỷ tỷ cùng nhau. Thật không cần. Cơ huyền lần nữa hủy bỏ lắc đầu. Hù hù hù. Bên này, thấy bầu không khí có chút lung túng, Đông Hải Long Vương vội vàng đi tới. Thiên tử, bên kia còn có mấy cái nước trư hầu đứng đầu, không biết thiên tử phải trang gặp qua. Dứt lời. Hắn liền thì phải cầm cơ huyền dẫn tới Khương Tiểu Bạch đám người trước mặt. Nhưng mà, Đông Hải Long Vương nói mới lên tiếng nửa đoạn, trong ánh mắt đông nhiên nhiều một vẻ tức giận. Nguyên lai like mới vừa vẫn còn ở nơi này Khương Tiểu Bạch, trọng nhĩ, tống tương công ba người lại là nhất thể mất tung ảnh, chẳng biết đi đâu. Bọn họ người đâu. Những mày, Long Vương nắm thật chặt quả đấm. Không thể nghi ngờ, ở hắn xem ra, cái này ba người chính là đang gây hấn với Long Tộc Quy Nghiêm. Bên này, Tiểu Long Như không có được như ý. Thiên giới, Bích Du cung chỗ sâu một ngôi đại điện bên trong, một người cánh tay đạo bộ kim cô đạo nhân nghe xong đệ tử bẩm báo, trên mặt ngay tức thì đổi được vô cùng khó khăn xem. Đạo đức thiên tôn, ngươi đường đường sư tổ cấp bậc tồn tại, lại chém chết một cái đạo hạnh mới vừa tròn 5000 năm tam đại đệ tử. Có còn hay không đại sư bá khí độ nên có. Không sai, vị này đạo nhân không phải người khác, chính là Thông Thiên giáo chủ đệ tử thân truyền Kim Cô Tiên, cũng là Tả Ô sư tôn. Ngươi Đi xem xem tả ô có hay không leo lên phong thánh địa. Hận hận tự nói, Kim Cô Tiên kêu tới một cái đệ tử thân truyền. Dạ, sư tôn. Đệ tử lĩnh mệnh đi. Nếu như tả ô leo lên phong thánh địa thì thôi, nếu là không có, vậy thì không trách ta Kim Cô Tiên không khách khí. Đệ tử sau khi đi, Kim Cô Tiên trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Trưng 243, ba nước liên minh. Côn vợ ở dùng tiểu cầu hủng hộ phiếu. Kim Cô Tiên, thông thiên giáo chủ đệ tử đắc ý. Mấy trăm năm trước Phong Thần đánh một trận, Thông Thiên giáo chủ bày ra Vạn Tiên trận hắn chính là thủ trận người một trong. Tuy nói cuối cùng bốn thánh mang xiển giáo đệ tử phá Vạn Tiên trận, nhưng Kim Cô tiên nhưng là được an toàn chạy khỏi. Thực lực bản thân có thể gặp một ban. Cũng chính là bởi vì có như vậy chiến tích, hắn địa vị ở Tiệt giáo đệ tử đời thứ nhì bên trong mãnh thăng, cuối cùng xếp hạng thứ 9, đứng sau Triệu Công Minh. Khải Bẩm sư tôn. Phong thánh trên bia cũng không có tả ô sư đệ tên chữ. Một lúc lâu sau đệ tử trở lại bẩm báo Chưa. Ngay vậy, Kim Cô Tiên khí thế chợt một bạo. Tiên uy và tiên binh vị lên có hay không? Cũng là không có. Đệ tử lần nữa lắc đầu. Hắn đã tìm mấy lần, vô luận là tiên vị vẫn là thần vị cũng không có tà ô tên chữ. Nếu như cái này hai cái bên trong cũng không có, sau này thì coi là tiến vào lục đạo luân hồi vậy lại không có thành tiên cơ hội. Đạo đức thiên tôn, ngươi thật là ác độc thủ đoạn, lại liền một đường sinh cơ đều không lưu. Kim Cô Tiên răng cắn được ba ba vào rồi. Chốc lát, hắn lúc này xoay người. Đem cùng hạc kêu tới. Ừ sư tôn. Cùng hạc, kim cô tiên ghế thủ lãnh đại đệ tử sâu được kim cô tiên chân truyền. Tự thân lại là có ba tiểu kim cô, ba mươi nghìn năm đạo hạnh. Ở tiệt giáo tam đại đệ tử bên trong cũng có thể xếp ở trước mặt, thực lực rất như người thú. Cũng không lâu lắm, cùng hạc tiến vào đại điện, hắn bản thể là một con ô lình hạc. Đệ tử bái kiến sư tôn. Tà ô ở thế gian bị vậy đạo đức thiên tôn chuyển thế thân chém chết. Ngươi mang mấy tên sư đệ hạ giới đem vậy chuyển thế thân cho ta bắt về thiên giới. Kim cô tiên phất tay háo, xoay người. Thiểu sư đệ bị giết. Cùng hạc lông mày động một cái. Đạo đức thiên tôn chuyển thế dựa vào hẳn là vậy chỉ thanh nưu. Lần này vi sư ban cho ba ngươi lần sử dụng kim cô cơ hội, nhất định phải đem thanh nưu thời gian đầu tiên chém chết. Không có thanh nưu, đạo đức thiên tôn xoay người thân chính là không có nhanh đuốt mánh hổ. Dứt lời, kim cô tiên trên cánh tay vậy chỉ kim cô đông trở nên lớn trầm dãi phiêu ở cùng hạc trước người. Khải bẩm sư tôn, dưới mắt thiên địa quy tắc không đổi đường được 5.000 năm trở xuống mới có thể hạ giới, đệ tử. thấy vậy, cùng hạc đầu tiên là không người lĩnh mệnh, sau đó lại có nghi ngờ. Nếu không phải thiên địa quy tắc có hạn đã sớm hạ giới, làm sao có thể trở tới bây giờ? Đối với Thanh Như, cùng hạc ngược lại là không có bất kỳ do dự. Ở hắn xem ra, coi như không cần nhà mình sư tôn phát bảo, chỉ dựa vào mình cũng có thể ung dung đem chém chết. mấy trăm năm trước Sư Tôn từng bàn cho ta một kiện có thể che đậy thiên cơ bảo vật, có nó có thể bảo đảm ngươi hạ giới. Nghe vậy, Kim Cô Tiên tựa như sớm có chuẩn bị, chỉ gặp hắn đạo tụ vung lên. Một con đấu đồng màu đen vô căn cứ xuất hiện rơi vào cùng hạc trong tay. Bảo bối này che đậy cái 30.000 năm đạo hạnh tiên nhân hạ giới nhất định là không vấn đề gì, nhưng đạo hạnh sâu hơn coi như khó nói. Kim Cô Tiên cau mày, nếu không phải hắn đạo hạnh đã sớm vượt qua 30.000 năm, Lần này nhất định sẽ đích thân hạ giới đem vậy đạo đức thiên tôn chuyển thế thân chém chết ở thế gian. Dạ, sư tôn, đệ tử nhất định không có nhục sư mệnh. Không người, cùng hạc linh nón lá rộng ảnh, bước lui ra đại điện. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới cửa Nam Thiên Chỗ, bên người còn có sắp xỉ 20 vị đạo hạnh 5.000 tả hữu tứ đại đệ tử. Nhắm mắt suy tính, cùng hạc chợt mở mắt ra, sở quốc, bị kiến. Tự nói, thân hình hắn nhảy một cái, nhảy xuống cửa Nam Thiên. Nói phân hai bên lại không phải trời giới như thế nào. Thế gian, Nạo Lai Quốc đô thành tây bắc mấy trăm dặm địa phương. Ngoài dự đoán của mọi người là Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ, Tống Tương Công ba người thành tam giác thế đứng, mỗi người sau lưng cũng đi theo mình chiêu mộ tới diện đoạn đệ tử. Không nghĩ tới Chu Thiên Tử ẩn núp lại sâu như vậy. Tống Tương Công trong mắt trừ kiên kỵ vẫn là kiên kỵ. Cho nên, chúng ta phải liên hiệp trước đem đại Chu Hoàng thành diệt nói sau. Nếu như lại đảm nhiệm hắn phát triển tiếp, nhất định cướp đoạt chúng ta trái cây. Hồi tưởng lại ban đầu ở Việt quốc bị thân vân trêu đùa, trọng nhĩ liền không khỏi một trận phẫn nộ. Bây giờ cái này thân vân thuộc hạ vẫn còn có cái phong thần người, tự thân đạo hạnh vậy so bọn họ cao. Không khỏi được bọn họ không buồn giàu. Vẫn là câu nói kia, đại chu hoàng thành diệt liền sau đó, địch nhân kiệt đả thần tiên thuộc về ta, những thứ khác các ngươi phân. Quét qua hai người, Khương Tiểu Bạch mở miệng. Nguyên bản hắn còn ở cửa thành chỗ trực tiếp động thủ cấp đoạn, sau đó phát hiện trận thế không đúng lắm. Long Vương đối với Chu Thiên Tử thái độ thật sự là làm người ta tìm vị, cho nên mới lặng lẽ kéo Trọng Nhĩ cùng Tống Tương Công rời đi nơi cửa thành, muốn cùng hai người kết minh, chung nhau đối phó địch nhân kiệt. Trọng yếu nhất là Khương Tiểu Bạch đối với Thân vân Kiên kỵ xa so tưởng tượng lớn hơn hơn. Đã thần tiên thuộc về ngươi. Trọng Nhĩ cùng Tống Tương Công nhìn nhau, chốc lát mở miệng lần nữa. Có thể thuộc về ngươi, bất quá lần này Đông Hải có đại cơ duyên hạ xuống, ngươi Tể quốc cướp được pháp bảo phải cầm ra hai kiện, hai kiện không thành vấn đề. Khương Tiểu Bạch quả quyết đáp ứng. Ở hắn xem ra, lại quý trọng đồ vậy kém hơn đả thần tiên, đây chính là thân phận tượng trưng. Hơn nữa có đả thần tiên tương đương với nhất tránh bài phong thần người, vạn nhất thiên đạo lại đem phân đi ra thần vị ban cho trở về đâu. Đúng rồi, muốn không muốn đem mị kiến vậy kéo vào được, trong tay hắn còn có 36 thần vị, có thể lôi kéo không thiếu hai giáo đệ tử. Chuyện này nghị định, thống tướng công nghĩ ngợi chốc lát nói lần nữa. Mị kiến? Không được. Hán dính không nên dính nhân quả. Vừa nghe, Khương Tiểu Bạch trực tiếp lắc đầu hủy bỏ. Hắn vẫn còn muốn tìm chiêu mộ đạo đức thiên tôn chuyển thế thân đâu, và mị kiến kết minh há chẳng phải là hoàn toàn chặn con đường này. Dưới mắt bọn họ ba người liên hiệp, trong tay đã có 108 cái chánh thần vị, đủ để nghiền ép đại Chu hoàn thành. Cũng được, như vậy, sau này ta tấn, tệ, tống ba nước chính là công thủ đồng minh. Tốt lắm. Lần nữa thương nghị một phen, ba người mang mỗi người thuộc hạ đi trước mở Mị Đông Hải. Bọn họ biết rời khỏi cửa thành khẳng định sẽ chọc cho nộ Long Vương, còn không bằng trước thời hạn ẩn nút ở Đông Hải chờ đợi bảo vật xuất thế. Đông Hải, Ngạo Lai quốc, xảy ra cái khúc nhạc đệm sau đó, Cơ Huyền đã cùng Long Vương tiến vào Long Cung bên trong. Giờ phút này tiệc rượu đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Phân chủ khách ngồi xuống, Đông Hải Long Vương dơ lên rượu ly. Thiên tử chớ trách, là bổn vương an bài không chu toàn. Ha ha, Long Vương khách khí, cô cùng vậy Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhi cùng sớm từng xích mích. Bọn họ rời đi cũng là bình thường. Cơ huyền khỏe miệng tràn đầy dễ cợt, Lấy mấy vị này tâm tư, hiện ở trong tay thật vất vả chiêu mộ một ít siển tiệt hai giáo đệ tử, làm sao sẽ lại phục hoàng thành. Nếu như bọn họ rất cung kính đứng ở nơi đó ngay đón mới kêu kỳ quái. Đúng rồi, Long Vương bệ hạ, không biết Ngao Bính có thể ở Long Cung. Một phen khách khí, rượu qua ba tuần, cơ huyền mở miệng lần nữa. Ngao Bính. Cái này nịch tử một đoạn thời gian trước phạm vào không thiếu sai lầm lớn trốn chạy chạ Nhà ta nhị đệ đã đi ra ngoài tìm. Đông Hải Long Vương không biết làm sao lắc đầu. Hắn là thật không biết Chu Thiên Tử vì sao sẽ như vậy chú ý ngao bính. Thậm chí trong lòng còn nghĩ có phải hay không ngao bính người này lẫn trốn đoạn này thời gian lại không có ý gian treo chọc phải Chu Thiên Tử. Trưng 244, lại gặp áo bào đen. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. À, nghe được Đông Hải Long Vương nói như vậy, cơ huyền mi nhọn khều một cái. Hắn tự nhiên biết Đông Hải Long Vương tại sao biết cái này sao nói. Dẫu sao trên người mình bây giờ mặc liền Long Cung bà bối, chỉ bất quá hơi thở che giấu sau đó Đông Hải Long Vương không nhìn ra mà thôi. Dĩ nhiên, nếu như Long Vương biết chuyện này, sắc mặt nhất định có thể so với bây giờ xinh đẹp. Cái này nịch tử, thật sự là làm người ta bận tâm rất. Mấy trăm năm trước liền gây ra đại họa, vốn cho là thành tiểu thần vị có thể thu liễm một chút, không nghĩ bây giờ vẫn là. Nhắc tới Ngao Bính. Đông Hải Long Vương nói so với trước đó phải nhiều rất nhiều, cái này cũng chưa chắc. Câu ngược lại là cảm thấy ngao bĩnh rất tốt, đào tạo một phen tất thành đại khí. Lúc này, CƠ Huyền không thể không là ngao bĩnh nói hai câu, mặc dù hắn là một bạn đồng đội như heo, cũng coi là giúp không ít việc. Tiếp theo tìm con khỉ còn muốn trông cậy vào hắn đâu? Nhưng mà liền làm CƠ Huyền còn muốn nói chút gì thời điểm, một người binh cua nhưng là thần sắc ngưng trọng tiến vào đại điện. Cái này binh cua cũng không đoán hỏi tới đây là trường hợp nào. Trực tiếp ghé vào Long Vương bên thai nói mấy câu. Ừ. Cái gì? Định Hải. vừa nghe, Long Vương sắc mặt đại biến, sau đó đứng dậy mặt lộ vẻ ấy nấy mở miệng. Thiên tử, nơi này liền do thừa tướng rùa đi theo, bổn Vương có chuyện đi ra ngoài một chuyến. Dứt lời, lập tức xoay người cho Tây Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương nháy mắt ra dấu, liền vội vã rời đi Đại Điện. Ừ. Phụ Vương đây là thế nào? Đại Điện gần chốt vị trí tiểu Long Nữ đang sinh khó chịu. Suy nghĩ như thế nào lại đi sẽ một lát cơ huyền. Giờ phút này thấy như vậy, sắc mặt đông lại một cái. minh phụ vương vì nên đón chu thiên tử chuẩn bị thời gian rất dài, trừ phi xảy ra chuyện lớn nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng rời chỗ. Không được, phải đi xem xem, vạn nhất là đại sự, còn có thể giúp một tay. Chốc lát, nàng kéo tay thi lặng lẽ rời đi đại điện. Đến đây, thật tốt hoan nên tiệc rượu lại là chỉ còn lại cơ huyền, địch nhân tuyệt, bạch khởi. Thừa tướng Dùa và thần công báo cùng mấy vị nhân vật chủ yếu. Sự việc có lúc chính là như vậy đúng dịp, làm thừa tướng Dùa muốn giảng hòa thời điểm, thần công báo thần sắc cũng là động một cái, sau đó hắn cũng là đứng dậy. Bệ hạ, bên kia có chút việc, thần công báo xin được cáo lui trước. Có chuyện, có thể cần người giúp. Thấy thần công báo như vậy, cơ huyền bề ngoài không nhúc nhích thần sắc, âm thầm nhưng là dùng thần thức truyền âm. Bệ hạ, Bích Du cung bên này đem thạch cơ thân phận thật sự đưa xuống dưới. Giờ phút này đã đến Long Cung bên ngoài, thần tử sẽ giải quyết. Thân công báo vội vàng dùng thần thức trả lời. Thạch cơ thân phận thật sự. Cần người giúp đỡ liền nói. Cơ huyền ánh mắt động một cái, Thạch cơ ở tiệt giáo tam đại đệ tử bên trong coi như là tài năng xuất chúng, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Dạ, vậy hạ. Đáp lại sau đó, thân công báo xoay người rời đi đại điện. Nhưng mà hết thể các thứ này thừa tướng rùa cũng không biết, ở hắn trong mắt thân công báo chỉ là đứng dậy chắp tay liền rời đi. Thật giống như một chút mặt mũi cũng không có cho cơ huyền lưu. À, cái này thân công báo mặc dù là phong thần người, có thể thái độ cũng quá. Cuối cùng thừa tướng rùa đành phải tự nói chậm tách ra lung túng. Không sao, nếu như thừa tướng rùa có chuyện cũng có thể rời đi, chúng ta ở đại điện này chờ chính là... Cơ huyền cười nhạt. Thân công báo là thuộc hạ của hắn, đừng nói là ở Long Cung, chính là ở Hoàng Thành nên rời chỗ vẫn là phải rời chỗ. Chỉ bất quá ba đại Long Vương đột nhiên rời đi. Ngược lại có chút để cho người tò mò rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lao thần vẫn là phụng bồi bệ hạ. Nghe vậy thừa tướng rùa vội vàng lắc đầu, kể từ khi biết đạo đức thiên tôn chuyển thế thân ở Hoàng Thành làm vương gia, cơ huyền ở hắn trong mắt bên trong tầm quan trọng đã lên đến một cái độ cao mới. Trong điện như vậy, ngoài điện, Đông Hải Long Vương giờ phút này đã tới gửi Định Hải Thần Trâm địa phương. Ai? Rốt cuộc là ai? Nhìn trống rông địa phương, Đông Hải Long Vương giận dữ. Định Hải Thần Trâm đối với Đông Hải ý nghĩa trọng đại. Hơn nữa lại là thượng cổ trọng bảo, nói thế nào không gặp đã không thấy tâm hơi. Đại ca, chuyện này che chở kỳ hoặc Nặng như vậy đồ nói không liền không lại liền một chút động tĩnh cũng không có, là thật quái dị. Tây Hải Long Vương cao mày trầm tư. Bởi vì định hải thần châm tự thân kỳ lạ, căn bản không có thủy tộc có thể cầm động. Hơn nữa lại đứng sừng ở Đông Hải chỗ sâu, cố mà nơi này không có an bài chuyên môn canh phòng. Chỉ có binh cua sẽ bán nguyệt trừng tuần tra một lần. Người đâu? Mau đem tháng 3 bên trong xuất hiện ở nơi này thủy tộc cha rõ. Đông Hải Long Vương thở một hơi thật dài, cướng bách mình trước tỉnh táo lại. Ở hắn xem ra, hơn 2 tháng sau vừa là tiểu Long Nữ Chiêu thân chọn rể lúc lại là phân bảo nham lần thứ 3 hoành mỏng thời điểm. Giờ phút quan trọng này định Hải Thần châm lại thất lạc, vô cùng có thể sẽ dính dấp đến những chuyện khác. Ứm, Long Vương. Một người binh cua vội vàng lĩnh mệnh. Đại ca, chúng ta làm thế nào? Về trước đại điện vẫn là. Tây Hải Long Vương do dự. Nếu như cứ như vậy bắt đầu truy xét định hải thần châm chuyện, chu thiên tử làm thế nào? Cầm hắn lượng ở bên kia khẳng định không được. Không có biện pháp, trước hết để cho Tam công chúa và Tây Thi mang hắn vòng vo một chút Đông Hải. Châm tư, Đông Hải Long Vương không biết làm sao làm ra quyết định, biết như vậy không tốt, có thể lại không có chút nào biện pháp. Rõ ràng, ta vậy thì đi an bài. Tây Hải Long Vương không người, sau đó rời đi. Nói tách ra biểu, không nói Đông Hải bên này như thế nào, nói sau mở mịn Bắc Hải. Chỗ sâu, một con cử côn không ngừng ở trong nước lăn lộn, muốn rút đi trên người nặng xác, từ đó hóa thân làm đại bàng chim bước vào tầng thứ cao hơn. U, côn kêu tiếng thẳng chân trời, muốn lột xác, cùng tộc người lột xác kém không nhiều, không đau khổ mới là lạ. Giữa không trung, Trang Chu tru sắc mặt ngưng trọng nhìn phía dưới, trong mắt lo âu làm sao cũng không cách nào che giấu. Nguyên bản suy tính, mình thú cơi muốn hóa chim đại bàng chỉ ít còn cần mấy chục năm. Có thể mấy ngày trước cự côn khí tức trong người lại là đột nhiên bạo động không cách nào không chế, đành phải trước thời hạn hóa hình. Hy vọng hóa hình sau khi thành công có thể áp chế cái này của lực lượng côn bạo. U! Nghĩ ngợi công phu, cự côn tiếng kêu một tiếng so một tiếng thảm thiết, thật giống như mò muốn không kiên trì nổi. Không tốt. thấy như vậy, Trang Chu vội vàng ngồi xếp bằng, bắt đầu làm phép. Nhìn như cự côn đã sắp kiệt lực, mà hóa hình mới hoàn thành gần một nửa. Nếu như lại không có linh lực truyền vào rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Bá! Trang Chu ra tay chính là không giống nhau. Linh lực sâu xa không ngừng truyền vào cự côn trong cơ thể sau đó, cự côn hóa hình tốc độ vậy so với trước đó nhanh hơn không thiếu. Mấy giờ sau đó, từng tầng một mong mỏng màng xuất hiện ở cự côn trên thân hình. Ngay sau đó bắt đầu cải hóa, rất nhiều hoàn toàn hóa chứng khuyến hướng. Hô! Nhìn trước mắt một màn, Trang Chu chán giọt mồ hôi đầy vải. Thân thể so với trước đó giả dối không biết nhiều ít lần. Khá tốt mau thành. Giai thở phào một cái, chỉ cần cự côn hoa trứng, ra lại đời chính là phụ diêu trên 90.000 dặm chim đại bàng. Nào ngờ, ngay tại trang chu tự nói thời điểm, sau lưng vô căn cứ xuất hiện hai đạo mạc hắc bảo hư ảnh. Đợi mấy chục ngàn năm, cơ hội rốt cuộc đã tới, vẫn may thần điệp, đi chết đi. Lạnh lùng tự nói. Không có chút do dự nào, hai cái bóng đen đồng thời sử dụng một đạo mang vô biên hắc sát khí kiếm lạnh lẽo Chém về phía Trang Chu sau lưng lỏng. Hết thệ các thứ này thật giống như dự mưu liền hồi lâu như vậy. chương 245, đây mới thật sự là đại kiếp. Côn vợ ở dùng tiêu cầu dùng hộ phiếu. Hắc sát kiếm mang vô biên khí thế giống như hai cái hắc long trực thủ Trang Chu sau lưng. Không tốt. Cảm nhận được sau lưng khí thế, Trang Chu ánh mắt đông lại một cái, quay đầu. Thật can đảm. Hét lớn một tiếng, Trang Chu ra tay. Làm sao hai bên tình thế nguy cấp? Hắn đành phải một tay tiếp tục cho cự côn truyền linh lực vào một tay định ngăn trở bất thình lình kiếm đen. Cự côn hóa chứng đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, linh lực tuyệt đối không thể ngừng. Nếu là trước kia Trang Chu giải quyết cái này hai đạo kiếm đen tuyệt đối là dễ dàng, nhưng bây giờ phần lớn linh lực đã sớm bại bởi cự côn, tự thân lập tức đến đèn cạn dầu bước. Đinh! Phốc suy! Dù vậy, Trang Chu một trưởng vung ra, một chuôi hắc sát kiếm bị đánh bay, nhưng khác một chuôi, nhưng là thẳng tắp không vào hắn sau lưng lỏng hắc sát kiếm vào cơ thể, giống như không đáy nước xoáy lại là bắt đầu hấp thu Trang Chu còn thừa lại linh lực. À, nhìn xem cự côn có nhìn phía sau bóng đen. Trang Chu ngửa mặt lên trời thét dài, thì phải một tay rút ra kiếm đen tái chiến. Chết đến nơi rồi còn làm vùng đấy. Xa xa bóng đen thấy nhất kích lại không có chém chết Trang Chu, bất ngờ mở miệng. Không sai, đều như vậy còn không chết, thật là cứng rắn. Rất nhanh, bọn họ ống tay háo lại vùng. Lại có hai đạo hắc sát kiếm vô căn cứ ra chém về phía Trang Chu. Vâng. Lần này, Trang Chu cuối cùng không có thể lại tránh thoát, kiếm đen mặc thể mà qua mang đi toàn bộ máu tươi. Hắn thân thể xem bị quất liền như vậy rất nhanh khô đét lại. Một khắc cuối cùng, Trang Chu biến thành liền ra, nhưng hắn như cũ duy trì cho cự côn chuyển vận linh lực tư thế. U. Đang hóa hình cự côn cảm nhận được bên ngoài tình huống, nó ngửa mặt lên trời rên rỉ, thì phải lao ra sắp thành hình vỏ trứng. Đáng tiếc hai đến bóng đen thực lực cũng là không tầm thường, ống tay háo lại vung, vô biên hấp sát khí vọt vào vỏ trứng bên trong, cũng không lâu lắm hoàn toàn phong kín vậy đạo cái miệng nhỏ, đến đây cự côn biến thành một cái đen thui trứng khổng lồ lại cũng mất động tĩnh, đã chết rồi sao? Chốc lát, hai cái bóng đen rơi vào trang chu thân thể khẳng kheo trước, chúng bùn tôn vô tận chi nhận, không chết đều khó, nó nhưng mà liền hồn phách cũng có thể chiếm đoạt. một cái bóng đen rất là tự tin, vung tay lên, lại xem. Trang Chu thân thể hóa thành hắc hồng hoàn toàn tiêu tán ở giữa không trung. Cái này hắc bằng rốt cuộc tới tay, đi. Tự nói, hai cái bóng đen mang côn bằng hóa thành trứng đen biến mất ở tại chỗ. 2 giờ. Bốn tiếng. 3. 5 giờ sau đó, hai cái bóng đen lại là lần nữa xuất hiện ở nơi này. Xem ra hẳn là thật đã chết rồi. Bồ Tôn nói qua chỉ cần có người chúng ta vô tận chi nhận, tất nhiên thân tử đạo tiêu, cho dù hắn là vận may thần điệp cũng không được chủ yếu là lo lắng cái này trang chu hồn phách chuyển thế sẽ mang đến phiền toái chuyển thế coi như chuyển thế người lớn hắn vậy lại không đạt tới đời này thành kiệu đối thoại sau này hai đạo thân ảnh lần nữa biến mất Dạ mạc từ từ hạ xuống cũng không lâu lắm bắc hải lâm vào vô biên hắc ám bên trong gió thu tập tập mang chút lành ý sóng lớn không ngừng vô bờ biển càng lộ vẻ xào xạc cảm giác có thể vào thời khắc này một con bướm nhưng là từ biển sâu bên trong chợt tránh tránh tránh bay ra nó cảnh giác nhìn trung quanh Lúc này hóa thành một đạo lưu quang bay hướng Đại Chu Hoàng Thành Chô ở phương hướng. Thiên giới, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn Bản ở nhắm mắt suy tính. đột nhiên, hắn chợt mở mắt, trên mặt trừ không tin còn chưa tin. Trang Chu. Bị buộc chuyển thế. Là ai? Lại có như vậy thực lực. Nhiều ít vạn năm tới, loại này sau xương sống phát cảm giác lạnh vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Sai rồi. Sai rồi. Nguyên Lai like đây mới thật sự là đại kiếp, chân chính phong thánh kiếp. Đứng dậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cũng không coi ổn định, chỉ có vô tận nghĩ mà sợ. Đối phương nếu có thể đối phó Trang Chu, tự nhiên vậy có thể đối phó hắn. Bích Du Cung, Thông Thiên Giáo Chủ và Nguyên Thiên Tôn phản ứng giống nhau như lúc. Chẳng bao lâu sau, một mực cầm Trang Chu làm đối thủ cạnh tranh, còn nghĩ Trang Chu phía sau sẽ sẽ không cùng hắn tranh đoạt trước ba thánh vị. Không nghĩ tới cái này thời điểm Trang Chu lại là bị buộc chuyển thế, còn thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Rốt cuộc là ai? Tại sao phải làm như vậy? Tam giới bên trong tựa hồ còn không có như vậy tồn tại. Thông Thiên Giáo chủ gắt gao nắm quả đấm. Phong Thánh người, người rốt cuộc ở nơi nào? Vì sao còn không hiện thân ứng kiếp? Nếu như không xuất hiện nữa, Tam giới thật lớn hơn loạn. Lần đầu tiên, Thông Thiên Giáo chủ lại nữa, tựa như trước như vậy phách lối, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Lại hắn xem ra, đây mới thật sự là Phong Thánh kiếp, trước phàm trần những thần kia vị tranh đoạt đều là chuyện nhỏ, có Phong Thần người ứng kiếp là được rồi. Đúng phải loại chuyện này, như Phong Thánh người không quật hời căn bản không cách nào vượt qua cửa này. Đông Hải, cơ huyền cũng không biết Bắc Hải sự tình phát sinh. Hắn đã trở lại Long Vương an bài trong đại điện, bất ngờ là Ngao Bính giờ phút này vậy xuất hiện ở nơi này. Nguyên lai, like, tiếp đón khách tiệc rượu về sau còn không có tán, Nam Hải Long Vương lại là mang Ngao Bính tiến vào đại điện. Một phen làm lễ, Nam Hải Long Vương lòng buồn định Hải thần châm chuyện, dứt khoát đem Ngao Bính để lại cho cơ huyền mình vậy lựa chọn rời đi. Vì vậy mới có trước mắt một màn này. Sư phụ Thật không nghĩ tới ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh chu thiên tử, thật sự là quá bất ngờ. Xem cũng bốn phía không có thủy tộc, ngao bính khẩn trương thần sắc rốt cuộc buông lòng xuống. Nói thật nói bị bắt đại điện thấy cơ huyền một khắc kia, hắn là không rõ. Cũng may phản ứng kịp thời mới không có lộ tẩy. Dưới mắt ngao bính trên mặt tràn đầy hưng phấn. Nhà mình sư phụ là phụ vương chỗ thượng khách, vậy trước mặt làm những chuyện kia tự nhiên sẽ xóa bỏ. Dù sao những cái kia bảo vật vốn chính là chuẩn bị cho sư phụ mình. Coi như là mình trước thời hạn lấy ra cho mà thôi. Không kéo những thứ khác, ngươi có hay không lại nhìn thấy khối đá kia đầu tinh. Thần sắc nghiêm túc, cơ huyền đi thẳng vào vấn đề. Sư phụ, ngươi vậy phát hiện ban đầu mang về cái đó là hàng giả. Ngao bính không có bất chắc. Hắn biết cơ huyền khẳng định sẽ hỏi chuyện này, sau đó liền đem chuyện về sau tỉ mỉ nói một lần. Sư phụ, khối đá kia đầu đã đặt ở chỗ cũ, chỉ cần muốn rời tùy thời đều có thể. Lần này làm không tệ. Nghe vậy, Cơ huyền thật dài thở phào nhẹ nhõm, như vậy thứ nhất vừa có thể thiếu không thiếu phiền toái. Ngày mai sẽ để cho bạch khởi đi trước một bước, cầm tiên đá vận đi hoàng thành nói sau. Bất quá. Còn có một chuyện lạ. Nhìn xem cơ huyền, ngao bính nhị lại nhẫn, cuối cùng lặng lẽ mở miệng. Sư phụ, Đông Hải định hải thần châm thất lạc. Ừ. Cơ huyền chân mày ngay tức thì nhíu một cái. Định hải thần châm. Đây chính là con khỉ tương lai binh khí, làm sao cái này sẽ cũng không gặp. Thảo nào ngày hôm nay tứ hải long vương sẽ gấp gáp như vậy, nguyên lai like là vì chuyện này. Tốt nhiều chuyện vậy ngay tức thì rõ ràng. Phụ vương ta bọn họ giờ phút này đang khắp nơi tìm kiếm. Ngao Bính khẩn trương nuốt nước miếng một cái, hắn là thật lo lắng cuối cùng sẽ tra được mình trên mình. Không phải ngươi làm được, ngươi sợ cái gì. Cơ huyền lắc đầu, hắn biết Ngao Bính còn không có thực lực này. Có thể lúc ấy tìm được vậy thạch đầu tinh thời điểm, nó không thiên vị vừa vặn rơi vào định hải thần châm phía trên nhất. Hơn nữa vậy thạch đầu tình còn nói một câu không giải thích được. Cái gì? Sau khi đi ra ngoài nhất định phải mang ngươi rời đi. Trưng 246, theo ta đi, có thể cùng thiên tể. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua ép mới được. Ừ. Ngươi nói là thạch đầu tình đã từng ở định hải thần trâm phía trên mang theo một đoạn thời gian. Nghe đến chỗ này, cơ huyền trong lòng sáng tỏ. Hắn đã có thể xác định tuyệt đối là con khỉ đem định hải thần trâm mang đi, còn như là làm sao làm được trước mắt vẫn chưa biết được. Đây là khẳng định, ban đầu tìm vương ta ra thời điểm chính là định hải thần châm phía trên. Ngao bính một mặt lo lắng gật đầu. Giờ phút này phụ vương và mấy vị thuốc phụ đã tìm điên, phòng đoán sớm muộn sẽ tra được đầu ta lên. Sư phụ, cái này nên làm cái gì? Làm thế nào? Có lẽ hết thảy đều là ý trời. Đại kiếp buông xuống, định hải thần châm thành tựu thần vật thượng cổ cũng có mạng mình đếm. Tổng cho ra đời ứng kiếp, hơn nữa nó hàng năm bị cung phụng ở Đông Hải Chô Sâu đã sớm sinh lòng oán khí vậy nói không chừng nhìn gấp ngao bính, cơ huyền không đành lòng lừa dối nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào, định hải thần châm nhất định là không cầm về được. cuối cùng, đành phải tùy tiện đan toàn liền một cái không phải lý do lý do. sau này con khỉ và ngao bính khẳng định sẽ gặp nhau, vậy miễn được lúng túng không phải? nhưng mà ngao bính không nghe thì lấy, vừa nghe lại là ngay tức thì sững sờ tại chỗ. chốc lát, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cơ huyền thời điểm, trong mắt lại là nhiều một tia nồng nặc bội phục. sư phụ chính là sư phụ. Không sai. Thân vật thượng cổ khẳng định cũng có mạng mình đếm, phủ vương bọn họ đạo hạnh như vậy cao thâm chẳng lẽ liền cái vấn đề này cũng không nghĩ ra. Cái này thì tìm bọn họ nói một chút đi. Lúc này, hướng về phía Cơ Huyền một bái, Ngao Bính rời đi đại điện. Cái này, Cơ Huyền than thở, bất quá vậy không muốn giải thích cái gì. Con khỉ bị Ngao Bính ném vào biển khơi không thiên vị vừa vặn rơi vào Định Hải Thần Châm chóp đỉnh, kết cục có lẽ liền đã sớm định trước. Vậy hạ, Ngụy đại nhân mật thám truyền tới tin tức, nghĩ ngợi gian liền làm cơ huyền xoa xoa ấn đường dự định đi tìm tây thi thời điểm địch nhân kiệt mặt đầy ngưng trọng tiến vào đại điện ngụy đại nhân cơ huyền nhí mày ngụy trung hiền gần đây một mực bên ngoài thành lập mới ngành tình báo hơn nữa bắt đầu hướng dẫn những ngày đó chữ số mật thám bắt đầu tu đạo có thể nói là vội vàng không thể tách rời ra thậm chí liền đi phân bảo nham cảm ngộ thời gian cũng không có hắn vào lúc này truyền tới tin tức tuyệt đối không phải chuyện nhỏ gì bệ hạ Tân Quốc đột nhiên xuất hiện 100.000 vô địch đại quân, chúng do 12 kim giáp chiến tướng thống lĩnh, mấy ngày gần đây bắt đầu hướng ra phía ngoài khuê trường, đã bắt lại Thục Quốc, Ba nước, giờ phút này lại đổi lại đại quân ra bắc đi trước tiến quốc. Không ra ngoài dự liệu, tiến quốc vậy sẽ nhét vào bọn họ bản đồ. 100.000 vô địch đại quân. Cơ Huyền trong mắt tinh mang trước mắt. Đúng vậy, vậy hả? 100.000 này đại quân mặc năm màu khôi giáp, chỗ đi qua không có một mọn cỏ, Thục Quốc và Ba nước mấy chục thành trì bị tàn sát hầu như không còn. Gà chó không lưu, địch nhân kiệt thanh âm trầm thấp, các loại dấu hiệu tỏ rõ chi này đại quân tuyệt đối không phải tộc người đại quân, càng không phải là xiển, Đoạn hai giáo đệ tử, yên lặng, nghĩ ngợi. Cơ Huyền mở miệng nữa, Việt quốc bên kia có không có động tác, nhất là cái đó giả phạm lãi, hắn và Tần quốc có lui tới hay không? Khải bẩm bệ hạ, chuyện này một mực do tô tần đại nhân đang cùng vào, trước mắt thượng không tin tức truyền tới hẳn là không có hành động. Biết, nói cho Ngụy Trung. Phái mấy cái trời tử số mật thám đi tần quốc trước đem ngàn này vô địch đại quân lai lịch hiểu rõ. Đúng rồi, lại mệnh vương tiễn tập trung 200 ngàn thiết kỵ trú đóng ở Khánh Thành ra, để ngừa tần quốc vô địch đại quân đánh bất ngờ. Cơ huyền ngón tay nhẹ gõ án thư, rồi sau đó truyền lệnh. Đừng xem hắn lần này đi trước long cung, trên thực tế một mực ở bận tâm chuyện bên kia. Hoàng thành giờ phút này thực lực so với trước kia mạnh không giả. Nhưng cơ huyền còn xa xa không có bành chứng đến tự nhận là vô địch thiên hạ thi Dưới mắt tất cả lớn nước chư hầu điểm này sát phạt liền mấy trăm năm trước phong thần trận chiến trong một phần trăm cũng chưa tới, làm sao sẽ bị gọi là phong thánh kiếp. Thậm chí cơ huyền có lúc đang suy nghĩ, siển, đoạn hai giáo tranh đấu ở lần này phong thánh cuộc chiến bên trong cũng không tính cái gì, khẳng định còn sẽ có mạnh hơn tồn tại, chỉ bất quá dưới mắt không có phát hiện thân thôi. Dạ, vậy hạ. Nhận được mệnh lệnh, địch nhân kiệt lui xuống. Bạch hởi, theo cô đi một chuyến. Chuyến tới như vậy tin tức. Cơ Huyền đành phải trước cầm tìm Tây Thi sự việc thả một thả. Chuyện có nặng nhẹ thông thả và cấp bách, dù sao còn muốn ở Long cung đợi một đoạn thời gian, ngày mai sớm tìm nàng cũng không muộn. Lúc này chính gặp cuối tháng, Đông Hải bầu trời đêm một phiến đen nhánh, không có nửa điểm ánh trăng. Hoa Quả Sơn lên lại là như vậy, mỗi một tảng đá lớn từ đàng xa nhìn cũng giống như là dương nhanh múa vướt to lớn quái thú, hết sức khủng bố. Vẹo! Một khắc sau, hai đạo thân ảnh mang lưu quang rơi vào một khối tiên thạch trước mặt. Quả nhiên ở chỗ này. Vòng quanh tiên đá nhìn mấy vòng, bóng đen mở miệng. Bậy hạ, muốn thế nào? Dọn đi vẫn là. Khắc một cái bóng đen trả lời. Không gấp, cô trước cùng hắn trò chuyện một chút. Không sai, cái này hai vị không phải người khác, chính là nhìn một chút rời đi long cung cơ huyền và bạch khởi. Thạch hầu, người lá gan không nhỏ. Lấy lại bình tĩnh, nhìn trước mắt đá lớn, cơ huyền truyền ra một đạo thần niệm. Lần trước chỉ là đơn giản cảm giác một chút tim thai kết quả là cho rời sai rồi. Lần này có thể lại không thể làm ra chuyện rắc rối. Là ngươi. Ừ. Ban đầu cam kết mang ta đi địa phương tốt hơn, có thể để cho ta trước thời hạn xuất thế, kết quả lại là đem ta nhét vào mở mịt biển khơi bên trong. Cho nên lần này ta vậy cũng không đi. Chỉ cần ta không muốn ngươi căn bản là rời không núp đích. Rất nhanh, trong đá truyền ra ra thần niệm. Có thể nghe được, nó có oan khí. Nơi nào cũng không đi. Đợi tứ Hải Long Vương tìm tới ngươi thời điểm cũng đừng hối hận. Lấy bọn họ thủ đoạn. Hủy diệt một khối thành tinh tiên đá vẫn là rất dễ dàng. Cơ huyền khỏe miệng vệnh lên. Chỉ cần xác định tiên thạch thân phận, hết thể cũng không là vấn đề. Hắn có chính là biện pháp để cho con khỉ ngoan ngoãn hồi hoàn thành. Tứ hải Long Vương tìm ta. Chúng dựa vào cái gì tìm ta? Ta chính là một đá tinh. Vì sao tìm ngươi? Bởi vì ngươi mang đi Long Cung Chí Bảo định Hải Thần Trâm. Nói bậy, cái gì định Hải Thần Trâm, ta một cục đá tinh. Làm sao có thể cầm Long Cung đồ mang đi? Định hải thần Trâm nghe tên chữ liền là đồ tốt. Lúc này, trong đá thần niệm đống đổi được bé nhọn, giống như là bị đạp phải cái trôi như vậy. Không không. Ngươi cũng không phải là cái gì thạch đầu tình, ngươi chỉ là tiên đá dưỡng dục sinh linh có chính là tay mình đoạn, chỉ bất quá tạm thời không xuất thế thôi. Thậm chí trước ngươi cũng là cảm giác được định hải thần Trâm mình cố ý rơi đến biển sâu bên trong. Cơ huyền khỏe miệng lại về lên. Trước kia thật ra thì hắn cũng có qua hoài nghi có phải hay không con khỉ cố ý đùa bỡn ngào b Bây giờ nhìn lại quả nhiên như vậy. Quả nhiên, lần này, cơ huyền thần niệm truyền ra, thạch đầu trầm mặc hồi lâu. Người còn biết cái gì? Nửa trụ nhang sau đó, trong đá lần nữa truyền ra thanh âm. Cô còn biết chính ngươi lặng lẽ đem định hải thần châm sửa lại tên chữ, tên lại như ý gậy kim cô. Cũng biết bản thể của ngươi nhưng thật ra là linh minh thạch hầu. Người rốt cuộc là ai? Trong đá truyền ra thần niệm chỉ còn lại có ngưng trọng. Nó tất cả bí mật lại là bị toàn bộ điểm phá, thật là không nên quá đáng sợ. Đi theo cô, cô đưa ngươi một chàng vận may lớn, một chàng so ngươi đạt được định hải thần châm còn lớn hơn vận may. Đến lúc đó ngươi tự nhiên biết cô là ai. Vận may lớn. Bao lớn. Thần nghiệm kinh ngạc. Tương lai địa vị có thể cùng thiên tể, gặp đầy trời chư thần không cần tham bái. Cái này vận may như thế nào? Trưng 247, người dân coi là một gì? Có bữa hàng cơ duyên trọng yếu. Cô vợ ở dùng kiều cầu đủng hộ phiếu. Địa vị cùng thiên tể. Thạch đầu yên lặng hồi lâu. Như thế nào tin ngươi? Không tin. Vậy cứ tiếp tục ở nơi này mở mịt Đông Hải lên chờ, xem xem rốt cuộc là cơ duyên tới nhanh vẫn là tứ Hải Long Vương tới nhanh. Cơ huyền nói thật, theo Đông Hải Long Vương năng lực tra tới nơi này chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Cái này. Vậy thì tin ngươi 5.000 năm, nếu như 5.000 năm sau đó không có cho ta vận may, khi đó ta liền tùy thời có thể rời đi ngươi. Lần này, thạch đầu ngẫm nghĩ lâu hơn, rốt cuộc cho ra trả lời. 5.000 năm. Không thành vấn đề. Cơ Huyền khẽ miệng cười lên, lúc này cho ra xác định khôi phục. 5000 năm dài đã rất dài, cầm con khỉ bồi dưỡng khẳng định không vấn đề gì. Cùng lúc đó, bên hai vậy vang lên đã lâu hệ thống âm thanh nhắc nhở. Ding, chúc mừng ký chủ, lấy được được. Cấp nhân tài linh minh thạch hầu thành tâm gia sức, độ trung thành 100, lúc dài 5000 năm, có thể vào nhân tài khai thác hệ thống tiến hành đào tạo, xin hỏi ký chủ phải trang đào tạo. Nếu như đào tạo, linh minh thạch hầu có thể trước thời hạn xuất thế. Nhắc tới cũng kỳ, làm hệ thống nhắc nhở vang lên sau đó, tiền đá cũng có biến hóa. Trước kia như núi cao vậy lớn nhỏ, bây giờ lại là bắt đầu mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại, không qua nửa giờ liền chỉ có nửa trượng cao thấp. Lão đại, thạch hầu còn có một chuyện muốn nhờ. Bất ngờ là, làm cơ huyền xác định hệ thống có thể bắt đầu đào tạo con khỉ thời điểm, trong đá lại là lần nữa truyền ra thần nghiệm. Ừ, cứ nói đừng ngại. Lão đại, thật ra thì ta phí hết tâm tư muốn mang đi định hải thần châm còn một nguyên nhân khác. Thạch hầu buồn bã, nếu như không phải là hắn bây giờ còn chưa có hóa hình, định làm một bộ sầu bi dáng vẻ. Bây giờ đã là huynh đệ nhà mình, cần giúp mở miệng chính là. Cơ huyền méo càm một cái, hắn là thật không biết con khỉ sẽ có thỉnh cầu gì. Lão đại, thật ra thì ta còn có ba vị huynh đệ, thời kỳ thượng cổ sớm đã xuất thế. Làm sao ở trên cao cổ thần ma trong cuộc chiến hoàn toàn tách ra. Ngươi còn có ba vị huynh đệ, bốn đại linh hầu, cơ huyền trong mắt tinh mang liền tránh. Trên trái đất có bốn đại linh hầu không giả, nhưng hắn một mực cho rằng cái này bốn con khỉ đều là thiên địa sinh trưởng, không có chút nào liên quan. Giờ phút này nghe được con khỉ giọng hiển nhiên không phải như vậy, chẳng lẽ bọn họ ở phương thế giới này có liên lạc. Lúc ấy thiên địa sơ khai, bốn khỉ cũng không lâu lắm liền đã xuất thế, lao đại thông ti viên hầu, lao nhị linh minh thạch hầu, lao tam xích khảo mã hầu, lao tứ lục nhị mi hầu. Như vậy có một ngày, thần ma đại chiến bùng nổ. Huynh đệ bốn cái mới vừa thông linh không lâu căn bản không cái gì đạo hạnh, lúc này bị buộc thất lạc tách ra. Thạch Hầu xem kể chuyện như vậy, đem bọn họ huynh đệ bốn người sự việc nói liên tục. Cho đến vạn năm trước, linh minh Thạch Hầu cùng Sích Khảo Mã Hầu cuối cùng gặp nhau, mà giờ khắc này Sích Khảo Mã Hầu đã hóa thân là vô chi kỳ, thành lệ thủy một khối đại lão. Về sau nữa, tộc người đại thần Vũ đem vô biên lũ lụt từ lệ thủy dẫn nhập Đông Hải, vô chi kỳ bất mãn, vì vậy phát sinh đại chiến. Linh Minh Thạch Hầu cùng Xích Khảo Mã Hầu căn bản không kẻ địch Tộc Đại Thần. Một cái cuối cùng bởi vì hao hết linh lực lần nữa hóa thành tiên đá, đứng sừng ở liền bờ biển đông bên. Một người khác chính là bị Đại Vũ dùng tới cổ trọng bảo định hải thần châm cùng với khí lạnh vô biên xích sắt chấn áp tại mở miệng đông hải. Cuộc bể dâu đảo mắt chính là ván năm. Tộc người Đại Thần Vũ đã sớm hồn trầu trời, mà Linh Minh Thạch Hầu vậy rốt cuộc đã tới cơ hội. Ước chừng 2 giờ, Thạch Hầu mới chậm rãi ngừng lại. Lão đại, cầu van xin ngài. Có thể hay không giúp ta đi tìm một chút huynh đệ ta xích khảo mã hầu, hắn bị định hải thần châm và cứng rắn vô cùng hàn thiết liên chấn áp tại Đông Hải dưới mấy chục ngàn năm, vậy không biết sống chết. Giờ phút này, hắn thần thức bên trong tràn đầy cầu khẩn. Dưới mắt định hải thần châm mặc dù lấy ra, có thể hàn thiết liên thạch hầu nhưng là nhưng là không có cách nào. Thật không nghĩ tới còn có như vậy nhân quả. Cơ huyền thở dài, sau đó mở miệng. Yên tâm đi, nếu như xích khảo mã hầu thượng có sinh cơ. Cô định sẽ để cho ngươi anh em hai người gặp nhau. Tạ Lão đại, Thạch Hầu kích động đã không biết nên nói cái gì cho phải. Bạch tướng quân, vậy hạ lập tức đem này tiên đá mang về hoàng thành giao cho vương gia. Dạ, vậy hạ. Hôm sau, lúc ánh sáng mặt trời dâng lên, Đông Hải nên đón một ngày mới. Cũng không ai biết hoa quả sơn đỉnh ít đi một khối tiên đá, nhưng mà cũng không lâu lắm nhưng là có một đám tiên thần đẳng giá xương mù đến nơi này, dẫn đầu người không phải người khác, chính là Khương Tiểu Bạch. Trọng Nhĩ, Tống Tương Công cùng ba vị phong thần người. Nơi này ngược lại là một cái địa phương tốt, cách biển sâu không xa vừa có thể né tránh long tộc, ở chỗ này chờ rơi bảo cơ duyên lại không quá thích hợp. Rơi xuống đất, nhìn chung quanh, Khương Tiểu Bạch mặt lộ vẻ vẻ hài lòng mở miệng. Thời gian ngắn ngủi, ba người đội ngũ so với trước đó lại khổng lồ không thiếu. Giờ phút này đầu dựa vào Khương Tiểu Bạch xỉn giáo đệ tử đã đột phá trăm người, có 5.000 năm đạo hạnh tiên nhân cũng đạt tới chừng 20 người. Trọng nhĩ và tống tương công thủ hạ đệ tử chính là càng nhiều hơn một chút, đều là đạt tới 200 chi hơn. Không có biện pháp. Đông Hải có pháp bảo nô lên đã không phải là bí mật gì, tất cả hạ giới đệ tử cũng muốn tới đây thử một lần, thuận tiện tìm một vị minh chủ đi theo. Mỹ Kiến không có ở đây, địch nhân kiệt, thân công báo lại thân ở Long Cung, ba người không thể nghi ngờ thành tốt nhất lựa chọn. Cũng không biết pháp bảo nô lên sẽ từ lúc nào, Tần Quốc gần đây động tác không nhỏ, chuyện lần này nhất định phải thời gian đầu tiên trở về xem xem. Ta nước tấn người dân. Nhìn phía xa, trọng nhĩ trên mặt nhưng là nhiều một vẻ lo âu. Tần quốc. Không đáng để lo, coi như tần mục công dám đụng những thứ khác nước chứ hầu, cũng không dám động chúng ta. Nghe vậy, Khương Tiểu Bạch tùy ý khoát tay, trên mặt tràn đầy không quan tâm. Ở hắn trong mắt, tần quốc không có phong thần người, tương lai coi như đổi được mạnh mẽ đi nữa cũng chỉ có thể coi như là một đệ đệ. Trọng nhĩ nói cực phải, mật thám truyền về tin tức, tần quốc có 100.000 vô địch đại quân 10 phần phách lối thủ đoạn hung tàn. Ngắn thời gian ngắn đã càn quét đến nước, bọn họ trô đi qua, người dân chết thảm. Cùng Khương Tiểu Bạch không cùng, Tống Tương Công trong mắt cũng là nhiều một vẻ lo âu. Hắn là thật không muốn ở mấy tháng trở về sau đó, thấy Tống Quốc đã thành tần quốc lãnh thổ. nhát gan như chuột, thật không biết người hai người là như thế nào bị chọn là phong thần người. Vì điểm thế gian lãnh thổ quốc gia còn muốn cân cân so đo. Chẳng qua trở về đoạt trở lại nữa chính là trên trời hạ xuống Pháp bảo là vì sao cùng cơ duyên. Ngay vậy, Khương Tiểu Bạch cười nhạt không dứt. Lúc này Trọng Nhĩ và Tống Tương Công ở hắn trong lòng địa vị lại giảm xuống một cấp bậc, không thể nghi ngờ hai người lấy tâm tính như vậy khó thành việc lớn. Cái này, Trọng Nhĩ và Tống Tương Công do dự hồi lâu, không nói gì nữa. Lợi ích cuối cùng vẫn là chiến thắng trong lòng về điểm kia nhân nghĩa, không có lại lý sẽ từng đạo từ trong nước truyền tới mật báo. Lại không nói ba người thế lực tề tụ ở Hoa Quả Sơn. Nói sau Đông Hải Long Cung, giờ phút này tứ Hải Long Vương tề tụ đại điện, roi mắt nhìn lại. Thừa tướng, rùa, ngao bính các người đều ở đây, không có một cái người ngoài. Yên lặng hồi lâu, Đông Hải Long Vương rốt cuộc mở miệng. Xem ra cái này Chu thiên tử tuyệt không phải người thường, thảo nào có thể để cho đạo đức thiên tôn chuyển thế thân nhận hắn làm anh cả. Đại ca, vậy làm sao bây giờ? Định hải thần châm không tìm. Tây Hải Long Vương trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Tuy nói Chu thiên tử câu nói kia rất có đạo lý, nhưng chỉ có bọn họ tứ Hải Long Vương rõ ràng. Định Hải Thần Trâm đột nhiên biến mất còn ý vị như thế nào? Hết thể đều có định số, có lẽ cũng vậy. Chương 248, này không tới trong miệng. Cồn vở ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Đại ca nói phải, năm đó Vũ Thần Trấn mà không giết tự có kỳ đạo lý. Định Hải Thần Trâm nếu đã biến mất, có lẽ cũng là nên nó xuất thế lúc. Trâm tư, Nam Hải Long Vương cho ra mình ý kiến. Ta đồng ý nhị ca nói như vậy, Đông Hải chỉ cần làm xong chuyện của mình là được. Bắc Hải Long Vương đi theo phụ hoạn. báo. Nhưng vào lúc này, một người binh cua vội vàng mà vào, sau đó ghé vào Bắc Hải Long Vương bên tai lời nói liền mấy câu. Cái gì? Vừa nghe, Bắc Hải Long Vương sắc mặt đại biến. Thế nào? Tứ đệ, cưới cử côn vị kia bị chém giết. Bắc Hải Long Vương thanh âm không nhịn được có chút run rẩy, hắn ở lâu Bắc Hải tự nhiên biết vị kia có cường đại dường nào. Ai? Là ai làm? Những thứ khác Long Vương ngay tức thì đứng lên. Không biết Theo thủy tộc đệ tử bẩm báo, là hai cái bóng đen. Bắc Hải Long Vương thật dài hà giận. Thảo nào? Thảo nào định hải thần châm lại đột nhiên biến mất, xem ra cái này Chu thiên tử nói không sai. Đại kiếp buông xuống. Châm mặc ước chừng thời gian nửa nén hương, Đông Hải Long Vương lúc này mới xoay người. Tại chưa có xảy ra chuyện lớn trước, tứ hải vẫn dựa theo trước kia làm việc lập tức, có chút nhân quả có thể không dính cũng không dính. Ứm, đại ca! Nghe được bốn đại Long Vương như vậy. Thừa tướng rùa và ngao bính các người nghe được rơi vào trong sương ngủ. Bọn họ duy nhất có thể xác định chính là, lại không cần tìm định hải thần châm. Lần nữa nghị sự, đề tài rốt cuộc trở lại thực tế, lại nữa như vậy mở mịn hư hảo. Lúc này khoảng cách tam công chúa chọn rể còn có hai tháng không tới, siển tiệt hai giáo hạ phàm đệ tử càng ngày càng nhiều, cần phải nhìn chăm chú tốt Khương Tiểu Bạch các người. Phất tay áo, Đông Hải Long Vương trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Bọn họ đã nhận được Khương Tiểu Bạch cùng hạ trại ở Hoa Quả Sơn tin tức. Vốn là muốn phái đại quân trực tiếp truy bắt, nhưng là lo lắng đáy biển vị kia lại đột nhiên xuất thế, đành phải tạm thời xóa bỏ. Đại ca yên tâm, chuyện này sớm có an bài. Bắc Hải Long Vương cùng gật đầu. Đối với Khương Tiểu Bạch các người hắn nhìn chầm chầm rất chặt, dưới mắt hoa quả sơn chu vi trăm dặm địa phương đã sớm hiện đầy thủy tộc mật thám. Chỉ cần bọn họ ba cái có động tác lớn, tuyệt đối sẽ thời gian đầu tiên biết được. Còn có đoạn này thời gian chu thiên tử và thân công báo hai vị cũng phải chấn an tốt, nhất là Chu Thiên Tử. Để cho Tam công chúa lại đi thử một chút. Đại ca, Chu thiên tử đã sớm thuyết minh không để cho Tam công chúa đi theo, mà là chỉ đích danh. Nghe vậy, thừa tướng rùa bất đắc dĩ đứng dậy. Để cho ai? Tam thái tử. Một cái đường đường thiên tử lại cự tuyệt xinh đẹp vô song long tộc long chủ mà lựa chọn Ngao Bính, quả thực để cho thừa tướng rùa không nghĩ thông. Thôi, Ngao Bính, nếu Chu thiên tử chỉ đích danh để cho ngươi đi theo, vậy ngươi liền mang hắn đến Đông Hải khắp nơi vòng vo một chút. Lắc đầu. Đông Hải Long Vương đành phải đổi lời nói. Ủm, Phụ Vương. Ngao Bính ngược lại là mừng rỡ, hắn tự nhiên biết sư phó mình tại sao phải tìm hắn. Không có biện pháp, cơ huyền biểu hiện đã hoàn toàn chinh phục tứ Hải Long Vương, nhất là Đông Hải Long Vương, hắn thật rất muốn cẩm tiểu long nữ gả cho cơ huyền. Nhưng chính là một cái như vậy xinh đẹp nữ nhi, cứ thế này không tới trong miệng đi. Nào ngờ, Đông Hải Long Vương giờ phút này mới vừa làm ra an bài, tiểu long nữ đã tới cơ huyền bên ngoài đại điện mấy trăm thước địa phương công chúa dừng bước nhà ta bệ hạ đang cùng hoàng phi ở trong điện nghị sự tất cả mọi người không được đến gần đáng tiếc liền làm nàng vừa muốn đến gần thời điểm địch nhân kiệt bông nhiên thoáng hiện chắn tiểu long nữ trước người hoàng phi tiểu long nữ bị ngăn cản nhất thời sững sốt một chút không sai tây thi tiên tử chính là ta đại chu hoàng thành hoàng phi địch nhân kiệt nghiêm trang có thể tây thi tỷ tỷ không phải đã nói nàng đã từng bị tiểu long nữ chấn mắt vậy cũng là chuyện đã qua có thể bọn họ có thể ở bên trong nghị chuyện gì không được bổn cung được đi vào tìm tây thi tỷ tỷ miễn được nàng lại bị khi dễ tiểu long nữ càng nghe càng cấp roi mắt nhìn chu thiên tử người mang tới trên căn bản đều ở đây mấy chục trợ gia trong đại điện hiển nhiên chỉ có cơ huyền và tây thi hai người bệ hạ và hoàng phi đang thương lượng cuộc cờ chuyện người ngoài không nên quấy nhiễu thấy tiểu long nữ vẫn ở chỗ cũ kiên trì địch nhân kiệt nghiêm trang trả lời cuộc cờ Cuộc cờ đều đi qua thời gian bao lâu còn cần thương lượng. tiểu Long Nữ ngay tức thì trận to hai mắt. Lần trước là ván cờ thiên lung, lần này là cổ tượng chi cờ. Ngươi, mau tránh ra, nơi này chính là Long Cung, không phải ngươi đại trù hoàng thành. Càng nói, tiểu Long Nữ thì phải cấp mắt. Kéo kẹt. vừa lúc đó, mấy chục trượng ra đại điện cửa bỗng nhiên mở ra, chỉ gặp Tây Thi mặt đầy ngượng ngùng đi tới đi ra. Đi chưa được mấy bước còn không quên hồi đầu lại xem xem đại điện. Tây Thi tỉ tỉ thế như vậy, tiểu long nữ vội vàng lấy tay, công chúa điện hạ, ngươi làm sao tới? chốc lát, tây thi trôi giạt tới, trước là đối địch nhân kiệt hơi một bái, sau đó liền kéo tiểu long nữ rời đi nơi này. cũng không lâu lắm, hai người liền trở lại tiểu long nữ chỗ ở trong đại điện. tây thi tỷ tỷ, chuyện gì xảy ra? chu thiên tử đã từng như vậy đối đãi ngươi, vì sao ngươi còn còn muốn? mới vừa vào tiệm, tiểu long nữ liền tức giận khó nhịn, nàng chân thực có chút nhớ nhung không rõ. Vì sao Tây Thi muốn có mình đi tìm Chu Thiên Tử? À, muội muội đại Chu Hoàng Thành bên kia xảy ra chút chuyện, tỷ tỷ ta có thể được đi trước một bước. Tây Thi cười khổ. Dù sao bây giờ đã thành một khoản hồ đồ nợ, coi như cho Tiểu Long Nữ giải thích vậy không giải thích rõ ràng, còn không bằng không giải thích. Cái gì? Tỷ tỷ. Người cái này muốn đi. Không phải nói hai tháng sau sẽ có duyên ở Đông Hải hạ xuống. chợt nghe, Tiểu Long Nữ lại kinh. Trước còn thật tốt. Làm sao thấy một chuyến chu thiên tử sau đó thì phải trở lại đại chu ai cũng thành là cái này chu thiên tử cho Tây Thi xuống mê hồn thuốc. Tỷ tỷ, không cần sợ, có chuyện nói thẳng, mặc dù chu thiên tử thực lực không tệ nhưng có ta long cung cho người chỗ dựa. Lúc này nàng lại bổ sung. Công chúa Điện Hạ, là thật không có biện pháp, bên kia sự việc cuốn cuồng. Tây Thi cười khổ. Mới vừa ở đó trong đại điện, cơ huyền đã nói cho nàng Đông Hải khẳng định không cơ duyên gì, được hồi hoàng thành bên kia mới được bổn mạng của mình phát bảo. Đối với cơ huyền, thay thì bây giờ là nói gì nghe nấy. À, tỷ tỷ, nếu như ngươi cố ý phải đi muội muội cũng không cản, nhưng ngươi yên tâm, coi như ngươi đi. Nên cho ngươi báo thủ còn được cho ngươi báo. Long cung rất lớn, Trừng Chu vi mấy trăm dặm. Một chỗ khác trong đại điện, Thạch Cơ gắt gao nhìn chằm chằm thân công báo, trong mắt tràn đầy tức giận, nhưng cuối cùng không có buộc phát ra. Chuyện lần trước là bổn tọa không đúng, sau này nơi này do ngươi làm chủ. Nhưng có một chút 180 cái tránh thần vị nhất định phải có một nửa để lại cho tiệt giáo đệ tử đời thứ nhì, còn lại chính ngươi phân phối. Ừ. Nhượng bộ sao? Thạch cơ, đây cũng không phải là ngươi tính cách. Nghe được như vậy, thân công báo lộ ra một kia dễ cận. Từ chém chết thạch cơ phân thân một khắc đó trở đi, liền định chức và thạch cơ bổn tôn là tử địch. Đây là ý tứ phía trên. Ha ha, như thế nói ta thân công báo ở phía trên trong mắt so ngươi còn trọng yếu. Ha ha ha. Phất tay áo. Thân công báo lần nữa lộ ra một tia ý định giết người. Hắn ở nghĩ nếu như cầm thạch cơ buồn tôn vậy giết đi, phía trên sẽ là một cái dạng gì thái độ. Chương 249, Tần Quốc quật hời. Côn vợ ở dùng tiều cầu ủng hộ phiếu. Ngươi, thân công báo, không nên quá quá đáng. Ngươi chém giết buồn tôn phân thân chuyện này còn xa xa không có kết thúc. Thấy thân công báo thần sắc hở hứng, thạch cơ trong lòng lộ bộn một chút. Từ chuyện lần này nàng vậy đã nhìn ra. Thân công báo địa vị ở phía trên xa xa không có nghĩ thấp như vậy, thậm chí rất cao. Chỉ bất quá đại đa số tiệt giáo đệ tử còn không có chuyển qua cái của kia, như cũ cầm hắn làm là mấy trăm năm trước cái đó nghe lời thân công báo. Nàng cũng là như vậy, uy hiếp trên căn bản không cần chuẩn bị liền sẽ theo bản năng bật tốt lên. Xa xa không có kết thúc. Ha ha, đúng là chuyện này xa xa không có kết thúc. Thân công báo lúc này gọi ra liền mình buồn mệnh phát bảo. Lần này phía trên phái là những đệ tử khác hắn có lẽ còn sẽ nhịn một chút, nhưng hết lần này tới lần khác là thạch cơ bổ tôn.